lệ cảnh hoàng lộ ra một cái tươi cười đương nhiên vui lạc thất thất bị đổ thở phì phì mà hừ một tiếng hảo ta từ trong cơ giáp ra tới sở dật túc nói sảng khoái kia đi một cái tinh cầu đi lệ cảnh hoàng thực vừa lòng lạc thất thất lại lôi kéo hắn nghị có thể hay không có trá a yên tâm sở dật túc ra cơ giáp trở về phi thuyền dẫn đường lệ cảnh hoàng gật đầu mang theo một đám người trở về chính mình phi thuyền Lạc thất thất trở về phi thuyền, càng là lo lắng, nghị, thật sự muốn đi sao. Ân, không cần lo lắng. Sở rất túc nói. Đối, lệ cảnh Hoàng Phong Bình thực hảo, cũng không khi dễ kẻ yếu, tuy rằng là cái tinh tế hải tặc, nhưng cũng chịu người khen ngợi. Thế Quang Thụy ở một bên bổ sung nói. Lạc thất thất lại không tin, mới là lạ, cảm giác cùng cái lưu manh dường như. Nhất định là bọn họ không biết hắn gương mặt thật. Nhớ tới phía trước đối thoại, nàng một chút đều không cảm thấy người như vậy sẽ là người tốt mặc kệ lạc thất thất như thế nào không tin hai chiếc phi thuyền vẫn là hướng tới phụ cận một cái tinh cầu bay đi phi thuyền rớt xuống trực tiếp vào phụ cận phòng ở lệ cảnh hoàng đi trước tiến vào phòng ở lạc thất thất đoàn người theo sát ở phía sau đi vào lúc sau phát hiện lệ cảnh hoàng đã ngồi ở tối cao vị trí thượng lạc thất thất nhìn đến hắn có chút kinh ngạc không nghĩ tới lệ cảnh hoàng thế nhưng thật sự lớn lên không tồi nàng vừa mới còn tưởng rằng là đám kia người ở vớt mông ngựa ngũ quan tinh xảo dáng người thon dài Dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, trong ánh mắt mang theo vài phần không kềm chế được, cả người lộ ra lưỡi biếng hương vị. Cảnh thiếu gia, hắn thật đúng là lớn lên không tồi a. Lệ Cảnh Hoàng bên cạnh đứng mấy người bắt đầu bình luận. Lạc thất thất lập tức nói, đó là đương nhiên. Nếu nhìn, nên phóng chúng ta rời đi. Sở Dật Túc lại căn bản mặc kệ mấy người nghị luận, lạnh nhạt mà nói, Cảnh thiếu gia, ngươi xem. Người bên cạnh nhìn về phía Lệ Cảnh Hoàng. Lệ Cảnh Hoàng đứng lên, đánh giá Sở Dật Túc, lớn lên còn hành bất quá cũng không thể so ta xoáy sao nữ nhân ngươi ánh mắt không tốt lan hắn so ngươi xoáy gấp trăm lần hảo sao lạc thất thất lập tức phản bác nói đi sở giật túc cầm chặt lạc thất thất tay xoay người tính toán rời đi lệ cảnh hoàng nhanh chóng lắp mình đem hắn ngăn lại liền như vậy rời đi không tốt lắm đâu cảnh thiếu gia phía trước nói tốt ta người bên cạnh có chút thẹn thùng nhà mình cảnh thiếu gia như vậy nuốt lời thật sự không tốt lắm a Lệ Cảnh Hoàng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Những người đó lập tức im tiếng. "Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết?" Lạc Thất Thất căm tức nhìn nam nhân. "Kia lại như thế nào, hắn cũng không có so với ta soái. Cho nên, phía trước theo như lời không tính." Lệ Cảnh Hoàng nói. Lạc Thất Thất nghiến răng nghiến lợi, "Vậy ngươi còn có cái gì yêu cầu, nói thẳng xuất hiện đi. Bất quá không cần quá phận, cùng lắm thì chúng ta phía trước cùng kia 6 người đánh, lại cùng các ngươi đánh cũng không sao cả." Lệ Cảnh Hoàng đột nhiên cười đánh một trận, cái này chủ ý không tồi, cứ như vậy đi. Lạc Thất thất sửng sốt, A Huy, không phải như thế a, sẽ không thật sự đánh đi. Nàng nhìn xem phía chính mình người, Đại Gia trải qua vừa mới đánh nhau, đã có mỏi mệt, lại kế tiếp có một hồi chiến đấu, căn bản không được, quá có hại. Không được, không thể đủ như vậy. Ngươi kêu lệ Cảnh Hoàng đúng không? Lạc Thất thất nói. Lệ Cảnh Hoàng thấy nàng đột nhiên chuyển biến biểu tình, ánh mắt dừng ở nàng trên người, là, như thế nào? Nghe nói ngươi sẽ không khi dễ nhỏ yếu, đúng hay không? Lạc thất thất vang lên phía trước Tề quang Thụy nói cái kia đồn đãi, cho nên mặc kệ có phải hay không chân thật, đều là phải thử một chút. Ân. Lệ cảnh hoàng gật đầu. Nếu như vậy, chúng ta đều đã kiệt sức, tuy rằng không tính tiểu, nhưng cũng tính nhược đúng không? Lạc thất thất nói. Lệ cảnh hoàng lập tức minh bạch nàng ý tứ. Ân, ngươi nói có đạo lý. Như vậy, phải chờ chúng ta nghỉ ngơi tốt mới có thể đủ chiến đấu, lúc này mới công bằng. Lạc thất thất tiếp tục nói, ân, kia ngày mai tới đánh. Lệ cảnh hoàng nhưng thật ra thực giảng đạo lý. Lạc thất thất lập tức lắc đầu, ngày mai, đương nhiên không được. Ta không phải đáp ứng rồi ngươi cho các ngươi nghỉ ngơi sao. Chẳng lẽ lại có vấn đề? Lệ cảnh hoàng hỏi. Đương nhiên, chúng ta trở về, khẳng định là có chuyện quan trọng, cho nên, chúng ta cần thiết mau chóng mà chạy trở về. Lạc thất thất nghĩ đến chính mình còn ở và hôn mê chung ra Gia, trong lòng càng thêm bối rối. Nhất định phải mau chóng mà giải quyết nơi này vấn đề. Kia không được, cảnh thiếu gia, vạn nhất bọn họ chạy làm sao bây giờ? Người bên cạnh lập tức bổ sung nói. Chúng ta nếu nói, liền khẳng định sẽ không làm ra thất tín bội nghĩa sự tình. Thế Quang Thụy bổ sung nói. Lạc thất thất nhìn về phía lệ cảnh hoàng, thế nào? Chờ đến chúng ta đem sự tình xử lý xong rồi, lại tìm ngươi đánh một trận, như thế nào? Tựa hồ không tồi, nhưng ta còn là có hại. Lệ cảnh hoàng nói. Nếu không, cảnh thiếu gia. Ngươi cùng người này so, thời gian hoán lại, nhưng là, nếu người này thua, nữ nhân phải cùng ngài đi. Như thế nào? Người bên cạnh bắt đầu đề nghị nói. Lệ Cảnh Hoàng nghe xong, gật gật đầu, có đạo lý, như vậy kết quả như thế nào? Sở Dật Túc nhíu mày, không được. Lạc Thất Thất lại ngăn cản hắn, "Tốt, ta đồng ý cho chúng ta một tháng thời gian. Một tháng lúc sau, ta nhất định cùng hắn cùng nhau tới tìm ngươi. Nếu ngày đó chúng ta không có tới, ngươi tìm được chúng ta, chúng ta mặc cho ngươi xử trí." ta tin tưởng ngươi năng lực hẳn là không đến mức tìm không thấy chúng ta đi người bên cạnh lập tức gật đầu cảnh thiếu ra như vậy cũng có thể a hảo liền như vậy làm lệ cảnh hoàng gật đầu các ngươi có thể đi rồi lạc thất thất lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nắm chặt tâu nghị tay tay đều đang run rẩy sợ rất túc gắt gao mà nắm lấy nàng lạc thất thất nhìn hắn một cái đột nhiên cảm thấy bình tĩnh có người nam nhân này ở chính mình bên người liền không có gì đáng sợ mấy người nhanh chóng mà rời đi tinh cầu cảnh thiếu gia ngươi sẽ không thật sự coi trọng nữ nhân kia đi lớn lên cũng chẳng ra gì a người bên cạnh nói lệ cảnh hoàng nhìn mấy người rời đi phương hướng nữ nhân kia thú vị lạc thất thất về tới phi thuyền thoáng mà an tinh xuống dưới kế tiếp hẳn là không có gì vấn đề đi nếu là gặp lại một đợt công kích kia thật sự chịu không nổi sở Dật túc lôi kéo tay nàng ngươi nghỉ ngơi một chút lạc thất thất gật gật đầu dựa vào sở Dật túc nhắm lại mắt sở dật túc ánh mắt có chút ám trầm lại cái gì đều không có nói Tề quang thụy nhẹ giọng mà nói lão đại tới rồi lúc sau muốn đem nàng mang về sao sở dật túc nhíu mày không nàng có chính mình sự tình đến lúc đó liền tách ra kia tốt nhất bằng không đại nhân khẳng định sẽ tức giận Tề quang thụy đáp sở dật túc nhìn ngoài cửa sổ bay qua hành tinh những việc này phải nhanh một chút xử lý tốt ngu xuẩn liên điểm này sự tình đều xử lý không tốt Ở biết được lạc thất thất thế nhưng còn bình yên vô sự khi, lạc thiên thành phẫn nộ mà quăng ngã đổ vật. Phụ thân, hắn cũng không có biện pháp, ai biết vận khí kém như vậy, thế nhưng hội ngộ thượng lệ cảnh hoàng. Hắn tinh thần lực đã phế đi liền thả hắn đi. Lạc vân triệt khuyên. Lạc thiên thành thu hồi phẫn nộ, hảo, hôm nay sẽ tha cho ngươi. Màu cút. Lạc vân triệt nhìn về phía chính mình phụ thân, kia kế tiếp muốn như thế nào làm. Lạc thiên thành nghĩ nghĩ, ngươi phái người đi đem lạc thất thất tiếp trở về, nhưng là chú ý Nhất định đừng làm những người khác biết. Ta đến lúc đó cho nàng phát một tin tức. Lạc vân triệt gật đầu. Sau đó đâu? Nhất định không thể đủ làm nàng đi bệnh viện. Trước đêm nàng bám trụ lại nói. Mặt khác thúc giục nguyên soái bên kia. Mau chóng hoàn thành đính hôn. Đến lúc đó nàng lạc thất thất liền cái gì đều không phải. Lạc thiên thành âm hiểm mà nói. Lạc vân triệt gật đầu. Đã biết. Ta đây liền đi làm. Lạc thiên thành lấy ra máy liên lạc. Thất thất. Đến nơi nào? Ta làm ngươi vân triệt đi tiếp ngươi. Lạc thất thất nguyên bản ở nghỉ ngơi, nghe được máy liên lạc vang lên, liền mở mắt ra, cầm lấy tới vừa thấy, hồi phục nói, còn có 20 phút tả hữu là có thể đủ tới chủ tinh cầu tinh vực. Không cần vân triệt ca tới đón. Ta chính mình trở về liền hảo. Không được, hiện tại không an toàn, ta đã kêu hắn đi. Lạc thiên thành trả lời nói. Lạc thất thất cũng chỉ có thể đủ trả lời nói, hảo đi, vậy đa tạ nhị thúc. Sở Dật túc nhìn về phía nàng. Người nhà của ngươi. Lạc thất thất gật đầu, ân, đến lúc đó sẽ có người tới đón ta. Hảo. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, chờ hạ ta bên này sự tình xử lý tốt, liền đi tìm ngươi. Ta liên lạc phương thức ngươi có sao. Đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp liên hệ. Sở Dật túc gật đầu, lấy ra máy liên lạc, chạm vào một chút, để lại nàng liên lạc phương thức. Lạc thất thất bắt lấy hắn quần áo, có điểm liên tiếp ngươi đâu. Ta cũng là. Sở Dật túc nói Lạc thất thất cắn răng, đến lúc đó chúng ta nhất định phải liên hệ. Người bên kia vị hôn thê cũng muốn xử lý rớt. Hảo. Sở rất túc gật đầu. Nhất định không thể đủ lưu lại vấn đề, bằng không, ta liền tìm ngươi tính sổ. Lạc thất thất còn nói thêm. Hảo. Cũng không chuẩn ở đi cùng mặt khác nữ nhân tiếp xúc gần gũi. Lạc thất thất tiếp tục nói. Hảo. Lạc thất thất đột nhiên liền có chút nghẹn lời, không biết nên nói chút cái gì. Yên tâm, sở hữu sự tình ta đều sẽ xử lý tốt sở rất túc nói lạc thất thất gật gật đầu tà tin tưởng ngươi lão đại sắp tới rồi thề quang thụy đi tới nói ân chuẩn bị tốt phi thuyền bỏ neo chú ý nhất định phải cẩn thận sở rất túc phân phò nói thề quang thụy gật đầu đã biết càng đến chủ tinh cầu bên này uy hiếp càng là nhiều càng là không thể đủ thả lỏng cảnh giác thất thất ngươi thật sự tính toán chính mình đi sao thề quang thụy hỏi lạc thất thất gật đầu đương nhiên à đến lúc đó xử lý tốt trong nhà mặt sự tình liền sẽ cùng các ngươi sẽ cùng vậy ngươi cẩn thận hai bốn ba chín sáu chín năm vậy một một tạm thời không thể thấy thất thất ngươi thật sự tính toán chính mình đi sao? Thề Quang Thụy hỏi Lạc Thất Thất gật đầu đương nhiên A đến lúc đó xử lý tốt trong nhà mặt sự tình liền sẽ cùng tốt Lạc Thất Thất nói vậy ngươi cẩn thận đã biết ta sẽ tưởng của các ngươi Lạc Thất Thất cố ý buồn nôn hề hề nói Thề Quang Thụy liên tục xoa tay đừng đừng đừng ta nhưng không nghĩ bị lao đại kéo đi ngược đãi lạc thất thất lập tức liền bật cười cười xong nhìn về phía tâu nghị nghị nhớ rõ ta cùng ngươi nói à sở dật túc gật đầu về đến nhà nhớ rõ liên hệ lạc thất thất gật đầu phi thuyền đáp xuống ở bỏ neo bến tàu ta tới rồi nàng dùng máy liên lạc cấp nhà mình nhị thúc đã phát cái tin tức lạc thiên thành nhận được tin tức lập tức cấp lạc vân triệt liên hệ lúc sau lại hồi phục lạc thất, thất tìm cái ẩn nấp địa phương Ngươi Đường Ca lập tức qua đi tìm ngươi. Lạc Thất Thất hồi phục, sau đó hướng về phía đang muốn rời đi mấy chục người phất tay, "Các ngươi đi trước, ta Đường Ca đã tới đón ta." "Cẩn thận." Sở Dật Túc dặn dò. Lạc Thất Thất lộ ra một cái tươi cười, Ân, ta biết, ngươi cũng muốn Tiểu Tâm a." Sở Dật Túc gật đầu, mang theo người rời đi. Lạc Thất Thất nhìn nhìn bốn phía, tìm kiếm một cái tương đối ít người địa phương, chờ đợi lên. Vài phút lúc sau, Lạc Vân Triệt xuất hiện ở Lạc Thất Thất trước mặt. "Đường Ca," Lạc thất thất nhìn thấy thân nhân, vẫn là có chút cao hứng. Lạc vân triệt hướng nàng gật gật đầu, phụ thân đã đang đợi ngươi. Lạc thất thất gật đầu, đi theo hắn thượng phi hành khí. Tiến vào phi hành khí lúc sau, nàng bắt đầu dò hỏi lên. Gia Gia hiện tại tình huống như thế nào, bác sĩ có hay không nói cái gì? Khi nào mới có thể đủ khôi phục đâu? Lạc thất thất nôn nóng mà dò hỏi lên. Lạc vân triệt nhìn xem nàng, Gia Gia còn ở vào hôn mê bên trong, cụ thể khi nào mới có thể đủ khôi phục? tạm thời không có xác thực tin tức ta đây hiện tại đi xem ra ra nàng lo lắng đến không được muốn mau chóng mà nhìn đến chính mình ra ra mãi mãi chỉ có như vậy mới có thể đủ làm nàng hoảng loạn tâm hơi chút yên ổn một ít không đội phụ thân có an bài thất thất ngươi trước nghỉ ngơi một chút tới rồi kêu ngươi lạc vân chỉ nói lạc thất thất gật gật đầu xem chính mình đường ca bộ dáng tựa hồ là thật sự không tính toán nói chỉ có thể đủ chờ đến nhìn thấy nhị thúc nói nữa bất quá Muốn cho nàng nghỉ ngơi, này cũng không quá khả năng. Trong lòng treo như vậy chuyện quan trọng, làm sao có thể đủ dễ dàng mà thả lỏng lại đâu. Phi hành khí nhanh chóng mà chạy. Thức mau, liền tới rồi lạc ra nơi ở. Nhị thúc. Lạc thất thất vừa tiến vào, nhìn thấy nhà mình nhị thúc, lập tức chào hỏi. Lạc thiên thành lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Thất thất, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Lạc thất thất cắn cắn môi, nghĩ đến chính mình phía trước như vậy xúc động làm ra quyết định, trong lòng xuất hiện một ít thấy nấy. Nhị thuốc thanh âm lại có chút nghẹn ngào lên. Ai ai, trước hảo hảo ăn một chút gì đi. Không nói mặt khác. Lạc thiên thành lập tức nói. Lạc thất thất lại lắc lắc đầu. Nhị thuốc, ta hiện tại không muốn ăn đồ vật. Ngươi có thể hay không an bài một chút, làm ta thấy thấy ra ra nãi nãi, ta nhìn không tới bọn họ, trong lòng thật sự là không yên lòng. Đặc biệt là ở hai người ở vào không biết tình huống dưới. Lạc thiên thành lại thở dài, thất thất, không phải nhị thuốc không cho ngươi đi. Mà là hiện tại tình huống đặc thù. Phàm là tiếp cận phụ thân mẫu thân người đều yêu cầu mọi cách xét duyệt, cho dù là ta đi bệnh viện cũng sẽ bị những người đó kéo đi thẩm vấn thật lâu. Lạc thất thất nghe hắn nói, cũng hiểu biết, ra chuyện lớn như vậy. Ra ra thủi hạ người còn có những cái đó bộ trưởng linh tinh, khẳng định đặc biệt cẩn thận. Lạc thiên thành thấy nàng không nói gì, lại tiếp tục nói, thất thất, ngươi hiện tại thân phận không thích hợp. Hạ giao thay thế thân phận của ngươi đi liên hôn, ngươi đột nhiên xuất hiện, làm những người đó như thế nào cho rằng. Hơn nữa đối phụ thân ra tay những người đó, khẳng định sẽ bắt lấy cái này đề tài, tiến hành bốn phía mã tuyên dương một phen. Ta hiện tại thật vất vả mới tạm thay phụ thân chức trách, nếu là bị này một rào hợp, lạc gia liền phải bị người khác khống chế. Nhị thúc, là ta không tốt. Ta không có suy xét rõ ràng. Ta không nội. Chỉ là, ngươi nhất định phải đem ra ra mãi mãi tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta. Lạc thất thất nghe hắn nói đến như vậy nghiêm trọng, tự nhiên cũng là rõ ràng minh bạch hiện tại thế cục quá mức khẩn trương, hơi có không chú ý, chính là toàn bộ lạc ra tai nạn. Cái này là khẳng định, chờ đến thích hợp thời điểm, ta lại cùng Mẫu thân nói ngươi đã trở lại. bọn họ đã biết nhất định sẽ thật cao hứng. Lạc Thiên Thành nói. Lạc Thất thất gật gật đầu, cảm ơn nhị thúc. Mẫu thân nếu là biết ngươi hiện tại trở nên như vậy hiểu chuyện, nhất định sẽ vui vẻ. Lạc Thiên Thành đầy mặt tươi ái nói. Lạc Thất thất than thở dài, cũng không biết nên nói những gì. Ngươi đi trước ăn vài thứ, nghỉ ngơi một chút vừa lúc ta chờ hạ mau chân đến xem mẫu thân trở về liền nói cho người tin tức mặt khác ngươi không cần tùy ý rời đi nơi này lạc gia chung quanh nơi nơi đều là người đang chờ cơ hội chảo lạc gia bím tóc lạc thiên thành gọi người đưa tới một ít sự vật lại dặn dò lên lạc thất thất nhìn trên bàn bày rau xanh trong lòng có chút khó chịu chính mình rõ ràng làm sai nhiều chuyện như vậy bọn họ đều còn như vậy quan tâm chính mình càng thêm sấn đến chính mình có bao nhiêu ích kỷ nàng ở trong lòng quyết định chủ ý Lúc này đây sự tỉnh qua đi, nàng nhất định phải hảo hảo mà hiếu thuận chính mình ra ra nãi nãi, không bao giờ xúc động. Nhị thúc, ngươi đi trước đi. Ta không có việc gì. Lạc thất thất sợ nhà mình nhị thúc lo lắng, còn nói thêm. Lạc thiên thành gật đầu, mấy ngày nay khiến cho vân triệt bồi ngươi. Nhưng là nhớ kỹ ta nói, tuyệt đối đừng rời khỏi nơi này. Chờ đến thế cục bị áp xuống tới, ta khẳng định sẽ làm ngươi chính đại quang minh mà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lạc thất thất dùng sức gật đầu, nhị thúc yên tâm. Ta khẳng định sẽ không đi ra ngoài. Lạc Thiên Thành đem Lạc Vân Triệt kêu lại đây, mấy ngày nay ngươi hảo hảo đi theo thất thất, nhất định phải chú ý an toàn của nàng, liền sợ sẽ có những người khác không màng tất cả xâm nhập. Lạc Vân Triệt gật đầu, phụ thân, ta đã biết. Lạc Thất Thất nhìn về phía chính mình nhị thúc cùng đường ca, cảm ơn. Không cần khách khí. Ta đi trước, ngươi hảo hảo ăn một chút gì. Vân Triệt, ngươi lại đây, ta còn có chút sự tình muốn dặn dò ngươi. Lạc Thiên Thành lại đối Lạc Vân Triệt nói lạc vân triệt theo đi lên hai người đi đến bên ngoài phỏng chừng lạc thất thất tuyệt đối nghe không được hai người nói chuyện thời điểm mới nói nói mấy ngày nay ngươi nhất định phải ổn định nàng chờ đến ta đem những việc này giải quyết lại đem nàng xử lý rớt lạc vân triệt gật gật đầu phụ thân yên tâm ta đã biết lạc thiên thành lúc này mới yên tâm mà rời đi lạc thất thất có chút ăn mà không biết mùi vị gì gắp một ít rau xanh lại như thế nào cũng ăn không vô đi thất thất ngươi hảo hảo ăn vài thứ nếu ngươi ngã xuống Nãi nãi khẳng định sẽ không cao hứng. Lạc vân triệt đi vào tới, liền nhìn đến nàng giờ phút này bộ dáng. Ân. Lạc thất thất thở ra một cái khẩu khí, gắp đồ ăn, miễn cương làm chính mình ăn đi xuống. Mặc kệ thế nào, chính mình vẫn là đến bảo trọng thân thể mới được. Thức mau, liền ăn xong rồi đồ vật. Ta về trước phòng nghỉ ngơi. Lạc thất thất buông xuống chén. Lạc vân triệt gật đầu, nếu là có chuyện, nhất định phải kêu ta. Tốt. Đa tạ vân triệt ca. Lạc thất thất nói xong liền đứng lên, đi lên lâu. Lạc Vân Triệt nhìn nàng bóng dáng, gọi tới hai người, "Các ngươi cho ta nhìn thẳng, nếu nàng ra khỏi phòng, liền lập tức liên hệ ta." Hai người lập tức gật đầu bảo đảm. Lạc Thất Thất đem ngón tay đặt ở trên cửa, môn mở ra. "Tiểu thư." Một thanh âm truyền tới. Lạc Thất Thất xem qua đi, phát hiện thế nhưng là chính mình quản gia. "Đế An." Lạc Thất Thất thật sự là kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng chính mình rời đi, hắn cũng sẽ bởi vậy rời đi chính mình cương vị. "Tiểu thư." Đã lâu không thấy. Đế An vẫn như cũ vẫn là nguyên lai like cũ kỹ tính cách. Lạc thất thất nhìn chung quanh phòng, vẫn là nàng rời đi bộ dáng trong lòng có chút không biết tư vị nhi. Lao ra cùng phu nhân vẫn luôn thực lo lắng ngươi. Đế An nói, ngữ khí bình tĩnh không gọn sóng. Lạc thất thất lại là rõ ràng mà biết, chính mình ra ra nãi nãi ở biết chính mình khả năng xảy ra chuyện dưới tình huống, sẽ nhiều thương tâm. Nói không chừng, sẽ ấy nấy. Tưởng tượng đến cái này, nàng càng thêm khó chịu lên. tiểu thư Ngồi. Đế An chỉ huy một cái ghế dựa, phóng tới Lạc Thất Thất trước mặt. Lạc Thất Thất gật gật đầu, ngồi xuống. Đế An, ngươi vẫn luôn ở cái này trong phòng sao? Chính mình phòng vẫn luôn là Đế An ở phụ trách, cũng chỉ có hắn mới biết được nên như thế nào sửa sang lại chính mình đồ vật. Ta không muốn rời đi, vẫn luôn đang chờ tiểu thư. Lão nhân cùng phu nhân cũng tin tưởng tiểu thư nhất định bình an. Đế An nói. Lạc Thất Thất nhắm mắt lại, đã lâu mới không đến nỗi làm chính mình nước mắt rơi xuống, nhìn đến quen thuộc người. Liền cảm thấy chính mình thật sự là ích kỷ tới rồi cực điểm. Thiểu thư, lần sau phải đi, mang theo đế an. Đế an nói. Lạc thất thất dùng sức gật đầu, yên tâm, liền tính là phải rời khỏi, ta khẳng định sẽ mang lên ngươi. Tuyệt đối sẽ không lại ném xuống bất luận kẻ nào. Cũng sẽ không lại như vậy không từ mà biệt. Thiểu thư, nghỉ ngơi đi. Đế an còn nói thêm. Lạc thất thất gật gật đầu, nằm ở đế an chuẩn bị tốt nghỉ ngơi khoang bên trong. Ta đóng cửa cho kỹ không có người sẽ quấy rầy đến tiểu thư." Đế An nói. Lạc Thất Thất há mồm, đã không biết lại nói chút cái gì, chỉ cảm thấy chính mình thanh âm cũng là nghẹn ngào. Đế An thấy Lạc Thất Thất đã ở nghỉ ngơi, liền đứng ở cạnh cửa, thiết trí hảo cấm quấy rầy hình thức, vẫn không nhúc nhích chờ đợi chính mình chủ nhân tỉnh lại. Lạc Thất Thất nhắm mắt lại, lại như thế nào cũng không thể đủ đi vào giấc ngủ, trong đầu có rất nhiều ý tưởng, làm nàng cảm thấy một đoàn loạn. Máy liên lạc lại vào lúc này vang lên. Lạc Thất Thất vừa thấy Thế nhưng là Tâu Nghị. Tới rồi sao? Vì tránh cho xuất hiện vấn đề, Tâu Nghị sử dụng chính là văn tự bản. Lạc thất thất lập tức trở về cái tin tức, ơn, đã tới rồi, ngươi đâu? Phụ thân ngươi có hay không làm khó dễ ngươi? Không có việc gì. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tâu Nghị như vậy hồi phục đến. Lạc thất thất nhìn kêu mấy chữ, trong lòng có chút dầu dĩ, đem chính mình sự tình lựa nói, ra ra sinh bệnh, nhưng là ta hiện tại lại không thể đủ nhìn thấy hắn, ta thật sự hảo sốt rồi ta đừng lo lắng, ngươi nhị thúc có thể giải quyết, kiên nhẫn mà chờ một chút. Sở Dật Túc đánh ra mấy chữ, Lạc Thất Thất nhìn đến hắn nói, trong lòng lập tức liền thả lỏng một ít, ân, ta đã biết, Người bên kia cũng là, nhất định phải dùng trí thắng được a, yên tâm, sẽ xử lý tốt. Sở Dật Túc hồi phục nói, hai bốn ba chín sáu chín sáu, vệ không một hai không có đột phá ký lục. Lạc Thất Thất nhìn đến hắn nói, trong lòng lập tức liền thả lỏng một ít, ân, ta đã biết, Người bên kia cũng là. Nhất định phải dùng trí thắng được A. Yên tâm, sẽ xử lý tốt. Sở Dật Túc hồi phục nói. Ta đây trước nghỉ ngơi. Ngươi gặp được sự tình nhất định phải nói cho ta A. Lạc thất thất từ phía trước Tề Quang Thụy nói, chính là đã biết phụ thân hắn thực hùng, cho nên nàng vẫn là có chút lo lắng. Hảo. Sở Dật Túc đáp. Lạc thất thất có chút ngọt ngào mà tắt đi máy liên lạc, cho chính mình cổ Vũ. Này đó đều không phải vấn đề. Chính mình nhất định có thể mau chóng xử lý Hảo những cái đó sự tình chính mình có tâu nghị đâu có tâu nghị liên hệ tâm tình của nàng đột nhiên trở nên thả lỏng lên bên ngoài nhị thúc sẽ biết xử lý cho nên hết thệ đều không cần lo lắng dần dần mà nàng nặng nề mà ngủ chờ đến lại lần nữa tỉnh lại xuống lầu phát hiện nhà mình nhị thúc đã đã trở lại nàng lập tức hưng phấn mà đi qua đi nhị thúc mãi mãi như thế nào ra ra đâu bác sĩ có hay không tiến triển lạc thiên thành than thở dài mẫu thân trạng thái còn hảo chỉ là vẫn luôn không ăn không uống Phụ thân tình huống liền có chút không tốt. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, bác sĩ đang ở toàn lực mà tìm kiếm nguyên nhân bệnh. Tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lạc thất thất nghe lời hắn nói, trong lòng lại bắt đầu lo lắng đi lên. Ta khi nào có thể đi xem bọn họ. Lạc thất thất tâm nhắc lên. Lạc thiên thành lắc đầu, còn không biết, hiện tại các phương diện thế lực đều ở quan vọng tình thế. Không thể đủ ra nửa điểm sai lầm. Lạc thất thất nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ có thể đủ từ bỏ. Nàng không thể đủ thêm nữa rối loạn. Thiên quá muộn. Người trước nghỉ ngơi, nói không chừng ngày mai liền sẽ không có việc gì. Lạc Thiên Thành nói. Lạc Thất Thất cũng không thể tưởng được càng tốt biện pháp, chỉ có thể đủ nói. kia vạn nhất có chuyện gì, nhất định phải nói cho ta. Lạc Thiên Thành rối tay vô vô nàng vai, ân, người yên tâm đi. Lạc Thất Thất lúc này mới gật gật đầu, xoay người trở về chính mình phòng. Chỉ là phía trước đã sớm nghỉ ngơi, như thế nào cũng đừng nghĩ ngủ rồi. Thiểu thư đã không còn sớm. Đế An thấy lạc thất thất còn ngồi ở tại chỗ phát ngốc, tiến lên nhắc nhở nói. Lạc thất thất có chút mờ mịt mà ngẩng đầu, nhìn về phía Đế An, ta một chút đều không vây a. kia, nếu không cấp tiểu thư chuẩn bị một ít thư tịch hoặc là phim truyền hình. Đế An nói. Lạc thất thất lắc đầu, đối mấy thứ này đều không có cái gì quá lớn hứng thú. Hiện tại nàng đã cả người ở vào một loại thực không tinh thần trạng thái, tựa hồ làm chuyện gì đều nhất không nổi hứng thú. kia. Nếu không đi thế giới giả thuyết nhìn xem. Thiểu thư đã lâu không có đi. Đế An lại đưa ra ý kiến. Lạc thất thất xem hắn, tựa hồ thật sự tìm không thấy mặt khác sự tình làm, liền gật gật đầu, ý bảo hắn làm tốt liên tiếp chuẩn bị. Nàng còn nhớ rõ chính mình tham gia một cái thi đấu, nhưng là bởi vì chính mình rời đi lâu như vậy, không biết thi đấu có phải hay không liền kết thúc đâu. Nàng thật đúng là có chút tò mò, rốt cuộc là ai trở thành kia một lần quán quân. Nếu không phải nàng rời đi, quán quân khẳng định là của nàng. Thức mau, nàng suy nghĩ liền tiến vào giả thuyết đại sảnh. Đứng ở một cái thật lớn quang bình trước, nàng vươn tay, lựa chọn gần nhất tin tức. vừa vận cố định trên top chính là phía trước thi đấu trạng thái. Lần này thi đấu quán quân là một cái không tồi tuyển thủ. Bất quá lạc thất thất chính là một chút ấn tượng đều không có. Đến nỗi năng lực phương diện, nàng cũng khẳng định không có nửa điểm hiểu biết. Theo sát tin tức phía dưới, tự nhiên là các loại người xem nhắn lại. Nay tính cái gì quán quân, lợi hại người tất cả đều không xuất hiện. Chính là chính là, còn tưởng rằng Vân Thâm khẳng định có thể bắt được quán quân đâu, kết quả, người cũng chưa xuất hiện. Ủy ban cũng quá tùy tiện, thế nhưng không đem người tìm được, liền như vậy thi đấu. Lạc thất thất nhìn tên của mình thế nhưng xuất hiện ở mặt trên, trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Nàng tiếp theo đi xuống xem, đó là một ít phía chính phủ giải thích. Nói cái gì đã tận lực liên hệ, nhưng thật sự không có cách nào, hơn nữa thế giới giả thuyết đối với tuyển thủ bảo hộ đến cực hảo, trừ phi một ít riêng thủ đoạn giống nhau trình tự người căn bản không có biện pháp tra xét đến tin tức vân thâm vân thâm chờ đến nàng xuất hiện ở nơi thi đấu khi một người lập tức liền đem nàng nhận ra tới lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười ngươi hảo a a a vân thâm người rốt cuộc xuất hiện hiển nhiên người kia là vân thâm cho cốt cấp phèn ta nhịn không được tiếp theo toàn bộ thế giới giả thuyết đều đã biết vân thâm xuất hiện lạc thất thất bất đắc dĩ mà nhìn chung quanh vây xem người có chút đau đầu vân thâm vân thâm Ngươi như thế nào hiện tại mới xuất hiện? Vân thâm vân thâm, mấy ngày này ngươi đi đâu? Có phải hay không cái kia cái gì phá quán quân uy hiếp ngươi, làm ngươi không chuẩn dự thi? Chính là, vân thâm, ngươi nói ra, chúng ta sẽ thay ngươi làm chủ. Đây là duy trì ngôn ngữ. Đương nhiên cũng có phản đối một phương. Nói cái gì uy hiếp, nàng chỉ là sợ hãi thất bại, mới không dám tới dự thi mà thôi. Có người khinh thường mà nói. Ngươi biết cái gì, vân thâm như thế nào sẽ sợ hãi? Đừng đâu. Lạc thất thất dối tay che lại lỗ thai, ho nhẹ một tiếng, những người đó rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Xin lỗi, phía trước cá nhân gặp một ít vấn đề, không có có thể dự thi. Chỉ là tự thân nguyên nhân, cùng người khác không quan hệ. Lạc thất thất giải thích nói. Nếu vân thâm đều nói như vậy, chúng ta cũng không so đo. Lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười, như vậy, có hay không người muốn tới đánh một trận. Vừa vận tâm tình của nàng không tốt lắm, có thể chiến đấu một phen, cũng là không tội phát tiết phương thức nghe nàng như vậy vừa nói, tất cả mọi người chớp chớp mắt, sôi nổi lui về phía sau một bước. Lạc Thất Thất thấy thế, nhịn không được nở nụ cười. Ta đã thật lâu không có luyện tập, nói không chừng các ngươi liền thắng đâu. Mọi người cho nhau nhìn nhìn. Kia, ta đây tới thử xem đi. Rốt cuộc có người đứng dậy. Lạc Thất Thất lộ ra một cái thân thiện tươi cười. Kia kế tiếp liền nhiều hơn chỉ giáo. Thi đấu chính thức bắt đầu. Lạc Thất Thất lấy ra hồi lâu chưa sử dụng ly tử pháo, một cái là mình trực tiếp từ người nọ trước mặt biến mất. Mọi người còn không kịp kinh ngạc, liền nhìn đến người kia cơ giáp liền rách nát, người cũng ngã xuống tới rồi trên mặt đất. Nhất chiêu đều tiếp không được. Lạc thất thất lộ ra một cái phi thường vô tội ánh mắt. Mọi người đều thực bất đắc dĩ, còn có thể hay không đủ vui sướng mà thi đấu. Không phải nói thật lâu không luyện tập sao. Thật lâu không luyện tập còn có thể đủ bá đạo như vậy, làm cho bọn họ này đó suốt ngày đều ở huấn luyện làm sao bây giờ. Xin lỗi. Lạc thất thất dừng ở trên mặt đất, hướng người nọ vươn tay. Người nọ có chút xấu hổ, nhưng có thể được đến lạc thất thất trợ giúp, tuy bại hay còn vinh a, Còn có hay không tới đánh. Lạc thất thất nhìn về phía vây xem người. Mọi người ánh mắt đều bắt đầu mơ hồ lên, người nói cái gì? Nước nào ngôn ngữ? Chúng ta đều nghe không hiểu A Hảo cao thâm bộ dáng. Lạc thất thất đợi một hồi lâu, thấy không có người nguyện ý tới, chỉ có thể đủ từ bỏ. Hảo đi, nếu các ngươi đều nhường ta, vậy quên đi. Nàng cũng không miễn cưỡng, tiến vào giả thuyết phòng huấn luyện vừa vặn nàng cảm thấy chính mình gần nhất kỹ thuật tiến bộ không ít liền lựa chọn a cấp vấn luyện đi vào lúc sau liền không màng tất cả mà sử dụng các loại biện pháp mười lần ra tay lúc sau lạc thất thất nghe được một trận dễ nghe thanh âm vang lên chúc mừng thông quan chỉ kém một trăm phân liền đạt tới tối cao kỷ lục lạc thất thất nghe nửa câu đầu hảo rất cao hứng nửa câu sau liền buồn bực thế nhưng không có đột phá kỷ lục rõ ràng nàng làm được không tồi a tối cao kỷ lục là nhiều ít kỷ lục giả là ai Giả thuyết nhân vật nhanh chóng lôi ra một cái tin tức, A cấp bậc giả thuyết thi đấu trạng, tối cao kỷ lục, mười lăm vạn năm nghìn ba trăm phân, kỷ lục giả, tô tần. Lạc thất thất có chút kinh ngạc, có thể hay không điều ra tô tần chiến đấu kỷ lục? Xin lỗi, đối phương đã thiết trí bảo mật, vô pháp xem xét. Hảo đi. Lạc thất thất cũng không miễn cưỡng, bất quá, tô tần, tên này ở nàng trong ấn tượng có ấn tượng. Người này, rốt cuộc là người nào đâu? Như vậy tưởng tượng. Nàng đột nhiên đối hắn sinh ra hứng thú Nàng nhanh chóng tìm tòi nổi lên về tô tần tin tức Nhưng trừ bỏ một ít thi đấu ký lục ở ngoài Cũng không có quá nhiều tin tức Thứ 98 giới cơ giáp ảo thi đấu quán quân Thứ 99 giới cơ giáp ảo thi đấu quán quân Lạc thất thất đếm đếm Thế nhưng liên tục 5 năm đều được quán quân Nhưng là mặt sau lại đột nhiên mai danh nhận tích Không còn có hắn tin tức Vân thâm, ngươi lần này trở về còn đi sao Có người không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên người Lạc Thất Thất lắc đầu, không biết chuyện của ta không có xử lý xong. Đúng rồi, ngươi biết Tô Tần sao? Ngươi nọ gật gật đầu, đương nhiên biết. Kia chính là một cái truyền thuyết. Truyền thuyết? Lạc Thất Thất lặp lại hắn chữ. Năm đó hắn là đột nhiên xuất hiện ở thi đấu đấu vòng loại, sau đó một đường lấy linh bại xuất thành tích lấy được năm đó quán quân. Rồi sau đó lại liên tục mấy năm đoạt được quán quân. Lúc sau liền không còn có xuất hiện quá. Ngươi nọ giải thích nói. Lạc Thất Thất nghe xong, lập tức kinh ngạc. Linh bại tích. Này nên là như thế nào cường đại tồn tại. Này ý nghĩa, người này tuyệt đối không có bất luận cái gì sai lầm. Nàng đột nhiên liền rất muốn gặp người này, nhưng đáng tiếc, người nọ sớm đã từ thế giới giả thuyết biến mất. Lạc thất thất than thở dài, ai làm chính mình sinh không gặp thời đâu. Cảm ơn người A. Nàng nói xong, liền tiếp tục về tới giả thuyết sân huấn luyện. Bắt đầu không ngừng mà cùng cơ giáp ảo tiến hành rồi chiến đấu. Một lần một lần, tựa hồ là muốn phát tiết ra trong lòng đến khó chịu. Chờ đến nàng rốt cuộc đánh vỡ người nọ ký lục lúc sau, nàng mới rốt cuộc ngừng lại. Chỉ là, cũng bất quá là hiểm hiểm mà nhiều vài phần mà thôi. Bất quá, nàng cũng có chút mệt mỏi. Nàng rơi khỏi thế giới giả thuyết, đứng lên. tiểu thư, đế an còn đứng tại chỗ chờ nàng. Lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười, yên tâm, ta không có việc gì. Ta đi tắm rửa một cái. ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Cho dù đế an là cái người máy, cũng là yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trường kỳ vận tác sẽ phá hư hắn chim. Ta vì ngài đem tiêu chuẩn bị thỏa đáng. Đế an nói xong, lại lần nữa hành động lên. Lạc thất thất nằm ở trong nước, thiết bị phối hợp nàng giờ phút này thân thể trạng hướng tiến hành rồi thả lỏng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nỗ lực mà làm chính mình hoàn toàn mà thả lỏng lại. Tâm tình đột nhiên thiếu những cái đó phiền muộn. Dù sao thực mong là có thể đủ nhìn thấy chính mình ra ra nãi nãi, cũng không nổi. Nghĩ như vậy, nàng đứng lên, mặc tốt quần áo. 2439697 v không một bà không gian biến hóa. Đế An, ngươi nhìn xem phía dưới có hay không cái gì ăn. Lạc thất thất gọi tới Đế An, dò hỏi lên. Đế An nghe nàng dò hỏi, lập tức có chút cao hứng, nhà mình tiểu thư rốt cuộc nguyện ý ăn cái gì. Tốt, tiểu thư, chờ một lát. Nói xong, Đế An xoay người ra khỏi phòng. Lạc thất thất xác thật là có chút đói bụng, ở trong lòng mặc niệm một tiếng quả táo. Một cái đỏ rực tản ra nhàn nhạt hương khí quả táo liền xuất hiện ở tay nàng. Lạc thất thất đã thật lâu không có từ trong không gian lấy ra đồ vật tới ăn. Gần nhất là bởi vì lo lắng cho mình có được không gian vật như vậy sẽ đưa tới không cần thiết phiền thoái. Thứ hai, còn lại là tâu nghĩ làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon. Nàng không đang phóng mỹ vị thịt không ăn, chạy tới gặm quả táo. Bất quá, ngày này lo lắng để phòng làm nàng có chút ăn mà không biết mùi vị gì, hiện tại nhìn tản ra nhàn nhạt thanh hương quả táo. Nàng cũng không có do dự, nắm lên liền gặm một ngụm ngọt thanh tư vị tức khắc liền ở trong miệng lan tràn mở ra làm nàng phía trước suy sút cảm xúc tức khắc tiêu tán trầm trọng tâm cũng trở nên nhẹ nhàng lên cái này quả táo thật đúng là không tồi nàng tự nhủ khen ngợi nói liên tục gặm mấy khẩu thừa dịp đế an còn không coi trở về nàng đem hột xử lý tốt đột nhiên sinh ra muốn lại lần nữa tiến vào không gian xem xét tình huống ý tưởng ý niệm cả đời khởi nàng liền nghĩ kỹ rồi chờ hạ cách làm tiểu thư chuẩn bị một ít rau dưa đế an đem đồ ăn đoan vào phòng Lạc Thất Thất gật gật đầu, đặt ở chuẩn bị tốt trên bàn, bắt đầu ăn lên. Có lẽ là bởi vì nàng nhìn qua ăn thật sự hương, Đế An lúc này mới yên lòng. "Đế An, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta chính mình nghỉ ngơi một chút. Đừng làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta." Lạc Thất Thất ăn xong, đối Đế An dặn dò nói. Đế An thấy nàng trạng thái cũng không tệ lắm, cũng thực yên tâm mà gật đầu, "Tiểu thư, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta khẳng định không cho bất luận kẻ nào tiến vào." Đi ra thời điểm, Hắn đem phòng thiết trí cấm quay dày hình thức. Lạc thất thất ngồi trong chốc lát, mới chợt lóe thân tiến vào không gian bên trong. So với lần trước hoang vắng, lúc này không gian thay đổi đại bộ dáng. Xanh biếc rau xanh, thủy linh cải trắng, còn có mấy cây cây ăn quả mặt trên kết quả tử, không một không ở tản ra mê người tư vị. Lạc thất thất nhìn vài thứ kia, liền cảm thấy tâm tình sảng khoái. Bước nhanh đi qua, thuận tay tháo xuống một cái lê, liền bắt đầu gặm lên. Một bên gặm, một bên đi phía trước đi tới. Phong nhỏ vẫn là nguyên lai like bộ dáng, chỉ là nàng phía trước gieo những cái đó hạt giống đã nảy mầm lớn lên thành thục rồi. Lạc thất thất một chút mà kiểm tra, phát hiện những cái đó thực vật thế nhưng mọc phi thường hảo. Hơn nữa một chút khô héo dấu hiệu đều không có. Đặc biệt là, lạc thất thất kinh ngạc phát hiện, nơi này thế nhưng có hạt thóc. Phải biết rằng, nàng chính là đã nhiều năm đều không có chạm vào một viên mê A. Nàng có chút kích động, thuận tay tháo xuống một viên bông lúa, nhìn kêu hoàng cam cam một mảnh lại có loại không chỗ hạ khẩu cảm giác. Chẳng lẽ liền như vậy ăn? Nhẹ nhàng mà chạm vào sắc ngoài, Lạc Thất Thất buồn bực, vẫn là thôi đi. Tháp Nha không nói, vạn nhất sặc tử làm sao bây giờ? Bất quá, này đều không phải vấn đề. Lạc Thất Thất cảm thấy, nếu cái kia phòng nhỏ chung có ký lục các loại đồ ăn cách làm, khẳng định có xử lý hạt tóc phương pháp. Nàng như vậy tưởng tượng, lập tức cứ yên tâm xuống dưới. Tiếp tục đi phía trước thăm dò, chứ bỏ nàng phía trước gieo một ít hạt giống, ngoài ý muốn Nơi này thế nhưng dài quá không ít hoa tươi. Tuy rằng là hoa dại, lại cũng làm nàng trước mắt sáng ngời. Màu tím nhạt hoa nhẹ nhàng mà lay động, xa hoa lộng lẫy. Lạc Thất Thất xem xét hoàn chỉnh cái không gian cảnh tượng, trong lòng lại là có chút thở dài. Chính mình uổng có như vậy một cái bà bối, lại như thế nào cũng không có biện pháp làm mấy thứ này quang minh chính đại mà xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đừng nói cái gì quả táo linh tinh, chỉ là những cái đó xanh mượt đồ ăn, đều cũng đủ làm người tham thảo một phen. Bất quá Bởi vì cái này không gian, nàng ngược lại là càng kiên định muốn cho Mỹ thực phát dương quang đại ý tưởng. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm mọi người vẻ mặt hưởng thụ mà nhấm nháp này đó Mỹ thực. Dạo xong rồi một vòng, nàng cũng đem toàn bộ không gian tình huống nắm giữ rõ ràng. Không gian đại khái có mấy trăm mét vuông trừ bỏ một ít mà cùng một tòa phòng nhỏ ngoại, còn có một cái loại nhỏ hồ. Mà đúng là cái này hồ, tầm bổ trong không gian thực vật. Nàng nhìn kia thanh triệt hồ nước, nhịn không được cung hạ thân, vốt khởi một phùng thủy Liền uống lên lên. Hào ngọt. Nàng nhịn không được cảm thán lên. Này vừa uống, liền dừng không được tới. Liên tục uống lên rất nhiều lần, nàng mới rốt cuộc buông tay. So với tương lai trải qua xử lý ra công thủy, loại này mang theo ngọt thanh thủy, mới là dùng để uống thủy A. Cảm thán một phen, lạc thất thất chỉ có thể đủ tổng kết, ai làm tương lai người đều không có phúc khí đâu. Đi dạo một vòng, có điểm mệt mỏi, nàng liền từ trong không gian đi ra. Tâm tình lại cũng chân chính mà bình phục xuống dưới. Nàng nằm ở nghỉ ngơi trong khoang thuyền, thế nhưng thực mau mà liền tiến vào ngủ say chung. Ngày hôm sau, nàng sớm lên. Phía trước phiền muộn đều biến mất không thấy, dư lại chính là đối với sinh hoạt mong đợi. Nàng tin tưởng, chính mình ra ra nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu thư, đế an nhìn thấy nàng xuống lầu, lập tức chào hỏi. Lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười, đế an, buổi sáng tốt lành. Nhị thúc đâu? Đế an lắc đầu, cũng không có nhìn thấy. Lạc thất thất cũng không tìm kiếm. Thẳng ngồi xuống, mở ra quang não. Tiến vào tin tức một lan. Đang ở bá báo vẫn là chính mình ra ra tình huống. Tổng thống tiên sinh còn ở và hôn mê bên trong, nhưng bác sĩ có thể khẳng định, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Đến nỗi khi nào tỉnh lại, tạm thời không có bất luận cái gì tin tức. Hiện tại Tổng thống tương quan công tác tạm thời từ lạc gia nhị thiếu lạc thiên thành thay xử lý. Phóng viên tiến hành đưa tin. Lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười, ít nhất, hết thể đều còn ở trong không chế không phải sao. Thất, thất. Lạc Vân Triệt đi vào phòng ở, phát hiện Lạc Thất Thất đã đi lên, liền hướng nàng chào hỏi. Lạc Thất Thất cười cười, Vân Triệt ca, sớm. Ngươi còn không có ăn cái gì đi, ta làm quản gia vì ngươi chuẩn bị. Lạc Vân Triệt nói. Lạc Thất Thất lắc đầu, ta không đói bụng, chính là muốn biết, ta khi nào có thể nhìn thấy ra ra nại nại đâu. Lạc Vân Triệt nhịu như mày, tạm thời còn không có biện pháp, chỉ có chờ đến chân chính thế cục ổn định xuống dưới, mới có thể đủ mang ngươi đi. Ngươi tin tưởng. Phụ thân khẳng định là phi thường muốn cho ngươi đi xem. Lạc thất thất than thở dài, hảo đi, ta đây chờ một chút, ngươi nếu là nhìn đến mãi mãi, nhất định phải nhiều quan tâm nàng a. Lạc vân triệt gật đầu, yên tâm. Đúng rồi, ngươi hôm nay liền trong phòng đi, mặc kệ làm cái gì đều có thể. Chỉ là tạm thời không cần đi ra ngoài. Hôm nay phụ thân liên hệ tới rồi nguyên soái, hẳn là muốn nói về liên hôn sự tình. Lạc vân triệt nói. Đã biết, yên tâm, ta khẳng định sẽ không đi ra ngoài. Lạc thất thất cũng là biết, chính mình đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị người nhìn đến, khi đó chính mình lại không muốn, nói không chừng thật sự muốn cùng cái kia láo nam nhân kết hôn. Nàng nhưng không muốn. Chính mình chính là có bạn trai người. Nếu là có việc, nhất định phải nhớ rõ liên hệ ta. Lạc vân triệt lại dặn dò nói. Hảo! Ta đây trước rời đi. Gần nhất sự tình cũng rất nhiều. Ta yêu cầu giúp phụ thân xử lý quá nhiều sự tình. Lạc vân triệt nói. Người đi vội đi ta chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình. Lạc Thất Thất đáp, Lạc Vân Triệt lúc này mới yên tâm mà rời đi, đương nhiên giám thị người tự nhiên cũng đã chịu dặn dò. Nay hết thảy, Lạc Thất Thất căn bản là không biết. Có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian, nàng liền nhanh chóng mà tiến vào đến thế giới giả thuyết, tiến hành rồi huấn luyện. Nàng đã đến, lại là đưa tới một trận hoan hô. Bất quá, này đều không thể đủ ảnh hưởng Lạc Thất Thất tâm tình. Thời gian quá thật sự mau, nàng từ thế giới giả thuyết rời khỏi tới lúc sau, Nàng phát hiện thế nhưng có chút đói bụng. Đế An, đi kỷ niệm điểm mấy phân đồ ăn, mới nhất đồ ăn phẩm. Đúng rồi, phía trước đầu hủ nhất định phải điểm thượng. Nàng rời đi lâu như vậy, vẫn là muốn biết kỷ niệm người rốt cuộc có hay không ở nỗ lực công tác. Đế An gật đầu, nhanh chóng mà phát ra mệnh lệnh. Ngài hảo, ngài kêu cơm hộ. Thức mau, thân xuyên quần áo lao động người liền gõ khai nàng môn. Ở ngoài cửa nhìn hai người liếc nhau, có chút ngoài ý muốn. Đế An mở cửa, cảm ơn là tiểu thư đính cơm hộp lạc thất thất cũng ở bên trong gật đầu đáp lại hai người cũng không thể nói gì hơn chỉ có thể đủ phóng người nọ vào nhà đế an ngươi nhìn xem đừng đem đồ ăn đưa sai rồi lạc thất thất tuy rằng cách đến xa nhưng còn không có quên dặn dò nói yên tâm tuyệt đối sẽ không sai ngươi thích nhất đậu hủ một cái giọng nữ truyền tới lạc thất thất nghe được thanh âm này tức khắc cảm thấy rất quen thuộc ngươi nàng cẩn thận mà nhìn người nọ tuy rằng thân xuyên quần áo lao động Nhưng lại là quen thuộc một khuôn mặt. Đồng đồng. Lạc thất thất kinh ngạc mà nhìn nàng. Hướng ly đồng bóc ngũ, là ta. Lạc thất thất càng thêm kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Hơn nữa, ngươi chừng nào thì ở kỷ niệm làm việc. Hướng ly đồng đem trong tay đồ ăn bông, nói, cũng không phải như vậy. Ta ở kỷ niệm ăn cái gì? Nghe được điểm cơm. Lạc ra, hơn nữa muốn mới nhất đồ ăn phẩm, còn muốn một phần đậu hủ. trừ bỏ là ngươi, ta căn bản không thể tưởng được khác cho nên liền làm người phụ trách gian bài ta tới đưa cơm. Lạc Thất Thất nghe nàng suy luận, nhịn không được cảm thán. Quả nhiên có thể vẫn luôn lấy đệ nhất danh, đầu óc tốt như vậy xử. Đừng nói cái này, ngươi như thế nào đã trở lại? Hơn nữa, ta phía trước vẫn luôn cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Hướng Ly đồng nghĩ đến phía trước nghe được phi thuyền gặp được Thiên Thạch Lưu sự tình, liền nhịn không được kinh hãi. Nghe được cái kia tin tức, nàng thật sự thực hối hận. Lúc ấy như thế nào liền không nghĩ tới ngăn đón nàng đâu. Nay một cái ý tưởng một lần làm nàng phi thường mà ấy nãy cho tới bây giờ nàng gặp được lạc thất thất trong lòng mới hơi chút mà hảo một ít ngươi có biết hay không ta thiếu chút nữa hối hận chết hướng ly đồng nói lạc thất thất lập tức ôm ôm nàng xin lỗi làm ngươi lo lắng kỳ thật ta lúc ấy cũng là không có cách nào ai biết phi thuyền thế nhưng sẽ xảy ra chuyện đâu hơn nữa vẫn là điều khiển trình tự xảy ra vấn đề điều khiển trình tự xảy ra vấn đề hướng ly đồng lặp lại nàng lời nói lạc thất thất gật đầu đem phía trước phi thuyền tao nộ thiên thạch lưu sự tình nói một lần như thế nào sẽ khéo như vậy hướng ly đồng có chút không tin đúng vậy cũng không có biện pháp ai sẽ dự đoán được sẽ có thiên thạch lưu hơn nữa phi thuyền còn xảy ra vấn đề hảo không nói cái này nói nói ngươi đi lạc thất thất nói hướng ly đồng lại ở tự hỏi thật sự có như vậy trùng hợp sự tình hai bốn ba chín sáu chín tám V không một bốn không chuẩn đi đúng rồi ngươi ra ra xảy ra chuyện Ngươi như thế nào còn ở nơi này a? Hướng ly đồng nhớ tới phía trước đại sự, do hỏi lên. Lạc thất thất đem phát sinh sự tình đều nói ra. Ta cũng muốn đi, nhưng là hiện tại tình huống trò chơi nguy cấp, ta không tiện xuất hiện ở những người đó trước mặt. Lạc thất thất tự nhiên cũng là phi thường cấp bách mà muốn đi xem. Chỉ là... Như vậy a? Hướng ly đồng như suy tư gì lên? Không có biện pháp, ai làm ta hiện tại thân phận quá nan khăm đâu. Ta chỉ có thể đủ chờ đến đại gia đối chuyện này chú ý độ không cao thời điểm ở đi qua. Lạc thất thất cắn cắn môi, cho dù lo lắng, lại cũng không có cách nào. Vậy ngươi có hay không cùng Tổng thống đại nhân liên hệ? Hướng ly đồng dò hỏi. Lạc thất thất lắc đầu, ta cũng muốn cùng bọn họ liên hệ, nhưng là ra ra sẽ ra chuyện, mãi mãi khẳng định thực xuất ruột. Ta nếu xuất hiện, chỉ sợ sẽ làm mãi mãi cảm xúc biến hóa lớn hơn nữa. Nàng đem chính mình lo lắng nói ra. Hướng ly đồng có chút kinh ngạc mà nhìn nàng. Ngươi như thế nào như vậy tưởng? Ngươi mãi mãi nhìn đến ngươi khẳng định sẽ thật cao hứng. Tựa như ta, phía trước vẫn luôn lo lắng ngươi, nhưng là hiện tại nhìn thấy ngươi trở về, cũng là thật cao hứng à? Là như thế này sao? Lạc thất thất vẫn là có chút hoài nghi. Chính mình phía trước như vậy xúc động mà chạy, mãi mãi khẳng định tức giận phi thường. Đương nhiên. Hướng ly đồng khẳng định mà nói. Vậy được rồi, ta chờ một chút xem. Nếu ngày mai nhị thúc cũng không có xử lý tốt, Ta đây liền chính mình đi liên hệ mãi mãi. Ta cũng không tin, nàng còn có thể đủ lại kéo ta đi cùng cái kia láo nam nhân kết hôn. Lạc thất thất cũng là nghĩ kỹ rồi, hôm nay chính mình biểu tỷ không phải muốn cùng hắn đính hôn sao. Chờ đến ngày mai, sự tình khẳng định liền định ra tới. Đến lúc đó liền tính là chính mình xuất hiện, đối phương cũng sẽ không đổi chủ ý. Ân, chính ngươi nhìn làm. Nếu có chuyện, nhất định phải liên hệ ta. Hướng ly đồng nói, lại ép hỏi nói. Ngươi có phải hay không ngày hôm qua liền đã trở lại? Lạc thất thất nhẹ nhàng mà gật đầu, mặt lại nhìn về phía bên cạnh, căn bản không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Hảo A, ngươi đã trở lại đều không nói một tiếng. Hướng ly đồng lập tức sinh khí, có phải hay không hôm nay ta không chủ động tới xem ngươi, ngươi liền không liên hệ ta? Lạc thất thất có chút chột dạng, kia còn không phải bởi vì hiện tại tình huống khẩn cấp, ta cũng không có cách nào A. Hướng ly đồng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Hảo đi, lần này liền tha thứ ngươi. Lại có lần sau, xem ta xử lý như thế nào ngươi. Lạc thất thất lập tức gật đầu xưng là. Bên trong sao lại thế này. Ngươi nọ như thế nào còn không ra. Đứng ở ngoài cửa người vẫn luôn chờ, thấy lâu như vậy cũng chưa ra tới, liền lập tức đi vào. A, nàng là lạc thất thất đang muốn giải thích. Hướng ly đồng lại đẩy nàng một phen, đều cùng ngươi nói này thật là tốt nhất tài liệu làm, ngươi thế nào cũng phải muốn dây dưa. Tùy ngươi tin hay không, dù sao ta là đi rồi. Ngươi phải có ý kiến. Trực tiếp gọi điện thoại cho chúng ta cửa hàng trường. Nói xong, nàng hướng lạc thất thất chớp trước mắt. Lạc thất thất cũng cảm thấy có chút không thích hợp, nàng phía trước cảm thấy hai người kia là vì bảo hộ lạc ra, tránh cho những người khác tiến bảo. Vừa mới chính mình rõ ràng đã xác nhận hướng ly đồng thân phận, bọn họ như thế nào còn còn muốn hỏi. ngươi loại này đại gia tiểu thư khó nhất triển, như vậy bắt bẻ, lần sau đừng nghĩ ta lại cho ngươi đưa đồ ăn. Hướng ly đồng thu thập trang bị, trong miệng nhắc mãi, ra cửa. Hai người liếc nhau. Rốt cuộc đi ra ngoài, đóng lại đại môn, lại lần nữa đứng thẳng. Lạc thất thất có chút kỳ quái, nhưng cũng cái gì cũng chưa nói. Hai người thấy bên trong không có động tĩnh, mới thấp giọng nói, muốn hay không cùng thiếu ra nói một tiếng A. Nói cái gì nói, không nghe được là đưa đồ ăn ra tranh chấp sao. Liên như vậy điểm việc nhỏ đều hội báo, vừa thấy liền biết thành không được đại sự. Một người khác thực không đồng ý hắn cách làm. Người nọ nghe hắn như vậy vừa nói, giống như cũng có đạo lý. Vạn nhất bị thiếu gia cho rằng là không có chủ kiến, về sau thăng chức đã có thể thành rất lớn vấn đề. Lạc thất thất chậm rãi ăn đồ ăn, như suy tư gì. Đế An, ngươi cảm thấy đồng đồng nói có hay không đạo lý. Lạc thất thất nhìn về phía bên cạnh Đế An, dò hỏi lên. Đế An tò mò hỏi, tiểu thư đang nói cái gì? Phía trước nàng nói trùng hợp. Ta hiện tại cẩn thận ngẫm lại, thực sự có như vậy sao sao? Cố tình chính là ta gặp. Hơn nữa xuất hiện địa điểm. Với lúc là ta phi thuyền muốn bay qua địa phương. Lạc thất thất càng nghĩ càng cảm thấy có chút kỳ quặc. Đế An không biết. Đế An thành thật mà trả lời. Lạc thất thất than thở dài, tính, dù sao chuyện này cũng cứ như vậy. Chờ hạ nhị thuốc trở về, hỏi lại hỏi đi. Hiện tại cũng chỉ có xem nhị thuốc bên này là nói như thế nào. Kế tiếp thời gian, nàng liền ở lẳng lặng chờ đợi. Vãn một chút, Lạc thiên thành đã trở lại. Lạc thất thất chạy nhanh đón nhận đi, nhị thuốc, nhị thuốc. Ta muốn ngày mai đi xem nãi nãi." Lạc Thiên Thành nghe được nàng lại là như vậy nói, lập tức hung ác mà nói, "Không chuẩn đi." Lạc Thất Thất sửng sốt, nhị thúc như thế nào như vậy hung? Có lẽ là phát hiện chính mình thái độ vấn đề, Lạc Thiên Thành lập tức hòa hoan ngữ khí, "Thất Thất, không phải nhị thúc không cho ngươi đi, mà là hiện tại nhị thúc cũng là đau đầu thật sự. Hiện tại sự tình gì đều có, liền sợ chờ hạ ngươi lại xảy ra chuyện gì, vậy không hảo." Lạc Thất Thất không có nói tiếp. Lạc Thiên Thành còn tưởng rằng nàng dọa tới rồi, trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Hôm nay mang ngươi biểu tỷ đi gặp Nguyên Soái, nhưng đính hôn sự tình cũng không có nói hảo." Lạc Thất Thất nghe được hắn nói như vậy, lập tức nhíu mày: "A, làm sao vậy?" Lạc Thiên Thành trong mắt hiện lên một mã tâm oan, "Nguyên Soái nhưng thật ra không có gì, chỉ là kia sở giật túc lần này trở về, thế nhưng nói có ái người, kiên quyết không đồng ý liên hôn sự tình." Lạc Thất Thất vừa nghe, trong lòng cũng là cao hứng, kia vừa lúc a đối phương đã co thích người kia ý nghĩa cái này liên hôn có thể hủy bỏ kia khá tốt a liền trực tiếp hủy bỏ liên hôn hảo lạc thất thất ăn ngay nói thật ngươi biết cái gì lạc thiên thành ngữ khí biến đổi chính mình kế hoạch tốt sự tình thế nhưng có biến hóa liền lập tức táo bạo lên lạc thất thất có chút kinh ngạc mà nhìn hắn tiểu tâm mà nói nhị thúc ngươi làm sao vậy lạc thiên thành thở dài thất thất nhị thúc thật sự là đau đầu a ngươi biết hủy bỏ liên hôn ý nghĩa cái gì lạc thất, thất lắc đầu điểm này Nàng thật đúng là không có nghĩ tới. Hiện tại phụ thân xảy ra chuyện, nguyên soái một phương lại thay đổi chủ ý, cự tuyệt liên hôn. Ở người khác xem ra, chính là quân chính hai bên xuất hiện mâu thuẫn, thậm chí có người sẽ cảm thấy, Lạc Gia sẽ bởi vậy ngã xuống. Tổng thống Chi Vị cũng sẽ rơi xuống người khác trong tay. Lạc Thiên Thành giải thích lên. Lạc thất thất lúc này mới nghe Minh Bạch Hắn nói, như vậy à, ta phía trước không có nghĩ tới mấy vấn đề này. Nhị Thúc, thật sự là xin lỗi. Không có việc gì, thất thất, ngươi còn nhỏ những việc này cũng không biết nhưng là nhất định phải cẩn thận tuyệt đối không cần cho người ta bắt lấy nhược điểm lạc thiên thành nói lạc thất thất lại có chút tò mò kia liên hôn làm sao bây giờ con hảo phía trước đối truyền thông nói chính là một vòng lúc sau đính hôn chỉ hy vọng sở tức có thể thuận lợi mà khuyên bảo sở giật túc lạc thiên thành nói trong mắt tràn đầy đều là âm oan chuyện này tuyệt đối không thể đủ xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn lạc thất thất xem hắn như vậy trong lòng có chút lo lắng nhưng trên mặt lại cái gì đều không có nói ra kia ngày mai ta đi xem nãi nãi sự lạc thất thất dò hỏi lạc thiên thành lắc đầu thất thất ngươi chờ một chút hiện tại mẫu thân tình huống đều thực ổn định phụ thân cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm ngươi cứ yên tâm đi chờ đến thích hợp thời điểm nhị thúc nhất định đem ngươi mang qua đi lạc thất thất gật gật đầu hảo đi lạc thiên thành lúc này mới vừa lòng mà nhìn nàng trong khoảng thời gian này hủy khuất ngươi lạc thất thất lập tức lắc đầu mới không có nhưng thật ra nhị thúc ngươi gần nhất một đoạn thời gian muốn xử lý nhiều chuyện như vậy mới là vất vả a đây đều là vì lạc ra mệnh điểm cũng đáng lạc thiên thành thở dài nói lạc thất thất gật gật đầu kia nhị thúc ngươi đi nghỉ ngơi đi hôm nay mệt mỏi hảo ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đừng nghĩ mặc khác nhị thúc sẽ đem hết thảy đều xử lý tốt lạc thiên thành phút cuối cùng nói lạc thất thất gật gật đầu nhìn hắn rời đi chờ đến hắn đi rồi lạc thất thất mới yên lòng lấy ra máy liên lạc Cấp hướng ly đồng đã phát cái tin tức. Đồng đồng, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Lạc thất thất nghĩ đến phía trước nhà mình nhị thúc lại là như vậy táo bạo, có chút lo lắng. Hướng ly đồng thực mau trở về phụ, ngày mai ngươi vẫn là nghĩ cách đi xem đi. Ta cảm giác ngươi nhị thúc giống như lại ngăn đón ngươi gặp ngươi nãi mãi Lạc thất thất có chút do dự, nếu chính mình thật sự xảy ra chuyện gì, kia nhưng như thế nào được. Đặc biệt là tại như vậy một cái đặc thù thời kỳ. Thất thất, ngươi nếu là bất quá đi tính toán chờ cái gì thời điểm đâu. Hôm nay hắn lấy cớ này, ngày mai nói không chừng chính là như vậy lấy cớ. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi cẩn thận, khẳng định sẽ không ra nửa điểm vấn đề. Hướng ly đồng đối nàng nói. Lạc thất thất vẫn như cũ còn ở do dự mà. Xem chính ngươi đi. Nếu có yêu cầu, liền cho ta phát tin tức. Hướng ly đồng lại bổ sung nói. Lạc thất thất hồi phục qua đi, hảo. Lạc thất thất tắt đi máy liên lạc, trong lòng thật sự là có chút dối giám. Không biết nên xử lý như thế nào những việc này mới hảo. Nếu chính mình qua đi, mãi mãi sinh khí làm sao bây giờ? Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hiện tại liên hôn sự tình còn không có định, vạn nhất mãi mãi lại đem chính mình kéo qua đi, kia lại. Đang lúc nàng suy tư khi, máy liên lạc vang lên. Lạc thất thất vừa thấy, thế nhưng là tâu nghị. Hảo sao? Ngắn gọn hai chữ, lập tức làm lạc thất thất trong lòng ấm áp. Thực hảo đâu, ngươi nơi đó đâu. ngươi phụ thân có hay không làm khó dễ người? Lạc thất thất cũng có chút lo lắng hắn. Hồi phục thực mau liền tới đây. Hôm nay ta đã cùng bọn họ nói rõ ràng, ta có yêu thích người, chính là ngươi. Cho nên, không có khả năng cùng nữ nhân kia kết hôn. Lạc thất thất có chút cảm động, thật tốt quá. Ân, chỉ là phụ thân có chút sinh khí, nhưng ta sẽ làm hắn từ bỏ. Sở giật túc có thể nghĩ đến chính mình phát ra như vậy tin tức, thất thất sẽ có như thế nào linh động biểu tình. Lạc thất thất càng thêm cao hứng, Ân, người bên kia như thế nào. Sở rất túc dò hỏi. Lạc thất thất nghĩ tới chính mình sự tình, đã phát tin tức qua đi, ta muốn đi xem ông nội của ta, nhưng là nhị thúc đem ta ngăn cản xuống dưới. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Không nên gấp gáp, hảo hảo tưởng. Sở rất túc nhanh chóng hồi phục. Ân, Lạc thất thất chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Dưới tình huống như thế, chính mình có thể có như vậy một người quan tâm, thật sự là quá hạnh phúc. 2439700 V015 trộm đi bệnh viện. Nghĩ đến đối phương thế nhưng bởi vì chính mình cùng người trong nhà kiên trì, nàng liền càng cao hứng. Tương đối với tô nghị, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự là quá chậm. Đối phương đã đem sự tình đều nói rõ ràng, phía chính mình thế nhưng một chút tiến triển đều không có, ngẫm lại liền cảm thấy có điểm thực xin lỗi hắn. Nghĩ như vậy, phía trước do dự đều biến mất. Chính mình chỉ cần cẩn thận một chút, khẳng định sẽ không ra vấn đề. Lạc thất thất có chú ý. Sớm chút nghỉ ngơi. Sở rất tốt hồi phục nói. Lạc thất thất lập tức đáp lại, ân, ngủ ngon. Đem cùng tâu nghị liên lạc tắt đi, nàng lập tức liên nhận được hướng ly đồng. Đồng đồng. Hướng ly đồng đột nhiên thu được nàng chân nhân, có chút kinh ngạc, nói, như thế nào, người nghị thông suốt. Lạc thất thất nghiêm túc mà nhìn nàng, ân, ta đã nghị kỹ rồi. Lại kéo xuống đi, nói không chừng liền xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Cho nên, ta quyết định hảo. Ngày mai nhất định phải đi trông thấy gia ra nãi nãi. Hướng ly đồng đương nhiên thực duy trì nàng quyết định. Ngươi tính toán như thế nào làm? Hướng ly đồng dò hỏi. Lạc thất thất đem kế hoạch của chính mình nói một phen. Ngươi như vậy chính mình thật sự được không? Hướng ly đồng có chút lo lắng. Không có biện pháp, chỉ có như vậy. Nhị thuốc cùng ta đường ca giống nhau ban ngày đều sẽ không ở. Ta cũng chỉ có bộ dáng này mới có thể đủ rời đi. Ngày mai cũng liền vất vả ngươi. Lạc thất thất nói. Hướng ly đồng lập tức xua tay. Đừng như vậy khách sáo. Ngươi lúc trước giúp ta thời điểm. Ta nhưng không có khách khí như vậy. Lạc Thất thất nghĩ vậy dạng tình huống, lập tức bật cười, hảo đi hảo đi, là ta quá khách khí. Bất quá ngày mai nhưng nhất định phải biểu diễn hảo một chút ta. Hướng Ly đồng dùng sức gật đầu bảo đảm, yên tâm, khẳng định sẽ không ra vấn đề. Lạc Thất thất được đến bảo đảm, trong lòng liền ít đi một chút việc nhi. Kế tiếp liền xem ngày mai. Đế An, ngươi biết ta ra già giàn ma mãi, mãi ở địa phương nào sao? Lạc Thất thất đem Đế An kêu lại đây. Liên bang đệ nhất gia đình quân nhân bệnh viện. Đế An nhanh chóng tra tìm một chút. Nói, lạc thất thất gật đầu, ta đây nếu quá khứ lời nói, yêu cầu bao lâu, phi hành khí nửa giờ. Đế An còn nói thêm, lạc thất thất gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Trên cơ bản những việc này đều chuẩn bị thỏa đáng. Nàng nguyên bản tính toán trước liên hệ chính mình ngãi ngãi, nhưng nghĩ như vậy khẳng định sẽ bị chính mình nhị thuốc phát hiện, ngẫm lại, vẫn là chính mình đi trước tương đối hảo. Ngày hôm sau giữa trưa, lạc thất thất theo thường lệ phân phó Đế An đi đến cơm. Cửa đứng hai người nhìn thấy lại là nữ nhân kia. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Hướng ly đồng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ta cũng không nghĩ tới, bên trong tiểu thư cao quý thực, một hai phải tìm ta phiền toái. Này không, vừa mới cho ta láo bản liên hệ. Cố tình liền chỉ định làm ta lại đây. Hai người nghe nàng nói như vậy, cũng không có lại nói mặt khác, phóng nàng đi vào. Bất quá, hai người vẫn là có chút cẩn thận, tới gần cửa, cẩn thận nghe bên trong động tĩnh. Đế an có điều phát hiện, đem phát hiện nói cho lạc thất thất. Lạc thất thất cười. Ý bảo hướng ly đồng. Tiểu thư, ngươi muốn đồ ăn đã tới, còn có cái gì muốn nói? Nếu ngươi muốn làm ta lão bản sao ta, kia thực xin lỗi, đừng nghĩ. Hướng ly đồng cố ý lớn tiếng mà nói. Ta chính là muốn tìm ngươi không được tự nhiên, làm sao vậy? Lạc thất thất cũng lớn tiếng mà nói. Hai người vừa nghe, minh bạch đã xảy ra cái gì, cũng không ở so đo. Chỉ là ở trong lòng cảm thán, đại gia tộc bên trong tiểu thư chính là tiểu khí. Đế an hướng về phía hai người ý bảo đã không có người lại giám thị hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra mau ngươi đem quần áo thoát cho ta lạc thất thất nói hướng ly đồng gật gật đầu hai người tìm cái phòng nhanh chóng cầm quần áo thay đổi lại đây may mắn kia quần áo có một cái mũ đem lạc thất thất hoàn toàn mà che khuất cảm ơn ngươi lạc thất thất cảm kích mà nhìn nàng hướng ly đồng lập tức xua tay không có phi hành khí ở bên ngoài ta cho ngươi máy liên lạc giả thiết hạ liền có thể khởi động ta phi hành khí Lạc thất thất gật gật đầu. Ngươi sẽ không tính toán chính mình một người qua đi đi. Hướng ly đồng phóng hảo máy liên lạc, do hỏi. Lạc thất thất gật gật đầu, bằng không đâu, ta căn bản không có biện pháp. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ một mình chiến đấu hang hái. Tiểu thư, ta cũng đi. Đế an đề nghị nói. Lạc thất thất lại lắc lắc đầu, không được, ngươi nếu là đi, nơi này không ai, khẳng định sẽ rước lấy người khác hoài nghi. Yên tâm, ta đã hạ quyết tâm, liền nhất định sẽ cẩn thận. Hướng ly đồng lo lắng mà nhìn nàng, nhất định không cần xông vào. Lạc thất thất dùng sức gật đầu, đương nhiên. Kế tiếp phải nhờ vào ngươi. Hướng ly đồng cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Ngươi này cái gì thái độ, Tiểu tâm ta khiếu nại ngươi. Lạc thất thất đột nhiên lớn tiếng mà hô. Hướng ly đồng cũng thực tức giận mà phản bác, ta cái gì thái độ, ta thái độ nhưng hảo. Ta thể, không bao giờ cho ngươi được cơm. Giống song, nàng liền ý bảo lạc thất thất chạy nhanh đi ra ngoài. Lạc thất thất gật đầu. Nhanh chóng mà đẩy cửa ra, ở hai người còn không kịp phản ứng thời điểm, cũng đã chạy đi ra ngoài. Hai người nghi hoặc mà nhìn xem bên trong, gặp người còn ở, liền do hỏi, đã xảy ra cái gì? Đế An mặt vô biểu tình mà nói, tiểu thư thực tức giận, các ngươi đi ra ngoài. Hai người mặt sáng mày cho, chạy nhanh đóng cửa lại, nhưng không nghĩ bị liên lụy. Hướng ly đồng lúc này mới xoay người, nhìn về phía cửa, hy vọng thất thất hết thẻ thuận lợi. Đế An cũng có chút lo lắng mà nhìn. Lạc thất thất ra lạc ra. Mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng tiến vào phi hành khí, liền nhanh chóng khai hướng đệ nhất gia đình quân nhân bệnh viện. Bất quá, hiển nhiên sự tình không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ là ở phi hành khí thượng, nàng liền thấy được bên ngoài thế nhưng vây quanh một đống người. Nàng trò chơi lo lắng mà xem qua đi, đầu óc bắt đầu nỗ lực mà chuyển động lên, tìm kiếm biện pháp. Toàn bộ gia đình quân nhân bệnh viện là toàn phong kín, liền cái cửa sổ đều không có. Lạc thất thất tức khắc buồn bực. Tương lai thế giới không đủ chỗ liền biểu hiện ra ngoài. Nếu là thế kỷ 21, còn có thể đủ bỏ cái cửa sổ, hiện tại căn bản không có biện pháp bỏ à. Xin cho chúng ta trông thấy phu nhân. Vây quanh bệnh viện người ta nói nói. Ở bên ngoài gác người lập tức lắc đầu, phu nhân chính bồi tổng thống đại nhân, không thể đủ tùy ý tiếp kiến. Những người đó tự nhiên không cam lòng, vẫn như cũ gắt gao mà dựa sát, muốn qua đi. Lạc thất thất thấy thế, liền trộm mà đi xuống phi hành khí, tính toán sấn loạn chen vào đi. Nhưng nàng còn không có đi qua đi, liền nhìn đến bệnh viện bên trong đột nhiên đi ra một người. Phu nhân hiện tại hết thể mạnh khỏe, hy vọng các vị không cần cho nàng áp lực. Nếu có tình huống như thế nào, chúng ta khẳng định sẽ đầu tiên thông chi các vị. Những người đó vẫn là bất động, một bộ khẳng định là muốn vẫn luôn ở chỗ này chờ được đến kết quả bộ dáng Nếu các vị không phối hợp, như vậy chúng ta đem lấy gây trở ngại chính vụ công tác, đối các vị khởi tố. Người nọ còn nói thêm, mọi người cho nhau nhìn nhìn, có chút không cam lòng. Nhưng chỉ có thể đủ rời đi. Tương lai càng thêm chú trọng pháp luật, nếu có chút vấn đề vô pháp giải quyết, là có thể đủ thông qua khởi tố được đến giải quyết. Những người này tự nhiên vẫn là muốn danh dự, tiếp tục bồi hồi trong chốc lát, cuối cùng vẫn là rời đi. Lạc thất thất vẫn luôn đứng ở một cái kiến trúc mặt sau, chờ đợi thời cơ. Thời gian ở một chút quá khứ, mắt thấy thái dương đã rơi xuống ở giữa, lạc thất thất bắt đầu bối rối. Nếu là chính mình không có nhìn thấy người, lại còn có bị nhà mình nhị thúc phát hiện, vậy không xong lại đợi thật lâu lạc thất thất rốt cuộc phát hiện một chỗ có thể mặc quá khứ địa phương đó chính là mỗi nhất ban đứng gác người ở một giờ lúc sau sẽ đổi gác mà ở này đổi gác chi gian sẽ có một phút khe hở lạc thất thất hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng địa lợi dùng thời gian kia sự tinh tiến hành thật sự thuận lợi nàng nhanh chóng hiện lên trực tiếp tìm cái góc núp vào chờ đến đứng gác người bắt đầu chính thức công tác nàng mới thật cẩn thận mà nhô đầu ra tinh thần lực nhẹ nhàng mà thấm vào đến trung quanh giám thị bình Nàng chịu đựng đau đầu, rốt cuộc không lậu thanh sắc đem chính mình thân ảnh che giấu. Tiểu tâm mà xuyên qua hành lang, lạc thất thất giờ phút này khẩn trương cực kỳ. Lại là một cái chỗ ngặt, nàng nhíu mày, lập tức lắc mình núp vào. Nhất định phải xem trọng, tuyệt đối không thể đủ ra nửa điểm ngoài ý muốn. Một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Lạc thất thất mày gắt gao nhăn, thế nhưng vận khí kém như vậy, sẽ gặp được chính mình nhị thúc. Đúng rồi, bác sĩ nói như thế nào? Lạc thiên thành lại hướng bên người người hỏi Một người nam nhân trả lời nói, bác sĩ còn ở cha được đế là cái gì nguyên nhân? Lần này ngoài ý muốn thật sự là có chút kỳ quái. Lạc Thiên Thành gật gật đầu, ân, ta đã biết, mặt sau nếu là có vấn đề, cho dù nói cho ta. Người nọ lập tức gật đầu đáp ứng. Lạc thất thất ngừng lại rồi hô hấp, thiểu tâm mà cất giấu. Nhưng ở trên tường bái đến lâu lắm, làm nàng có chút không thích hứng, thế nhưng hô một hơi. ân, Lạc Thiên Thành đổ trở về, nhìn nhìn, hắn vừa mới nghe được cái gì? lạc thiên sinh. Làm sao vậy? Lạc Thiên Thành nhìn nhìn, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, tiếp tục đi phía trước đi, nhớ kỹ, nhất định không thể đủ làm bất luận kẻ nào tiến vào đến nơi đây. Là, khẳng định sẽ không làm Lạc Thiên sinh thất vọng. Lạc thất thất chờ đến bọn họ đi đến rất xa lúc sau, mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rơi xuống trên mặt đất. May mắn có xích khanh hỗ trợ, bằng không liền bại lộ. Lần này, nàng càng thêm cẩn thận. Chỉ là, nàng lại không biết rốt cuộc ở đâu cái phòng. Chỉ có thể đủ một đám mà tìm kiếm. Bởi vì nơi này thật sự là quá mức bảo mật, cho nên liền đế an cũng không có tra ra cụ thể vị trí. Lạc thất thất liền tiểu tâm mà hướng một đám trong phòng xem. Không có. Không có. Vẫn là không có. Càng đi đi, lạc thất thất tâm liền càng hoảng. Chẳng lẽ không có ở chỗ này sao? Không có khả năng à, phía trước chính mình nhị thúc còn ở nơi này xuất hiện, sao có thể sẽ không có? Chẳng lẽ ở bên trong? Lạc thất thất nghĩ. Nhanh chóng mà hướng bên trong đi. Chính mình ra ra thân phận đặc thủ, hẳn là ở càng bên trong vị trí. Đây là có chuyện gì? Vừa mới như thế nào sẽ đột nhiên lóe một chút? Một người đang ở xem xét giám thị bình, phát hiện dị thường. Không biết. Người bên cạnh cũng là có chút kinh ngạc. Các ngươi trước đi xuống nhìn xem. Vừa mới lạc tiên sinh còn phân phó, tuyệt đối không thể đủ xuất hiện nửa điểm vấn đề. Người nọ dặn dò lên. Giờ phút này lạc thất thất căn bản là không biết chính mình sắp bại lộ. Vẫn như cũ không ngừng mà hướng trong đi, một bên xem xét nếu là không có chính mình ra ra tồn tại. Ở đi qua quá nhiều phòng lúc sau, lạc thất thất cảm thấy chính mình đều sắp từ bỏ. Không được, nhất định phải tìm được bọn họ. Lạc thất thất nói. 24-39-701. V-016 đem nàng mang đi. Theo đi lộ trình tăng lớn, phòng càng ngày càng thưa thớt. Lạc thất thất có chút cao hứng, nhìn dáng vẻ là muốn tới. Người nào? Đột nhiên có cái thanh âm truyền đến. Lạc thất thất cả kinh, không xong không phải là chính mình bị phát hiện đi. Nàng cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng mà hướng tới cuối cùng một phòng chạy tới. Đương nhiên bước chân cũng là tận lực mà huyền chuyển nhẹ nhàng. Rốt cuộc, đi tới phòng trước, nàng vừa thấy, thật là chính mình ra ra nãi nãi. Nàng dùng sức mà gõ gõ môn, lại không có đáp lại. Người là người nào? Ngược lại là đem đám kia người đưa tới. Lạc thất thất cả kinh, bắt đầu nhanh chóng chụp đánh lên. Những người đó cũng là chấn kinh rồi, chạy nhanh chạy tới. Mau ngăn lại nàng. Đừng làm cho nàng quấy rầy tới rồi tổng thống cùng phu nhân. Những người đó sốt ruột mà chạy tới, lập tức liền đem lạc thất thất giá trụ. Buông ta ra. Lạc thất thất dùng sức mà rẽ ruột lên. Buông ra, ngươi chạy tới quấy rầy tới rồi tổng thống cùng phu nhân, còn làm chúng ta phóng. Đem nàng mang đi. Lạc thất thất sốt ruột, không được, nàng thật vất vả đi tới nơi này, không thể đủ làm cho bọn họ đem chính mình mang đi à. Ta cũng họ lạc. Lạc thất thất không dám đem tên của mình nói ra. Họ lạc nhiều đi. Cũng không thể đủ trở thành người lý do. Đem nàng mang đi. Người nọ lại mệnh lệnh nói. Lạc thất thất vô pháp, chỉ có thể đủ lớn tiếng mà hô lên. Nãi nãi, nãi nãi, ta là thất thất ta. Nãi nãi, mau làm ta đi vào. Mau, che lại nàng miệng. Người nọ hoảng loạn mà phân phò nói, sợ quấy rầy đến bên trong người. Lạc thất thất chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn chính mình bị kéo đi, chậm rãi rời xa cái kia phòng. Coi như nàng muốn tuyệt vọng thời điểm, môn mở ra. Trang thục ninh khẽ cau mày đi ra, đã xảy ra chuyện gì, như thế nào như vậy xảo. Lạc thất thất thấy thế, cắn che lại chính mình miệng tay. Người nọ tay đau, theo bản năng mà đem nàng ném ra. Lộ thất thất vội vàng chạy qua đi. Nãi nãi, trang thục ninh khiếp sợ mà nhìn nàng, vẻ mặt mà không tin. Lạc thất thất đi qua đi, nãi nãi, ta, ta đã trở về. Chỉ một câu, thanh âm liền nghẹn ngào lên. Những người khác thấy phu nhân không có phản ứng, cũng không dám tự tiện hành động. Chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn lạc thất thất đi qua đi. Lạc thất thất rỗi tay gắt gao mà ôm lấy nàng. Mãi mãi, ta đã trở về. Trang Thục Ninh run rẩy đôi tay, chậm rãi phóng tới nàng bối thượng. Trở về, trở về liên hảo. Lạc thất thất hút hút cái mũi, ân. Mắt thấy hai người rốt cuộc đông ra, có nhân tài đi qua đi. Do hỏi, phu nhân, đây là có chuyện gì nhi? Trang Thục Ninh vẻ mặt nghiêm túc, sự tình hôm nay các ngươi không có nhìn đến quá. Nhớ kỹ, nếu là có người nói đi ra ngoài. Phu nhân, hôm nay cái gì đều không có phát sinh quá, chúng ta cũng không có đi vào nơi này. Người nọ nói xong, chạy nhanh cấp bên người người xử đưa mắt ra hiệu, còn không mau đi. Trang thục ninh thấy tất cả mọi người rời đi, lúc này mới lôi kéo lạc thất thất hướng trong phòng đi. Lạc thất thất ngồi xuống, nàng đột nhiên có chút thấy náy, chính mình thế nhưng làm nhiều như vậy sai sự. Nãi nãi, ta. Cái gì đều đừng nói, trở về liền hảo. Trang thục ninh nói như vậy nói. Lạc thất thất gật gật đầu nhìn về phía hôn mê ra ra trong mắt bắt đầu có chút chua xót lên ra ra rốt cuộc là chuyện như thế nào như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu? trang thục ninh lắc đầu tạm thời còn không biết bất quá khẳng định là nhân vi lạc thất thất nghe nàng lời nói kinh ngạc nhân vi sẽ là ai đâu sẽ có ai muốn ra ra xuống dưới lạc thất thất tưởng không rõ chính mình ra ra tại vị đã hơn ba mươi năm nếu thật là có người muốn xoắn vị cũng là phía trước nên làm đi như thế nào sẽ hiện tại mới làm đâu Hơn nữa, gia gia bên người không nên có người bảo hộ sao? Như thế nào sẽ là người đã thủ? Lạc Thất Thất thật sự là tưởng không rõ. Trang Thục Ninh than thở dài, không biết hắn là đột nhiên té xỉu, ai đều không có đoán trước đến. Lạc Thất Thất nhìn bình thản nằm gia gia, sắc mặt nhìn qua giống như là ngủ rồi giống nhau. Nhưng nàng cũng biết, hắn chưa từng có tỉnh lại quá. Chẳng lẽ bác sĩ còn không có tra ra là cái gì nguyên nhân sao? Lạc Thất Thất dò hỏi lên. Trang Thục Ninh lại lần nữa lắc đầu. Không có bất luận cái gì tiến triển, nếu biết là cái gì nguyên nhân, ngươi ra ra cũng sẽ không ở chỗ này nằm. Lạc thất thất than thở dài, có chút ấy nấy mà nói, nếu, nếu ta không đi, nói không chừng ra ra liền sẽ không xẻ ra chuyện. "Hai tử, đừng ấy nấy. Ngươi ra ra hiện tại có thể nghỉ ngơi một chút cũng là chuyện tốt. Trang Thục Ninh nhưng thật ra thực bình tĩnh, đúng rồi, ngươi lúc trước là chuyện như thế nào? Chúng ta rõ ràng nhìn đến ngươi. Lạc thất thất đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần. Là ai mang ngươi thượng phi thuyền? Trang thục ninh hỏi. Lạc thất thất nhắm chặt miệng, nàng nhất định không thể đủ đem nhà mình nhị thuốc cấp cung đi ra ngoài. Nếu không phải hắn lúc trước chính mình khẳng định không thể đủ tránh được đi. Hảo đi, mãi mãi không hỏi. Vậy ngươi lần này như thế nào đã trở lại? Trang thục ninh hỏi. Lạc thất thất đáp, đương nhiên là nhìn đến ra ra té xỉu. Cho nên ta mới trở về. Ân. Trang thục ninh nói, rồi tay kéo qua lạc thất thất, làm mãi mãi nhìn xem. Này trận, có hay không bị thương à? Lạc thất thất nghe được nàng như vậy vừa nói, đôi mắt lại bắt đầu phát đau. Nãi nãi, ta không có việc gì, hơn nữa ta cũng gặp rất thú vị người. Đến lúc đó đem bọn họ giới thiệu cho nãi nãi nhận thức. Lạc thất thất nghĩ tâu nghị, không có nói thẳng ra tới, nàng chính là quyết định muốn đem sự tình xử lý tốt lại nói cho mọi người. Trang Thục Ninh gật đầu, lúc sau gặp được, nãi nãi phải hảo hảo cảm tạ bọn họ. Lạc thất thất bĩu môi, như thế nào là cảm tạ bọn họ đâu? Ta cũng là chính mình sinh tồn hào sao. Tâu nghĩ lúc ấy vẫn là chính mình cứu đâu. Đương nhiên, này đó đều không thể đủ nói. Đúng rồi, ngại ngại, biểu tỉ thay thế ta đi liên hôn sự tình, ta đã biết. Lạc thất thất nói. Trang Thục Ninh nhìn về phía nàng, đây cũng là hạ hạ sách, lần này ngươi trở về, liền có thể trực tiếp đi theo sở gia người ta nói. Bọn họ có thể lý giải. ngại ngại, ngươi như thế nào còn đang suy nghĩ muốn đem ta gả đi ra ngoài a? lạc thất thất bất mãn mà phản bác nói trang thục ninh còn lại là nghiêm túc mà nhìn nàng lần này phát sinh sự tình làm ta càng thêm rõ ràng mà biết thật sự nếu không tìm người bảo hộ ngươi ngươi thực dễ dàng đã chịu thương tổn lạc thất thất bất đắc dĩ mà xem nàng mãi mãi ngươi nếu là lại nói như vậy ta liền đi rồi a không bao giờ sẽ đến ngươi dám trang thục ninh sinh khí mà nói lạc thất thất chạy nhanh trấn an mãi mãi đừng nóng giận ta cũng là nói thật nếu là gả một cái không yêu người Ngươi không phải ở giúp ta, mà là ở hại ta à. Trang Thục Ninh thấy nàng như vậy kiên trì, chỉ phải nói, hảo hảo hảo, hiện tại trước không nói chuyện này. Ngươi là khi nào trở về? Như thế nào không cùng ta liên hệ? Lạc thất thất liền đem phía trước phát sinh sự tình nói ra. Mãi mãi, cũng không phải là ta không tới xem ngươi, là nhị thúc ngăn đón, không cho ta tới. Nói cách khác, hôm nay ngươi là chính mình chạy tới. Trang Thục Ninh khẽ tao mày, nói. Lạc thất thất gật gật đầu, đúng vậy. Nhị thúc vẫn luôn lo lắng ta ra tới sẽ khiến cho một chút sự tình, cho nên vẫn luôn không muốn làm ta ra tới. Trang Thục Ninh thấy nàng như vậy, nhắc nhở nói, về sau thiếu cùng ngươi nhị thúc dựa đến thân cận quá. Lạc thất thất lại lắc đầu, làm sao vậy? Nhị thúc khá tốt. Hắn cũng là lo lắng lạc ra sẽ sai lầm, cho nên mới ngăn đón ta. Trang Thục Ninh lại có ý nghĩ của chính mình. Lần này nếu không phải thất thất chính mình chạy tới, còn không biết phải trở tới khi nào. Nói không chừng chờ đến hai cái lao xương cốt đều xuống mổ, khả năng còn không biết nàng đã đã trở lại đi. nãi nãi, lạc thất thất thấy nàng thất thần, kêu một tiếng. trang Thục ninh lấy lại tinh thần, thất thất, nghe nãi nãi nói, nãi nãi nói, tuyệt đối không phải ở hại ngươi. lạc thất thất nhìn nhà mình nãi nãi, nãi nãi, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? trang Thục ninh trầm mặc mà nhìn nàng. bên này lạc ra, lại là kinh tâm động phách thời điểm. tự lạc thất thất rời khỏi sau, hướng ly đồng không dám ở dưới lồng đốc. Liền đi vào lạc thất thất phòng. Đế An, ngươi ở dưới nhìn nhất định không thể đủ làm bất luận kẻ nào đi lên A. Hướng ly đồng dặn dò nói. Đế An gật đầu, đã biết, hướng tiểu thư. Hướng ly đồng liền bắt đầu ở lạc thất thất trong phòng, sống một ngày bằng một năm. Nàng một bên lo lắng lạc thất thất bị phát hiện, lại lo lắng lạc ra người đột nhiên đã trở lại. Thời gian qua đến phi thường chậm, cũng làm hướng ly đồng càng thêm mà lo lắng lên. Đế An, thất thất đâu? Không biết khi nào, lạc vân triệt đã trở lại. Đế An mặt vô biểu tình mà nói, tiểu thư có chút không thoải mái, ở trên lầu nghỉ ngơi. Lạc Vân Triệt gật gật đầu, phát hiện Lạc thất thất ngoan ngoãn mà ở trong phòng liền hảo. Vậy ngươi làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, nếu là có việc, liền đi trị liệu A. Đế An gật gật đầu. Hướng ly đồng ở bên trong đương nhiên cũng nghe tới rồi hắn nói, trong lòng một trận kinh hãi. Phía trước chính là vì nghe được bên ngoài phát triển, có chuẩn bị, cố ý thiết trí đặc thù hình thức. Chờ đến Lạc Vân Triệt rời đi, hướng ly đồng mới thở ra một hơi. Nàng bắt đầu ở trong lòng nhắc mãi lên, Thất Thất a, ngươi như thế nào còn không trở lại a? Lại không trở lại, nàng cần phải lòi. Mắt thấy sắc trời lại chậm rãi trở tối, hướng Ly Đồng càng thêm mà lo lắng lên. Thất Thất như thế nào còn không trở lại? Chẳng lẽ là bị phát hiện? Vì cái gì lâu như vậy đều không trở lại đâu? Thức mau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hướng Ly Đồng ngừng lại rồi hô hấp, nghe bước chân ổn trọng cảm, khẳng định không phải Thất Thất. Quả nhiên, Thất Thất ở nơi nào đi? Lạc Thiên Thành nhìn về phía đứng ở cửa đế an, do hỏi. tiểu thư ở trong phòng nghỉ ngơi. Đế an trả lời nói. Lạc Thiên Thành hơi hơi nhíu mày, lần này như thế nào như vậy nghe lời. Nàng ăn cái gì không có. Lạc Thiên Thành lại hỏi. Ăn một bộ phận. tiểu thư tâm tình không thế nào hảo. Đế an đáp. Lạc Thiên Thành gật đầu, hướng về phía trong phòng hồ, thất thất, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hướng ly đồng căn bản không dám đáp lại. Lạc Thiên Thành nhíu mày. Nàng như thế nào một chút đáp lại đều không có. Có thể là ngủ rồi. Đế An trả lời nói. Lạc Thiên Thành gật đầu, ta đây đi về trước. Đế An cong lưng. Lạc Thiên Thành đi xuống lâu, lại cảm thấy có chút kỳ quái, liền đi ra đại môn, dò hỏi hai cái trông coi người. Hôm nay có hay không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Hai người nghĩ nghĩ, đem phía trước điểm cơm sự tình nói một lần. Lạc Thiên Thành nhíu mày. Một cái nữ hải. Hắn đông nhiên nhớ tới phía trước bệnh viện xuất hiện kỳ quái thanh âm, cả kinh, hắn nhanh chóng trên mặt đất lâu. 2439702 V017 Thói quen loạng ngủ Lạc thiên thành những mày Một cái nữ hải Hắn đông nhiên nhớ tới phía trước bệnh viện xuất hiện kỳ quái thanh âm, cả kinh, hắn nhanh chóng trên mặt đất lâu. Nhị thiếu, ngại như thế nào đã trở lại? Đế an phát hiện hắn quay đầu trở về, do hỏi. Lạc thiên thành làm lơ hắn, lập tức đi tới lạc thất thất phòng. Nhị thiếu Đế An tiến lên, ngăn lại. Tránh ra. Lạc Thiên Thành trợn mắt giận nhìn, lạnh giọng quát. Đế An hơi hơi cúi đầu, nhị thiếu, tiểu thư đang ở nghỉ ngơi. Ta muốn xác định nàng hay không thật sự ở nghỉ ngơi. Lạc Thiên Thành ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. Hướng ly đồng ở trong phòng tự nhiên nghe được Lạc Thiên Thành nói, trong lòng thật sự là sốt ruột đến không được. Không xong, xem cái dạng này, hắn là khẳng định phải biết rằng chính mình có phải hay không ở bên trong. Thất thất, ta là nhị thúc, ngươi ra tới một chút. Lạc Thiên Thành bắt đầu ở ngoài cửa lớn tiếng mà hô lên. Hướng ly đồng ở trong phòng căn bản không dám nói lời nào. Lạc Thiên Thành đợi trong chốc lát, không có được đến đáp lại, càng thêm xác nhận lạc thất thất có vấn đề. Thất thất, ta lại chờ ngươi một phút, ngươi nếu là không đáp lại, ta liền xông vào. Lạc Thiên Thành lại lần nữa hô một tiếng. Đế An ở một bên nghe, lập tức cảm thấy không tốt, nếu là hắn đi vào, khẳng định liền sẽ phát hiện, nhị thiếu, tiểu thư thật sự ở bên trong nghỉ ngơi, ngươi không thể đi vào. Nam 4. Tam Lạc Thiên Thành lại ở trực tiếp đến ngược. 1. Lạc Thiên Thành nâng lên chân, tính toán dùng sức mà đá văng. nha Nhị thúc, ngươi đừng tiến bảo, ta không có phương tiện. Lạc thất thất ở bên trong lớn tiếng mà la hoàng lên. Lạc Thiên Thành nghĩ hoặc, thu hồi chân, ngươi chuyện gì xảy ra. Cái kia, ta có lỏa ngủ thói quen. Phía trước nghỉ ngơi, liền nghĩ đế an ở bên ngoài nhìn, cũng liền không để ý tới. Kết quả Lạc Thất Thất ở bên trong giải thích nói. Lạc Thiên Thành nhíu mày. Hào đi. Ngươi từ từ, ta sắp mặc tốt quần áo. Lạc thất thất còn nói thêm. Lạc thiên thành lắc đầu, không quan hệ. Ngươi ở bên trong liền hảo. Không cần ra tới. Ta chính là cùng ngươi nói một tiếng. Hôm nay ta đi nhìn mẫu thân, nàng trạng thái cũng không tệ lắm. Ta cũng gián tiếp về phía nàng để ra một chút ngươi khả năng sinh tồn tình huống. Nàng cảm xúc không đúng lắm. Cho nên, ngươi trước tạm thời không cần đi xem bọn họ. Chờ đến mẫu thân có thể tiếp thu ngươi còn sống sự tình. Ta nhất định cho người đi xem. Như vậy sao? Hảo đi, nhưng là nhất định phải mau á ta thật sự thực lo lắng. Lạc thất thất ở bên trong nói. Đã biết, ngươi nghỉ ngơi đi. Không cần ra tới. Lạc thiên thành đáp, hắn cũng chỉ là muốn xác định nàng thật sự ở bên trong là được. Lạc thất thất đáp, tốt, đa tạ nhị thúc. ân. Lạc thiên thành nói xong, lúc này mới rời đi. Hướng ly đồng ở trong phòng cẩn thận mà nghe, nghe được lạc thiên thành đã rời đi, lúc này mới thở ra một hơi. Tiếp theo nhìn về phía máy liên lạc hiện ra video hư giống, kinh hồn chưa định mà nói, thất thất, ngươi có biết hay không, ngươi thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Nàng căn bản vô pháp tưởng tượng, nếu là lạc thiên thành thật sự đi vào tới, kia phải làm sao bây giờ? Lạc thất thất cười cười, không quan hệ sao, không phải tránh thoát đi sao? Đúng vậy, cuối cùng là bình yên vô sự. Hướng ly đồng nghĩ đến phía trước chính mình suốt ruột tình hình, may mắn lạc thất thất lo lắng cho mình bên này ra chặng huống dùng máy liên lạc cho chính mình liên hệ. Nàng mới lập tức sinh ra một cái chủ ý. Ngươi cũng thật là, nếu là hắn thật làm ngươi đi ra ngoài, xem ngươi làm sao bây giờ. Hướng ly đồng nghĩ đến lạc thất thất thế nhưng chủ động đưa ra ra khỏi phòng, càng thêm cảm thấy nàng quá mạo hiểm. Lạc thất thất bày ra một cái không sao cả biểu tình, yên tâm lạc, ta nhị thúc mới sẽ không như vậy tích cực đâu. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút ta thật sự có ngoan ngoãn mà đại ở trong phòng không mà thôi. Hướng ly đồng thật sâu mà thở ra một hơi, hảo đi, liền ngươi rõ ràng. Người bên kia thế nào? Lạc thất thất than thở dài, ta cũng không rõ ràng lắm, Gia Gia trạng hướng vẫn luôn là như vậy. Ta cũng không biết phải làm sao bây giờ hảo. Nàng tuy rằng vẫn luôn nghĩ đến xem chính mình Gia Gia, nhưng là đối mặt vẫn luôn hôn mê Gia Gia, nàng cũng là không hề biện pháp. Vậy ngươi nhanh lên trở về a. Hướng ly đồng lại dặn dò nói. Yên tâm, bọn họ đi ra ngoài, hôm nay liền sẽ không tái xuất hiện. Đến lúc đó ta lại đem ngươi đổi về tới. Lạc thất thất đáp. Hướng ly đồng lúc này mới thoáng mà yên lòng, hảo, ngươi muốn nhanh lên, ta còn không có cùng cha mẹ ta nói, sợ bọn họ lo lắng. Lạc thất thất gật gật đầu, tốt. Lạc thất thất nói xong, thắt đi máy liên lạc. Thấy chính mình mãi mãi nhìn chính mình, nàng trả lời nói, mãi mãi, đây là ta đồng học hướng ly đồng. Cái kia cùng ngươi cùng nhau trở về hải tử. Trang Thục Ninh dò hỏi. Lạc thất thất gật gật đầu, đúng vậy, lúc ấy ta muốn đem nàng mang lên, ngươi còn không vui đâu. Ngươi đứa nhỏ này. Chính là tùy hứng. Lúc ấy mãi mãi không phải cũng là lo lắng thân phận của ngươi bại lộ sao. Trang Thục Ninh giải thích nói. Lạc thất thất lộ ra một cái tươi cười, vươn tay ôm lấy chính mình mãi mãi cánh tay, rửa qua đi, ta biết mãi mãi là lo lắng ta. Nhưng ta là ai a? lạc thất thất, xem người nhưng chuẩn. Nói nàng sẽ không tiết lộ bí mật, quả nhiên sẽ không tiết lộ bí mật không phải. Trang Thục Ninh con khỏe môi, cứu ngươi tâm nhãn nhiều. Ai nói? Ta mới không có tâm nhãn, ta chính là thiện lường đều nói tốt người cả đời bình an. Chúng ta tốt như vậy, khẳng định sẽ thực may mắn. Lạc thất thất kiều khỏe miệng nói. Trang Thục Ninh vẻ mặt vui mừng mà vỗ vô nàng, Ân. Nãi nãi, đúng rồi, ra ra cái này phải làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ vẫn luôn đều tìm không thấy nguyên nhân, ra ra chẳng phải là vẫn luôn đều không thể tỉnh lại. Lạc thất thất tưởng tượng đến cái này khả năng tính liền cảm thấy tâm lý khó chịu. Trang Thục Ninh nhìn nhìn chính mình bạn già, cũng chỉ có thể đủ thở dài. Chúng ta cũng tới rồi mặc cho số phận lúc. Hắn nếu là tỉnh lại, là trời cao thông cảm ta, nếu là tỉnh không tới, cũng chỉ có thể là hắn mệnh. Lạc thất thất vừa nghe nàng nói như vậy, chỉ cảm thấy đôi mắt đau xót, nước mắt thiếu chút nữa hạ xuống. Mãi mãi, ngươi không cần nói như vậy. Nói như vậy làm nàng thật sự rất khổ sở rất khổ sở. Thất thất, mãi mãi biết ngươi là quan tâm ra ra. Nhưng ra gia, gia hiện tại trừ bỏ chờ đợi, cũng đã không có mặt khác biện pháp. Trang Thục Ninh nhìn sắp khóc hài tử, than thở dài lạc thất thất dùng sức mà lắc đầu ta không tin toàn bộ liên bang liền không có một người có thể cứu ra ra liên bang không có người ta liền đi lản sơ đặc đế quốc lản sở đế quốc không được ta liền đi mặt khác địa phương nàng không thể đủ cứ như vậy làm ra ra vẫn luôn ngủ say thất thất ngươi đừng xúc động mặt sau sẽ có biện pháp trang thục ninh đáp. lạc thất thất đứng lên nhìn về phía chính mình mãi mãi có biện pháp có thể có biện pháp nào khoang trị liệu như vậy lợi hại trừ bỏ bình thường tử vong ở ngoài, bệnh gì không thể trị Liên bang đệ nhất bệnh viện bác sĩ Cái gì nghi nan tạp chứng không đều là có nghiên cứu sao Vì cái gì hai ngày, hai ngày đều còn không có tìm được ra ra hôn mê nguyên nhân Trang Thục Ninh nhìn nàng, không nói gì Lạc thất thất cũng biết chính mình ngữ khí quá mức kích động Lập tức nói, nãi nãi, ngươi đừng lo lắng Ta chính mình có chính mình biện pháp Cao thủ tổng ở dân gian Ta nhất định có thể tìm được tốt nhất bác sĩ cứu ra ra thất thất trang thục ninh cầm tay nàng nghẹn ngào nói không ra lời lạc thất thất kiên định mà nhìn về phía chính mình mãi mãi mãi mãi ngươi cùng ra ra là ta quan trọng nhất thân nhân ta không thể đủ mất đi của các ngươi thất thất vậy ngươi phải chú ý an toàn trang thục ninh biết nàng tính tình tương đối quật khuyên như thế nào cũng đều không có cách nào cũng chỉ có nhắc nhở nàng lạc thất thất gật gật đầu mãi mãi ngươi yên tâm ta biết hiện tại thế cục có vấn đề cho nên khẳng định sẽ chú ý mãi mãi thời gian không còn sớm ta phải đi trở về vạn nhất nhị thúc trở về khẳng định sẽ phát hiện ta tồn tại lạc thất thất nói trang thục ninh gật gật đầu chờ ngươi nhị thúc lần sau tới ta nhất định hỏi hắn vì cái gì không cho ngươi tới lạc thất thất nhìn về phía chính mình mãi mãi ân như vậy ta liền không cần như vậy lén lút mà tới trang thục ninh gật đầu chú ý an toàn lạc thất thất dùng sức địa điểm phía dưới yên tâm mãi mãi ta chính là muốn cứu ra ra chính mình khẳng định sẽ không xảy ra chuyện Trang Thục Ninh cũng không hề lo lắng, mang theo nàng đi ra ngoài, cũng đối bệnh viện người đều dặn dò, nhất định không thể đủ đem mấy tin tức này đều để lộ ra đi. Lạc thất thất bình yên mà trở về lạc ra. Thất thất ta, ngươi nếu là lại không trở lại, ta đều phải điên rồi. Gặp được lạc thất thất, hướng ly đồng cái này mới là chân chính mà yên lòng. Lạc thất thất vươn tay ôm một cái nàng, vất vả, ta hảo bằng hữu. Ngươi nha, ngươi chính là xúc động. Đúng rồi, ngươi nhìn thấy ngươi ra ra nãi nãi. Bọn họ nói như thế nào? Phát hiện ngươi bình yên trở về, nhất định thật cao hứng đi. Hướng ly đồng nói. Lạc thất thất gật gật đầu, ta vốn dĩ cho rằng mãi mãi sẽ tức giận, rốt cuộc chính mình chính là trộm mà chạy. Ai biết, mãi mãi căn bản không tức giận, còn vẫn luôn thực lo lắng ta an toàn. Đương nhiên rồi, bọn họ là ngươi thân nhân, tự nhiên sẽ không trách cứ ngươi. Hướng ly đồng cũng thực lý giải. Ân. Lạc thất thất đáp. Đúng rồi, vậy ngươi ra ra tình huống thế nào? Hướng ly đồng dò hỏi. Lạc thất thất đem chính mình phía trước nhìn đến tin tức nói ra, còn nói nói, ta nhất định phải tìm được bác sĩ, tìm ra ra ra đột nhiên ké sự nguyên nhân. Ngươi thật sự được không? Liên bang đệ nhất bệnh viện bác sĩ đều không có biện pháp A. Hướng ly đồng nói. Lạc thất thất nắm chặt nắm tay, thể, ta nhất định sẽ tìm được. Nàng không tin, thế giới này chữa bệnh trình độ liền chỉ cần là một cái khoang trị liệu. Nàng nhất định có thể tìm được. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Hướng ly đồng dò hỏi. Lạc thất thất than thở dài, ta cũng không biết ta. Tuy rằng nói chuyện dễ dàng, nhưng thật sự muốn giải quyết, thật sự là quá khó khăn. Hướng ly đồng nhìn về phía nàng, đúng rồi, ngươi thí chưa thử qua tuyên bố nhiệm vụ. Lạc thất thất tò mò mà nhìn về phía nàng, cái gì nhiệm vụ? Nàng như thế nào một chút cũng không biết. Chính là ở thế giới giả thuyết tuyên bố nhiệm vụ. Nếu có có thể hoàn thành người gặp được, liền sẽ đem nhiệm vụ này kế tiếp. Hơn nữa ở mặt trên tuyên bố nhiệm vụ còn sẽ giúp ngươi che giấu chính mình thân phận. Tuyệt đối sẽ không đem chuyện này để lộ ra tới Hướng Ly Đồng nói Lạc thất thất nghe nàng nói như vậy Lập tức tò mò Ngươi chạy nhanh nói nói Là nói như thế nào 2439704 V018 có tiền chính là tùy hướng. Lạc thất thất nghe nàng nói như vậy Lập tức tò mò Ngươi chạy nhanh nói nói Là nói như thế nào Chính là ngươi ở giả thuyết ngôi cao tuyên bố nhiệm vụ Giả thiết hảo thù lao Đến lúc đó tiếp người tiếp được nhiệm vụ Ngươi liền có thể được đến tin tức Ngươi cũng có thể ở thế giới giả thuyết liên hệ hảo, xác định hắn thật sự có thể hoàn thành, ngươi lại cho hắn nói cụ thể. Ở mặt trên nhận được nhiệm vụ người là tuyệt đối sẽ không lộ ra ngươi tin tức. Hướng ly đồng tiếp nói tiếp. Tốt như vậy. Lạc thất thất nghe nàng nói như vậy, ta như thế nào một chút cũng không biết. Ngươi ngày thường cái gì đều là ngươi ra ra mãi mãi cho ngươi chuẩn bị tốt, lại không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không biết cái này à. Hướng ly đồng đáp. Ngươi sẽ không cũng ở mặt trên tiếp nhiệm vụ đi. Lạc thất thất hỏi Hướng ly đồng gật gật đầu, đúng vậy, ta tổng không thể đủ vẫn luôn dùng cha mẹ tiền đi. Bọn họ có thể thu lưu ta cho ta trợ giúp, ta liền rất thỏa mãn. Chúng ta cơ giáp duy tu yêu cầu rất nhiều linh kiện, hơn nữa ta cũng thường xuyên đi tiếp một ít nhị tam cấp cơ giáp tới duy tu, tránh điểm tiền tiêu và ta. Lạc thất thất lập tức bội phục mà nhìn nàng, ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi lại là như vậy lợi hại. Phía trước thật xem thường ngươi. Ngươi nha, là đang ở phúc trung không biết phúc, có tốt như vậy thân nhân, cố tình muốn chạy trốn. Ở bên ngoài đi chịu khổ chịu nhọc Hướng ly đồng lời nói thâm thía mà nói Lạc thất thất buông tay Không có biện pháp à Ai làm cho bọn họ luôn là buộc ta gả một cái lao nam nhân Ta nếu là không chạy Chẳng phải là trôn vùi ta cả đời hạnh phúc Hướng ly đồng bất đắc dĩ mà nhìn nàng Hảo đi Này đó đều nói được quá muộn ngươi tiến vào thế giới giả thuyết tuyên bố tin tức đi Ta đi về trước Lạc thất thất gật gật đầu Tốt, có chuyện muốn liên hệ a Hướng ly đồng hướng nàng vây vây tay Đã biết Ngươi cũng là. Nếu yêu cầu hỗ trợ, nhất định phải nói. Lạc thất thất nhìn làm bạn chính mình mấy năm bằng hưu, trong lòng ấm, nhất định. Hướng ly đồng đẩy cửa ra, ở đế an niệm hộ hạ, ra lạc ra. Lạc thất thất tắt tiến vào thế giới giả thuyết, bắt đầu ở hướng ly đồng nói ngôi cao thượng tìm kiếm lên. Quả nhiên, giống như hướng ly đồng theo như lời, này mặt trên thật sự có tuyên bố một ít nhiệm vụ. Đơn giản có, khó khăn cũng có, tương đối, khó khăn nhiệm vụ thù lao tự nhiên cũng cao rất nhiều Lạc Thất Thất nhìn nhìn cái kia đánh dấu S cấp nhiệm vụ, thù lao thế nhưng là một trăm triệu vũ trụ tệ, như vậy một cái khổng lồ con số, nàng nhìn xem liền cảm thấy kinh tâm, cũng cũng không dám lại đi nhìn. đương nhiên, cùng nàng ý tưởng giống nhau người cũng rất nhiều. Xem xét nhiệm vụ này nhân số thế nhưng không vượt qua một trăm, thậm chí bên trong còn không thiếu tò mò người đem. Lạc Thất Thất cũng mặc kệ này đó, xem xét một chút tuyên bố nhiệm vụ hệ thống, nghĩ nghĩ, bắt đầu thiết trí nổi lên chính mình nhiệm vụ. Khó khăn trình độ nhiệm vụ cụ thể tình huống thân nhân đột nhiên sinh một loại kỳ quái bệnh vẫn luôn hôn mê không được có điểm cùng loại với cổ xưa địa cầu người thực vật bệnh cấp cầu bác sĩ một người Thù lao một ngàn vạn vũ trụ tệ nếu là chưa khỏi nhưng cho càng cao thủ lao lạc thất thất đem nhiệm vụ này tuyên bố đi ra ngoài kế tiếp chính là kiên nhẫn chờ đợi có chút không thú vị nàng cũng thuận tiện nhìn nhìn cái này ngôi cao phát hiện trừ bỏ tuyên bố nhiệm vụ thậm chí có người ở mặt trên bán một ít đồ vật lạc thất thất cơ lạch mở vừa thấy có ở bán cơ giáp linh kiện có ở bán một ít hi hữu khoáng thạch cũng có ở bán một ít nguồn năng lượng nàng nhìn kỹ xem thế nhưng còn có người ở bán một phen ỉ nột cái muỗng hơn nữa này cái muỗng thế nhưng là ở trên địa cầu đồ vật lạc thất thất cơ lạch mở cái này giao diện liền phát hiện nguyên lai like cái này cái muỗng là từ vũ trụ rác rưởi chung tìm được nàng tò mò mà đi xuống xem phát hiện phía dưới ra giá người còn không ít mắt thấy giả thiết bán ra thời gian còn dư lại một ngày Giá cả thế nhưng xào đến tới rồi 55 vạn vũ trụ tệ Lạc thất thất tức khắc cảm thấy Như vậy một phen cái muống Ở trên địa cầu nhiều nhất giá trị hai khối tiền A Nàng cũng nhịn không được cảm khái Quả nhiên vẫn là kẻ có tiền nhiều Thế nhưng nguyện ý dùng nhiều tiền mua này Đó hiếm lạ cổ quái đồ vật Xem xong rồi một ít tư liệu Nàng rời khỏi thế giới giả thuyết Ở bên ngoài lung lay một ngày Đều không có ăn cái gì Nàng có chút đói Liền từ không gian chung lấy ra một cái trái cây Bắt đầu gắm lên Trái cây vẫn như cũ vẫn là ngọt thanh hương vị, làm tâm tình của nàng tốt hơn không ít. Nhìn xem máy liên lạc, tâu nghĩ thế nhưng không có cùng nàng liên hệ. Lạc thất thất có chút kỳ quái, bất quá nàng cũng không phải làm ra vẻ người, liền hướng hắn đã phát tin tức. Hôm nay ta thấy đến ta thân nhân. Cao hứng cũng khổ sở. Hắn còn không có kháng phục. Lạc thất thất không có nói được quá minh bạch, gần nhất chính mình ra ra sự tình nháo đến lớn như vậy, chỉ sợ hơi chút hiểu biết một chút người, liền sẽ rõ ràng mà liên tưởng đến hắn. Phát xong lúc sau, nàng liền kiên nhẫn chờ đợi lên. Chính là, một giờ đi qua, hai cái giờ đều đi qua, đối phương vẫn là không có chuyển đến tin tức. Nàng có chút luôn uống, lấy ra máy liên lạc, mở ra video liên tiếp, lại là hồi lâu không có nhận được đối phương đáp lại. Lạc thất thất rất là sốt ruột, lại phát hiện chính mình căn bản không biết đối phương ở địa phương nào. Đầu óc thực mau chuyển động lên, nàng lập tức mở ra máy liên lạc, bắt đầu liên lạc Tề Quang Thụy. uy Tề Quang Thụy, nghị rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào liên lạc không thường hắn, lạc thất thất cỡ lạc mở thanh âm phát qua đi. Tề Quang Thụy bên kia thực mau hồi phục, ngươi đừng nội, Hôm nay lão đại cự tuyệt nữ nhân kia cùng đại nhân xào lên, đại nhân liền đem hắn máy liên lạc thu, làm hắn hảo hảo tỉnh lại. Lạc thất thất vừa nghe, lập tức sốt ruột. A, kia hắn có thể hay không như thế nào a? Nàng thật sự thực lo lắng, vạn nhất thật sự ra chuyện gì, nàng sẽ thực hối hận. Yên tâm, đại nhân đương nhiên là thực coi trọng lão đại, sẽ không xảy ra chuyện gì. Hẳn là quá hai ngày thì tốt rồi. Thế quang thủy nhưng thật ra thực bình tĩnh. Lạc thất thất nghe hắn nói như vậy, mới nói nói, vậy ngươi muốn giúp ta nhìn chằm chằm, nhưng ngàn vạn không thể đủ xảy ra chuyện gì, nếu đã xảy ra chuyện, nhất định phải trước tiên nói cho ta. Đương nhiên. Yên tâm đi, ta nhìn đâu? Thế quang thủy trả lời nói. Cùng ai ở liên hệ? Sở tước nhìn phía dưới đứng tề quang thủy. Đại nhân, là một cái bằng hữu Thế quang thủy đáp. Sở tước nhìn về phía hắn một cái bằng hưu sẽ nhắc tới rất tốt. Tề Quang Thụy lập tức đánh ha ha, ai, thật không thể gạt được đại nhân ngài, là phó đoàn trưởng. hắn có chuyện tính toán liên hệ Lão Đại, kết quả phát hiện hắn không có đáp lại, liền tìm ta. Sở Tước ánh mắt lang liệt mà nhìn hắn. Tề Quang Thụy có chút chột dạ, nhưng vẫn là nỗ lực nên hướng hắn ánh mắt. Ta là vì rất tốt, nếu là ngươi nháo ra chuyện gì, ta liền nhớ không được ngươi vẫn là hắn thuộc hạ sự. Sở Tước nói. đương nhiên đương nhiên. Tề Quang Thụy lập tức phụ hòa lên. Ba, Người rốt cuộc tưởng đem đại ca quan tới khi nào? Sở văn hạo nhìn về phía chính mình phụ thân, thật sự là bất đắc dĩ. Sở tước liếc hắn một cái, ca ca ngươi khi nào nghĩ thông suốt, có thể đáp ứng rồi trận này liên hôn rồi nói sau. Ba, Người rốt cuộc là suy nghĩ cái gì? Vì cái gì thế nào cũng phải buộc đại ca cưới không thích người đâu. Sở văn hạo thực không hiểu ngày thường đều nghe giảng đạo lý phụ thân như thế nào hiện tại như vậy cố chấp. Tình huống hiện tại như vậy nguy hiểm. Dấu ở chỗ tối người hận không thể ra lớn hơn nữa sự, nếu là trận này liên hôn thất bại, bọn họ khẳng định lại sẽ đại tắc văn trương. Sở tước nói. Sở văn hạo than thở dài, ai, gần nhất như thế nào liền ra nhiều chuyện như vậy đâu. Sở tước nhìn về phía hắn, dặn dò nói, ngươi gần nhất nhất định phải cẩn thận. Đã biết, ta đi xem đại ca, thuận tiện thuyết phục hắn. Sở văn hạo nói xong, liền hướng trong đi. Thế quang thủy cũng nói, đại nhân, kia, ta đây liền trước rời đi. Sở tước gật gật đầu. Đại ca, đại ca. Sở văn hạo lớn tiếng mà kêu bị nhốt ở phòng người. Sở rất túc ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Đại ca, ta vừa mới đã hỏi qua phụ thân rồi. Chuyện này đi, thật đúng là không có gì thương lượng. Sở văn hạo nói. Sở rất túc không nói gì. Sở văn hạo than thở dài. Ca, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Phía trước không phải nói đến khá tốt sao. Như thế nào đi xa xôi tinh cầu lúc sau, ngươi liền thay đổi thái độ đâu. Sở Dật túc vẫn như cũ trầm mặc Nếu không phải sở văn hạo có thể nhìn đến hắn Còn tưởng rằng hắn đang ngủ đâu Vẫn luôn đều không có hồi phục Chẳng lẽ nói Ngươi gặp chính mình ái người Sở văn hạo suy đoán lên Nhất định là như thế này Chính mình đại ca đối những việc này từ trước đến nay không bỏ trong lòng Hiện tại có thể thấy hắn như thế kiên quyết mà phản kháng phụ thân Nhất định là nguyên nhân này Sở Dật túc vẫn cứ không nói gì Sở văn hạo xem hắn Đúng rồi chẳng lẽ là phía trước tề quang thụy nhận được cái kia liên lạc nữ nhân kia tên gọi là gì a thất thất ở sở văn hạo cho rằng đối phương sẽ không trả lời khi đột nhiên được đến đáp án thất thất hào đáng yêu tên ngươi như thế nào liền không có đem nàng mang lại đây đâu sở văn hạo hỏi sự tình không có giải quyết sở rất túc đơn giản mà trả lời nói trách không được đâu ngươi như vậy kiên trì nhưng là hiện tại cũng không có cách nào a xem phụ thân thái độ này Nếu ngươi không đáp ứng, hắn là tuyệt đối sẽ không tha ngươi ra tới. Sở văn hạo lo lắng mà nói. Sở Dật túc lại một lần bảo trì trầm mặc. Sở văn hạo cũng không so đo, tự quyết định nói, ai, ta thật sự khá tò mò, nữ nhân kia rốt cuộc là cái dặn gì? Có thể làm ta cái này cục đá giống nhau đại ca động tâm, thật không dễ dàng. Đúng rồi, đại ca, nàng ở tại địa phương nào, ta đi xem nàng. Không biết. Sở Dật túc đáp. Không phải đâu, ngươi không biết. Sở Văn Hảo không tin hắn nói. Thật sự không biết. Sở Dật Túc lặp lại. Sở Văn Hảo bật cười. Ai, các ngươi cũng thật có ý tứ. Ngươi thế nhưng cũng không biết nàng ở đâu. Vạn nhất nàng trở về lúc sau liền chạy đâu. Sở Dật Túc dứt khoát đến đáp. Nàng sẽ không. Kia nàng biết thân phận của ngươi sao. Sở Văn Hảo lại một lần hỏi. Không biết. Sở Văn Hảo mặc vài giây. Hảo đi, nếu nữ nhân kia rời đi ngươi, ta cũng có thể đủ đoán được nguyên nhân. Nhã Minh đại ca cũng thật là đủ có thể, thế nhưng liền như vậy hữu lực đối cảnh đều không nói ra tới, quả thực tuyệt. Sở Dật Túc nghe xong hắn nói, trầm mặc xuống dưới. "Hảo đi, hảo đi, ta mặc kệ ngươi." "Đúng rồi, muốn ta cho ngươi kia mấy chi dinh dưỡng thể sao? Ngươi cũng có lâu như vậy không có bổ sung năng lượng." Sở Văn Hạo hỏi. Sở Dật Túc lắc đầu, "Không thói quen. Không thói quen." Sở Văn Hạo khiếp sợ mà lặp lại hắn từ ngữ. 2439705 V019 quang minh chính đại. Hảo đi hảo đi, ta mặc kệ ngươi. Đúng rồi, muốn ta cho ngươi kia mấy chi dinh dưỡng tể sao? Ngươi cũng có lâu như vậy không có bổ sung năng lượng. Sở văn hạo hỏi. Sở Dật túc lắc đầu, không thói quen. Không thói quen. Sở văn hạo khiếp sợ mà lặp lại hắn từ ngữ. Ý của ngươi là nói ngươi hiện tại đều không uống dinh dưỡng tể. Sở văn hạo kinh ngạc hỏi. Sở Dật túc gật đầu. Vậy ngươi đều ăn cái gì? Sở văn hạo không tin. Trừ bỏ dinh dưỡng tể, hắn còn có cái gì tới bổ sung năng lượng? Đồ ăn. Sở Dật túc nói, nàng nói gọi món ăn. Sở văn hạo kinh ngạc, đó là cái gì? Chẳng lẽ là cái kia cái gì kỷ niệm bên trong đồ vật? Hẳn là. Sở Dật túc trả lời nói. Hảo đi, ta cho rằng ngươi sẽ không đi nếm thử cái loại này sẽ sinh ra tạp chất đồ vật. Ta cũng chỉ là nghe bọn hắn nói qua mà thôi. Sở văn hạo tuy rằng nghe người ta nói quá, nhưng lại trước nay không đi thử quá. Hắn nhưng không cho rằng cái loại này chưa kinh quá lấy ra đồ vật sẽ cho nhân loại cung cấp bao lớn năng lượng. Sở rất túc cũng không có trả lời. Hảo đi, vậy ngươi nhìn làm, thế nào cũng phải muốn ăn cái kia cái gì đồ ăn nói, chờ hạ ta cho ngươi lấy kỷ niệm kêu một ít đi. Sở văn hảo thấy chính mình đại ca như vậy, liền biết hắn khẳng định sẽ không lại uống dinh dưỡng tề. Sở rất túc gật đầu, rồi sau đó nhắm hai mắt lại, tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Sở văn hảo nhìn về phía nhà mình đại ca, tới rồi ta liền kêu ngươi A. Hắn cũng thật tưởng không rõ, nhà mình đại ca như thế nào lúc này mới đi mấy tháng, liền thay đổi hơn 20 năm thói quen. Thế nhưng còn nói với hắn không thói quen. Rốt cuộc cái nào trước dùng A. Bên này lạc thất thất tuy rằng nghe song tề quang thủy nói, lại vẫn cứ là không yên lòng. Lúc này mới biết được chính mình căn bản không biết nên như thế nào liên lạc đến đối phương, cũng chỉ có thể đủ từ bỏ. Tâu nghị nhất định có thể xử lý tốt, nàng như thế tin tưởng. Lạc thất thất như vậy may mắn, tâm tình biến thoáng mà nhẹ nhàng một ít. Mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là yêu cầu trước đem chính mình ra ra cứu mới hảo. Ngay hôm sau, lạc thất thất theo thường lệ đi lên. Có ngày hôm qua vân an, nàng đã không lo lắng. Cho nên nhìn thấy nhà mình nhị thúc thời điểm, nàng cũng rất là thản nhiên, thậm chí chỉ là thoáng mà để ra chính mình muốn đi xem ý tưởng. Lạc thiên thành đối với nàng đột nhiên biến hoan tính cách cũng rất là vừa lòng, liền dặn dò nói, thất thất, lại cấp nhị thúc mấy ngày thời gian, nhị thúc nhất định làm ngươi quang minh chính đại mà đi gặp ngươi nãi mãi. Lạc Thất Thất gật đầu, "Cảm ơn nhị thúc." Lạc Thiên Thành vừa lòng, liền rời đi là ra. Lạc Thất Thất khẽ hừ nhẹ một tiếng, trong lòng âm thầm vui sướng, cái gì mấy ngày thời gian, chính mình đã gặp được hảo sao? Hơn nữa căn cứ nãi nãi nói, chính mình nhất muộn ngày mai là có thể đủ chính đại quang minh mà đi gặp nãi nãi. Như vậy tưởng tượng, tâm tình liền nhịn không được nhảy nhót lên. Thừa dịp nhàn rỗi thời gian, nàng nhịn không được đi thế giới giả thuyết, xem xét chính mình nhiệm vụ, lại phát hiện vẫn như cũ không có người tới đón. Có chút thủ rũ, bất quá nàng thực mau lại cố lấy dũng khí. Lưu bị còn ba lần đến mời mới làm ra cắt lượng rời núi, chính mình bất quá đợi cả đêm mà thôi. Hơn nữa cao thủ luôn là áp trục lên sân khấu. Như vậy tưởng tượng, nàng tức khắc cao hứng lên. Tới rồi ban đêm, Lạc Thiên Thành trở về phòng ở, gian dạy hai người, là ai đem Lạc thất thất trở về tin tức truyền ra đi. Thủ vệ hai người nơm nớp lo sợ, căn bản không biết như thế nào trả lời. Không, không không phải chúng ta à chúng ta vẫn luôn ở chỗ này thủ. Hai người kinh hoàng mà trả lời. Lạc thiên thành ánh mắt thẳng tóc mà nhìn về phía hai người, thật lâu sau, không có phát hiện bất luận cái gì biến hóa, lúc này mới nói, lần này liền buông tha các ngươi. Trở về, đừng làm ta lại nhìn đến các ngươi. Hai người lẫn nhau xem một cái, chạy nhanh rời đi, sợ bị liên lụy. Lạc thiên thành đứng ở cửa, ánh mắt hung ác nham hiểm, xem ra hắn là xem thường cha mẹ hắn hôn. Này trung quanh khẳng định có bọn họ nhãn tuyến. Xem ra sự tình đến ra tốc xử lý Nhị thúc Lạc thất thất đi xuống lâu Nhìn về phía nhà mình nhị thúc Lạc thiên thành nhìn xem nàng Ngăn chặn chính mình thịnh nộ Thất thất, ngươi không thấy phim truyền hình sao Lạc thất thất lắc đầu Hai ngày này không thể đủ ra cửa Đều mau ngốc phiền Phim truyền hình cũng nhìn vài bộ Cảm thấy thật sự là không có ý tứ Giống như đi ra ngoài đi một chút ta Ngươi ngày mai là có thể đủ đi ra ngoài Lạc thiên thành nói tiếp nói Lạc thất thất lập tức làm bộ kinh ngạc mà nhìn hắn, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Lạc thiên thành cẩn thận mà đánh giá nàng, thấy nàng tựa hồ cũng không biết chuyện này, liền nói, Ân, Ta phía trước không phải nói cùng mẫu thân để qua ngươi sao. Hôm nay ta rốt cuộc nói ngươi trở về tin tức. Mẫu thân đồng ý cho ngươi đi xem nàng. Lạc thất thất nghe xong, trong lòng đã sớm biết, nhưng mặt ngoài vẫn là cao hứng phân chấn, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Ta còn lo lắng lâu như vậy. Nhị thúc. Ngươi thật sự là thật tốt quá. Lạc Thiên Thành phát hiện không được nàng vấn đề, đành phải nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai, ta tới đón ngươi. Lạc Thất Thất gật gật đầu, tốt. Lạc Thiên Thành liền rời đi. Lạc Thất Thất cao hưng phấn chấn mà nhìn hắn rời đi bong dáng, trong lòng nhịn không được khoe khoang, quả nhiên không ngoài sở liệu A từ ngày mai bắt đầu, nàng liền có thể chính đại quang minh ra cửa. Sáng sớm hôm sau, Lạc Thất Thất liền bị Lạc Thiên Thành đưa tới bệnh viện. Lạc Thất Thất tiến lên làm bộ lần đầu tiên thấy chính mình mãi mãi liền thân thiết mà chạy tới ôm lấy nàng mãi mãi ta đã lâu không gặp ngươi rất nhớ rất nhớ ngươi a trang thục ninh hồi ôm lấy nàng ngươi nha đi ra ngoài lâu như vậy cũng không cùng mãi mãi liên hệ thật nên đánh lạc thất thất buông ra nàng ủy ủy khuất khuất mà nói mãi mãi ngươi ngươi nếu là đánh ta liền không tức giận vậy ngươi đánh ta đi trang thục ninh thấy nàng như thế buồn cười hảo mãi mãi không tức giận nhìn xem ngươi ra ra đi Hán phía trước cũng là thực nhớ mong ngươi. Lạc thất thất nhìn về phía chính mình ra ra, cho dù phía trước đã xem qua, lại nhìn đến vẫn là nhịn không được đôi mắt chua sót, ra ra. Ra ra, ta tới xem ngươi. Ra ra, ngươi nhanh lên hảo lên A. Nhìn xem thất thất, thất thất còn sống, hơn nữa sống được thực hảo. Lạc thất thất nói, nước mắt rốt cuộc cước chế không được rơi xuống. Ra ra, ra ra, ngươi nhanh lên tỉnh lại A. Chỉ là, hết thể đều là phí công. Hảo, thất thất. Ngươi ra ra chỉ là mệt mỏi, chờ hắn nghỉ ngơi đủ rồi, sẽ tỉnh lại. Trang thục ninh kéo qua nàng, thế nàng lau nước mắt. Lạc thất thất lệ quang lấp lánh gật đầu. Thiên thành, nếu thất thất đã trở lại, ngươi liền an bài một chút, làm nàng tiếp tục đi học. Trường học bên kia ngươi cũng xử lý hạ. Mặt khác, liên hôn sự tình cũng làm hạ giao ngừng. Kế tiếp liền từ thất thất tới tham dự đính hôn. Trang thục ninh nói. Lạc thiên thành nghe được phía trước còn ở gật đầu, đây cũng là nhân chi thường tình, nhưng mặt sau. Hắn lại kinh ngạc, mẫu thân, bộ dáng này không thỏa đáng đi. Đầu tiên là hạ giao đã xuất hiện ở mọi người trước mặt, nếu thay đổi người, khẳng định sẽ đưa tới công chúng nghi ngờ. Tiếp theo, thất thất phía trước cũng là vì liên hôn mới đi, hiện tại làm nàng lại đi, nàng hắn không có nói xong. Lạc thất thất cũng tiếp lời nói, đúng vậy đúng vậy, mãi mãi, ngươi không thể đủ làm như vậy. Nếu ngươi lại làm ta đi liên hôn, ta nhưng lại đi rồi a. Trang Thục Ninh thấy nàng kiên trì, cũng chỉ có thể từ bỏ, hảo hảo hảo. Chuyện này trước tính. Thiên Thành, nàng trở về đi học sự tình ngươi cũng đừng quên. Lạc Thiên Thành gật đầu, chỉ cần liên hôn không ra nửa điểm vấn đề, liền không quan hệ. Lạc Thất Thất cũng gật gật đầu, cảm ơn mãi mãi. Ngươi nha, chính là Tùy Hứng, cũng không biết là kế thừa ai tính cách. Trang Thục Ninh nói. Lạc Thất Thất nhưng đầu, đương nhiên là Lạc gia tốt đẹp truyền thống A. Trang Thục Ninh liên tục thở dài. Ở bệnh viện ngây người thật dài thời gian, Lạc Thất Thất cuối cùng vẫn là rời đi. Đơn giản là chính mình lại ngốc tại nơi này, sẽ quay dày đến một tiếng cứu trị. Bất quá, từ giờ trở đi, nàng liền có thể nghĩ đến bệnh viện liền tới bệnh viện, đối nàng tới nói, tuyệt đối là tốt nhất sự tình. Nhị thúc, hôm nay cảm ơn ngươi a Lạc thất thất nhìn về phía nhà mình nhị thúc, nói. Lạc thiên thành xua tay, không quan hệ, ngươi cũng là không muốn. Nhưng là nhớ kỹ, nhất định phải kiên trì, nếu là chính ngươi đều dao động, ta liền không giúp được ngươi. Lạc thất thất lập tức gật đầu, đương nhiên sẽ không dao động. Ta chính là quyết định chủ ý sẽ không gả cho cái kêu kêu sở giật túc nam nhân. Như vậy lão nam nhân, ai phải gả a? Vậy là tốt rồi. Đi về trước đi. Ta đi cho ngươi xử lý một lần nữa nhập học sự tình. Lạc thiên thành nói. Lạc thất thất gật đầu, trở về lạc ra. Tiểu thư, nhìn thấy phu nhân. Đế an thấy hắn trở về, hỏi. Lạc thất thất gật gật đầu, ân, ta thấy đến mãi mãi. Từ giờ trở đi, ta chính là tự do người. Nhà mình nhị thúc vẫn là khá tốt sao, còn sẽ giúp nàng nói chuyện. Thật muốn không thông phía trước mãi mãi vì cái gì muốn cho chính mình phòng bị hắn. Bất quá, này đều không phải vấn đề. Hiện tại bắt đầu, nàng sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ cần chính mình ra ra khôi phục khỏe mạnh, nhà mình biểu tỷ cùng cái kia lão nam nhân kết hôn, nàng liền có thể quang minh chính đại mà tuyên bố chính mình cùng Tâu Nghị tình yêu lạc. Ngắm lại liền cảm thấy vui vẻ. Chỉ là không biết Tâu Nghị bên kia thế nào, thật sự hảo lo lắng. Nhưng nàng cũng không hảo đi liên hệ đối phương, nếu là tâu nghị, có thể liên lạc nói chính mình, khẳng định sẽ chủ động liên hệ. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là không cần đi quay giày tương đối hảo. Trở lại phòng, nàng lại một lần mở ra thế giới giả thuyết, xem xét nổi lên cái kia nhiệm vụ bản khối. Di, có người nhắn lại. Lạc thất thất xem qua đi, phát hiện thật đúng là có người cho nàng nhắn lại. Bất quá, lại không phải tiếp nhiệm vụ. Nàng có chút thất vọng, cơ lạc mở nhắn lại bản, đọc nổi lên người nọ nhắn lại tuy rằng ta không thể đủ trợ giúp ngươi nhưng xem ngươi thân nhân sinh bệnh ta tỏ vẻ đồng tình phía trước từng có cái một người tiếp đồng dạng là về chữa bệnh phương diện s cấp nhiệm vụ hắn kêu kỳ vọng ngươi có thể thử tìm được hắn hy vọng tin tức này sẽ đối với ngươi có điều trợ giúp lạc thất thất kinh ngạc mà nhìn tin tức này lập tức cấp người nọ hồi phục qua đi tin tức này thật sự rất có trợ giúp cảm ơn ngươi xin hỏi như thế nào mới có thể đủ liên hệ đến hắn đâu ta thật sự thực cấp hồi phục xong Nàng sốt ruột chờ đợi lên. Thực xin lỗi, ta cũng không rõ ràng lắm hắn hiện tại ở nơi nào. Hắn có mấy tháng không có xuất hiện qua. Người nọ thực mau trở về phục lại đây. Lạc thất thất nghe hắn nói như vậy, có chút thất vọng, nhưng có như vậy tin tức, lại làm nàng thoáng có điểm hy vọng. Chỉ cần có thể tìm được hắn, hết thảy đều không phải vấn đề. Nàng ý đồ liên hệ người này, nhưng tin tức lại đã chìm đáy biển. 2439706 V020 Mỹ Mạo cùng thực lực đều xem trọng. Ở nỗ lực thật lâu lúc sau, nàng từ bỏ, xem ra muốn thông qua chính mình, căn bản không có khả năng A. Đột nhiên, nàng sinh ra một cái ý tưởng. Chính mình không thể đủ tìm, như vậy nếu tuyên bố nhiệm vụ, khẳng định sẽ có người nguyện ý hỗ trợ. Ý nghĩ như vậy vừa ra, nàng lập tức hành động, kịp thời tuyên bố tìm mỗi người vật. Làm xong này đó, nàng rời khỏi thế giới giả thuyết. Lấy ra máy liên lạc, cấp cái kia khả năng tiếp thu không đến chính mình tin tức người đã phát qua đi, nghị. Ta hôm nay rốt cuộc chính đại quang minh nhìn thấy chính mình thân nhân. Chờ đến hắn bình yên vô sự, ta là có thể đủ gặp ngươi. Phát xong cái này, nàng mới an tâm mà tiến vào nghỉ ngơi. Ngày mai liền phải trở lại trường học, tựa hồ chính mình sinh hoạt lại khôi phục đến phía trước bộ dáng, nhưng chỉ có nàng rõ ràng mà minh bạch, sở hữu hết thể đều không giống nhau. Thất thất, ta đã cùng trường học hiệu trưởng liên hệ hảo. Ngươi ngày mai liền có thể bình thường đi lớp học đi học. Thiếu chương trình học lao sư thông suốt quá viễn trình chỉ đạo ngươi Lạc Thiên Thành cũng không có trở lại Lạc ra, mà là cho nàng đã phát cái tin tức. Lạc Thất Thất trả lời, tốt, cảm ơn nhị thúc. Ngày hôm sau, Lạc Thất Thất ngồi trên chính mình phi hành khí, đi trước trường học. Đi tới quen thuộc phòng học, hết thảy đều là tương tự bộ dáng, thậm chí chính mình vị trí vẫn là để lại. Thất Thất, nơi này nơi này. Hướng ly đồng thấy được nàng, lập tức chào hỏi. Lạc Thất Thất lộ ra một cái tươi cười, hướng nàng vây vây tay, lập tức đi qua. Người rốt cuộc chết đã trở lại a một cái không hài hòa thanh âm vang lên thuận tiện ngăn cản lạc thất thất lộ lạc thất thất ngẩng đầu quả nhiên là nàng đối thủ một mất một còn thư tay háo nhã nàng nhìn nàng một cái không nói gì lập tức nghiêng đi thân tính toán từ bên người nàng qua đi thư tay háo nhã đương nhiên sẽ không làm nàng dễ dàng qua đi giật giật lại lần nữa ngăn cản nàng lộ lạc thất thất ngẩng đầu nhìn về phía nàng chó ngoan không cản đường ngươi thư tay háo nhã không nghĩ tới nàng lâu như vậy vẫn là ác độc như vậy ta làm sao vậy Ta hảo thật sự, không có việc gì liền quyết ngay, ta vội thật sự. Lạc Thất Thất đang lo gần nhất phát sinh sự tình có chút phiền, người này thế nào cũng phải muốn chọc đến nàng sinh khí, nàng cũng sẽ không khẩu hạ lưu tình. Thư Tay háo nhã gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, quả nhiên là kém lắm người, thế nhưng sẽ làm ra trốn học loại này cấp thấp sự, trách không được luôn là đến đến ngược đệ nhất, có phải hay không gần nhất học quá khó khăn, người không mặt mũi lại đãi đi xuống, cho nên mới chạy trốn a. Lạc Thất Thất chăm chọc mà nhìn nàng cảm ơn quan tâm ta còn không đến mức giống người nào đó giống nhau không tư tiến thủ vạn năm lão nhị ngươi ngươi không cần quá phận thư tay háo nhã tức giận mà hô lạc thất thất làm ra đảo lỗ hai động tác ai có chút đồ vật không phải quang kêu là có thể chứng minh thử lần sau khảo thí đến cái đệ nhất đi bất quá ta cảm thấy ta khẳng định là không cơ hội thấy được lạc thất thất ngươi thất thất tính không cần cùng nàng so đo nhìn thấy hai người lại xào lên hướng ly đồng đã đi tới khuyên Lạc Thất Thất buông tay, xem đi, đều có người cảm thấy cùng ngươi nói chuyện chính là ở hạ thấp ta chính mình thân phận, cho nên là nói xong, nàng dùng sức đẩy ra thư tay háo nhã, khoan thai đi qua đi. Thư tay háo nhã căm tức nhìn nàng rời đi, nói, Lạc Thất Thất, ngươi chờ, ta luôn có biện pháp đem ngươi đuổi ra trường học. Lạc Thất Thất dừng lại bước chân, quay đầu lại, rửa mắt mà đợi, Hướng Ly đồng gắt gao mà đi theo Lạc Thất Thất phía sau, nhắc nhở nói, Thất Thất, ngươi vẫn là bớt tranh cãi đi. Lạc Thất Thất lé lưỡi. Không có biện pháp, nàng chính mình lại đây tìm mắng đâu. Ta hiện tại cảm thấy tâm tình đặc biệt mà rộng rãi. Hào đi, tùy ngươi. Đúng rồi, nhà ngươi bên trong hẳn là không có việc gì đi. Hướng ly đồng vẫn là có chút lo lắng. Đương nhiên, đã khôi phục bình thường. Ta hiện tại chính là ở tìm người mà thôi. Hẳn là có thể tìm được. Tin tức như thế phát đạt tương lai, khẳng định có người biết cái kêu bác sĩ hành tung. Nàng như thế kiên định mà tin tưởng. Thực mau chuông đi học tiếng vang lên. Lạc thất thất điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, làm chính mình nhanh chóng mà tiến vào đến chương trình học chung đi. Các bạn học, hôm nay chúng ta không đi học. Lao sư đi vào tới câu đầu tiên lời nói, thế nhưng là như thế này. Lạc thất thất nghi hoặc, nhìn về phía bên cạnh hướng ly đồng, ý tứ là, lao sư ở út út mở mở cái gì đâu. Hướng ly đồng quả nhiên tin tức nắm giữ rất tuyệt, hôm nay lão sư sẽ đem trước 2 ngày 5 năm cấp rèn luyện video lôi ra tới thảo luận. Rèn luyện video. Lạc thất thất có chút nghi hoặc. Nàng như thế nào không biết thứ này. Gian luyện video chính là không tới 5 năm cấp 6 tháng cuối năm, đều sẽ có một lần ước 5-6 tháng tả hữu gian luyện. Giống nhau là đi đến tương đối hoang vu tinh cầu. Hoặc là nơi đó có thật lớn nguồn năng lượng, hoặc là là có một ít biến dị dã thú linh tinh đồ vật. Sở hữu 5 năm cấp học sinh đều sẽ tạo thành mấy cái tiểu đội, ở mặt trên thu thập nhiệm vụ trung sở quy định đồ vật. Hướng ly đồng đơn giản mà giải thích lên. Lạc thất thất vừa nghe, a kia không phải rất nguy hiểm. Nguy hiểm khẳng định là có. Bất quá học viện lao sư cũng sẽ đi theo. Nguy hiểm chỉ số giống nhau đều không phải quá cao. Bất quá cũng có một ít ngoài ý muốn, mỗi năm đều khả năng sẽ xuất hiện mấy cái học sinh mất đi sinh mệnh tình huống. Hướng ly đồng lại một lần bổ sung nói. Không phải đâu, nếu học sinh xảy ra chuyện, kia bọn họ cha mẹ chẳng phải là nháo phiên. Lạc thất thất ở thế kỷ 21 thời điểm, những cái đó hài tử chính là quý giá thật sự. Nếu là có điểm bị thương, cha mẹ khẳng định là sẽ không bỏ qua trường học. Hướng ly đồng lắc đầu, cha mẹ sẽ thu được một ít bồi thường, đây là liên bang chi trả. gian luyện nhiệm vụ từ trước đến nay đều là từ liên bang quân đội giám sát. Nếu những cái đó học sinh liền đơn giản gian luyện đều không có biện pháp thông qua, làm sao có thể đủ chống cự ngoại địch đâu. Bất quá, này đó học sinh đương nhiên cũng có thể lựa chọn không đi gian luyện. Đương nhiên bộ dáng này nói, ở tốt nghiệp là lúc, liền không có biện pháp tiến vào quân bộ. Lạc thất thất nghe được nàng nói như vậy, xem như minh bạch. Ý tứ này chẳng khác nào là tốt nghiệp khảo thí đâu. Thông qua rèn luyện đâu, ngươi là có thể đủ bắt được một cái tư cách chứng, chính là có tiến vào quân bộ nước cờ đầu. Nếu không có, chúc mừng, ngươi liền thí cơ hội đều không có. Hảo, trước hết nghe lão sư nói đi. Hướng ly đồng thấy lão sư đã nhìn về phía các nàng bên này, lập tức nhắc nhở nói. Lạc thất thất gật gật đầu, liền nhìn đến lão sư đã đem thật lớn màn ảnh kéo ra. Đây là năm nay rèn luyện đệ nhất tiểu đội ở chấp hành nhiệm vụ khi một ít video Các người có thể nhìn xem ở tiểu đội trung cơ giáp giữ gìn thành viên là như thế nào xử lý vấn đề. Lao sư nói xong, mở ra video. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, là rất thật cảnh tượng. Đây là tới tinh cầu kia một màn, khiến cho người chấn động đến không được. Trên tinh cầu này mặt thế nhưng trải rộng quá nhiều thật lớn cây cối, cao tới đến mấy trăm mễ đều là thực thường thấy. Thực mô hình ảnh xuất hiện ở năm người trên người. Đây là đoạt được đệ nhất danh tiểu đội. Đội trưởng là Diệp Dĩnh Thu tin tưởng các ngươi đều thực hiểu biết đi. Lão sư giải thích lên. Lạc Thất Thất có chút nghi hoặc, nàng căn bản không biết nữ nhân này là ai, kết quả liền nghe được bên người một ít nam sinh bắt đầu nhỏ giọng mà cảm thán, nữ thần a. Lạc Thất Thất chỉ có thể đủ đem cái này ánh mắt đặt ở hướng ly đồng trên người, chính mình không hiểu chỉ có dựa vào nàng giải thích. Diệp Dĩnh Thu, năm năm cấp hội trưởng, cơ giáp điều khiển niên cấp đệ nhất danh, tinh thần tiềm lực giá trị a, thể năng tiềm lực giá trị a Diệp tướng quân nữ nhi. Bản nhân bởi vì thiên nhiên mỹ mạo, cũng bị dự vì thực lực cùng mỹ mạo đều xem trọng bùi đường đệ nhất giáo hoa. Hướng ly đồng nhìn thấy lạc thất thất nhìn qua ánh mắt, không có nửa điểm do dự, bắt đầu cho nàng giải thích lên. Lạc thất thất nghe xong, không để bụng, còn không phải là song A sao, nghĩ vẫn là song S đâu. Nàng thật sự lợi hại như vậy. Lạc thất thất nhìn về phía cái kia xinh đẹp đến thoát ly phàm trần nữ nhân, căn bản không giống như là có thể dẫn dắt chính mình đoàn đội đi lên đệ nhất người A. Chẳng lẽ thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong? Quả nhiên, kế tiếp cảnh tượng, khiến cho lạc thất thất không thể không lau mắt mà nhìn. Tiểu đội đơn độc hành động, mấy người thực mau liền gặp đệ nhất chỉ hùng manh biến dị dã thú. Diệp Dinh Thu thuần thục mà phân phối bộ đội nhân viên trạm vị, mà nàng chính mình căn bản không màng chính mình là nữ thân phận, thẳng vọt tới đệ nhất vị. Mặt khác hai vị cơ giáp điều khiển học viên theo sát ở nàng phía sau, thỉnh thoảng đối dã thú tiến hành rồi công kích mặt khác cơ giáp giữ gìn cùng cơ giáp chế tạo hai người tắc đứng ở tương đối an toàn khoảng cách thỉnh thoảng cấp đội viên cung cấp tương ứng trợ giúp vài lần giao thủ lúc sau diệp dinh thu cũng giống mọi người chứng minh rồi nàng an bài cũng không phải xúc động từ diệp dinh thu đứng vững dã thú còn lại hai vị đội viên tìm được thích hợp cơ hội đối dã thú tiến hành rồi trí mạng một kích lúc này đây chiến đấu kết thúc cũng bất quá là hoa vài phút mà thôi video đình chỉ cái này dã thú nguy hiểm cấp bậc là a từ chiến đấu lực lượng đi lên xem Diệp Dĩnh Thu tiểu đội kỳ thật vẫn là thực miễn cưỡng, nhưng bọn hắn có thể mau chóng mà nắm lấy cơ hội, chiến thắng giá thú, lớn nhất đặc điểm là cái gì? Các người nói nói xem. Lao sư bắt đầu vấn đề. Có người bắt đầu đứng lên trả lời. Cơ giáp kỹ thuật điều khiển vượt qua thử thách. Lại có người trả lời. Diệp Dĩnh Thu rất lợi hại a. Lạc thất thất hồi tưởng mấy người quá trình chiến đấu, đứng lên, đầu tiên là Diệp Dĩnh Thu đối với đội viên hiểu biết là phi thường đúng chỗ có thể căn cứ đội viên thực lực cùng với ưu điểm tiến hành an bài, xử lý đến gãi đúng châu ngứa. Lao sư nhìn nàng một cái, khen ngợi gật đầu. Thư tay háo nhã thấy nàng thế nhưng cũng đứng lên, lập tức tức giận bất quá, cũng đứng lên, cơ giáp giữ gìn cùng cơ giáp chế tạo đồng học có thể đúng lúc mà chuẩn bị hảo tương ứng năng lượng, đối với đội viên công kích cung cấp hữu lực hậu bị điều kiện. Lao sư gật đầu, nói được thực hảo. Kỳ thật bọn họ tiểu đội có thể lấy được đệ nhất danh, chứ bỏ các bạn học theo như lời Trong đó đương nhiên bao hàm diệp dinh thu lãnh đạo năng lực, cũng đồng dạng bao gồm đội viên chi gian hợp tác năng lực. Hơn nữa, các ngươi xem, tuy rằng là lần đầu tiên gặp được như vậy nguy hiểm dã thú, đội viên trung cho dù là cơ giáp chế tạo đồng học, cũng đều là biểu hiện đến phi thường trầm ổn. Cũng không có bởi vì cái này thình lình xảy ra nguy hiểm mà tự loạn đầu trận tuyến. Lạc Thất Thất cẩn thận mà nhìn, yên lặng gật đầu, thật đúng là như vậy. Nếu là bình thường người, kia tự nhiên là không thể đủ như thế ổn trọng mà đối đãi. Lao sư vì tiến hành đối lập, còn truyền phát tin mặt khác học sinh video. Đại đa số ở gặp phải giã thu khi, đều là có chút hoảng loạn, căn bản không màng đội trưởng ăn bài, thao tác khởi cơ giáp liền bắt đầu chiến đấu. 2439707 V021 trong lòng thật lạnh thật lạnh. Đây là bọn họ ưu điểm, như vậy có hay không đồng học có thể tìm ra bọn họ này một tổ đội viên khuyết điểm đâu. Lao sư nói xong lúc sau, lại dò hỏi lên. Sở hữu đồng học bắt đầu như mày, này đều được đệ nhất đội ngũ. Như thế nào còn có khuyết điểm A? Có thể tại như vậy mau tốc độ là có thể đủ giải quyết rất cái này nguy cơ, cũng không phải là người thường có thể giải quyết. Lạc thất thất nhìn qua đi, nhíu nhíu mày, tựa hồ không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Nàng cẩn thận mà hồi tưởng phía trước chiến đấu đoạn ngắn, bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi lên. Hướng ly đồng giờ phút này đứng lên, lần này trong chiến đấu, cơ giáp giữ gìn cùng cơ giáp chế tạo đồng học kỳ thật cũng không có phát huy đến tương đối quan trọng tác dụng cái này dã thú nguy hiểm cấp bậc không phải quá cao nếu là s cấp hoặc là ss cấp dã thú nói cơ giáp điều khiển đồng học nếu không thể đủ ngăn cản trụ dã thú như vậy cơ giáp giữ gìn cùng cơ giáp chế tạo đồng học nhất định ở vào nguy hiểm bên trong lao sư nghe xong lập tức gật đầu tán đồng nói được phi thường hảo không sai chúng ta rất nhiều thời điểm đều sẽ cảm thấy cơ giáp giữ gìn cùng cơ giáp chế tạo đồng học từ trước đến nay đều là sao điện giống nhau ở trong chiến đấu phần lớn là quan khán nhân vật nhưng là bọn họ an nguy lại từ cơ giáp điều khiển đồng học sở khống chế các bạn học các ngươi cảm thấy như vậy đúng không trải qua lão sư một phen nhắc nhở bọn họ mới rốt cuộc lĩnh ngộ hiện tại tiểu đội bên trong cơ giáp điều khiển học viên sẽ bảo hộ như vậy bọn họ liền bình yên vô sự nhưng nếu là cơ giáp điều khiển học viên tự thân đều không thể đủ tự bảo vệ mình như vậy bọn họ an toàn liền nguy ngập nguy cơ kia mặt khác còn có hay không người muốn bổ sung đâu lão sư lại lần nữa nhắc tới Người khác lần này bắt đầu nghiêm túc mà quan sát lên, thậm chí một ít chi tiết nhỏ đều bị sách ra tới. Lão sư đối các bạn học quan sát cẩn thận phi thường vừa lòng, nhưng là, các ngươi còn có rất quan trọng một chút không có phát hiện. Nghe lão sư nói như vậy, các bạn học càng thêm cẩn thận. Lạc thất thất đông nhiên đứng lên, có lẽ, trận chiến đấu này căn bản không cần phát sinh. Một ngữ làm mọi người chấn kinh rồi. Các bạn học nhỏ giọng mà nghị luận lên. Thiết, đếm ngược đệ nhất danh, cái gì cũng đều không hiểu, còn ở nơi đó nói bậy. Đệ nhất danh tiểu đội A, sao có thể không cần phát sinh chiến đấu? Nàng là lâu lắm không có tới đi học, cho nên mới ở nơi đó hổ ngôn loạn ngữ sao. lão sư cũng đem này đó nghe được trong tai, lại là nhìn về phía lạc thất thất, do hỏi, ngươi tới nói nói, trận chiến đấu này vì cái gì không cần thiết phát sinh? Lạc thất thất nhìn nhìn chung quanh xem náo nhiệt, đặc biệt là thư tay háo nhã đám người, trong lòng yên lặng mà thở dài, xin lỗi, các ngươi muốn xem ta xấu mặt, căn bản không có khả năng. Ta cẩn thận quan sát một chút kia giã thu ánh mắt, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì công kích trí thức. Cho nên, nếu bọn họ chỉ là từ nơi đó qua đi, giã thu sẽ không công kích bọn họ. Lạc thất thất tự tin nói. Một ánh mắt trung mang theo một chút nhu hòa giã thu, cho dù nhìn qua thực hông tàn, lại cũng không có nửa điểm công kích trí thức. Lão sư nhìn nhìn mặt khác đồng học, thấy bọn họ còn ở nghị luận sôi nổi, liền còn nói thêm, kia mặt khác đồng học có hay không đưa ra phản đối ý kiến. Thư tay háo nhã quả nhiên là cái thứ nhất đứng lên. Lão sư, nàng ở hầu ngôn loạn ngữ sao? Sao có thể giả thú không có công kích trí thức? Chẳng lẽ liền bởi vì tạm thời nhìn không ra tới, liền mạo hiểm sao? Kia vạn nhất ngươi chiến đấu thất bại đâu? Lạc thất thất không chút khách khí mà đỉnh trở về. Lão sư lúc này cắm lời nói, lạc thất thất nói được tuy rằng tương đối phiến diện, nhưng là đại gia có thể chú ý nhìn xem. Lần này chiến đấu là Diệp Dinh Thu chủ động tiến công. Mà kia giã thú phía trước cũng bất quá là đứng lên mà thôi. Dã thú thính giác là phi thường nhanh nhẹn. Nếu dã thú có nguy hiểm, sẽ không chờ đợi tiểu đội chủ động tiến công. Các bạn học nghe được lao sư nói như vậy, mới hiểu biết đến vấn đề nơi. Lạc thất thất được đến lao sư nhận đồng, tự nhiên vừa lòng mà ngồi xuống. Thư tay háo nhã hừ một tiếng, cũng ngồi xuống. Kế tiếp chúng ta có thể nhìn xem lần này rèn luyện đệ nhị danh tiểu đội. Lao sư thấy các bạn học không có vấn đề, liền bắt đầu cờ lật mở mặt khác video. Các bạn học tuy rằng đối đệ nhất danh tương đối cảm thấy hứng thú nhưng mỗi lần rèn luyện đối với bọn họ tới nói đều là phi thường quý giá kinh nghiệm phó thiền hề có người đã kinh hô ra tên nàng lạc thất thất đã thói quen đối với loại này nghe đi lên rất có danh nhân vật nàng căn bản không biết a nàng yên lặng mà quay lại đầu nhìn về phía hướng ly đồng trong ánh mắt chuyển ra mấy chữ cầu giải hoặc nếu nói diệp dinh thu là năm năm cấp nhân vật phong vân như vậy ở nữ bên trong duy nhất có thể cùng nàng so sánh chính là cái này phó thiền hề cùng là song ai nhân vật Nếu không phải phó thiển hề lựa chọn cơ giáp chế tạo, chỉ sợ cơ giáp điều khiển đệ nhất danh vẫn là không biết bao nhiêu. Bất quá phó thiển hề cũng là cơ giáp chế tạo hệ đệ nhất danh đảo cũng là sự thật. Hướng ly đồng thực mau liền đem người nọ sự tích nói ra. Lạc thất thất ngược lại là có chút khó hiểu, đều là đệ nhất danh, các nàng như thế nào liền không có tạo thành đội ngũ đâu. Chẳng lẽ nói đội ngũ là trường học chỉ định. Hướng ly đồng lắc đầu, kia thật không có, trường học có quy định mỗi cái khác hệ tuổi tiền mười danh đều có lựa chọn đội ngũ ưu tiên quyền cho nên không phải bởi vì trường học nguyên nhân mà là phó thiền hề cùng diệp dĩnh thu trời sinh không đối bản hai người quan hệ liền cùng người cùng thư tay háo nhã quan hệ không sai biệt lắm lạc thất thất bĩu môi đừng lấy ta cùng kia nữ làm tương đối ta chính là đệ nhất nàng là đệ nhị hảo sao hướng ly đồng lấy nàng vô pháp hảo đi ngươi đến ngược đệ nhất cũng là đệ nhất lạc thất thất bắt đầu phụ họa mà cười nàng nhìn nhìn phó thiền hề thuộc về diện mạo thực đáng yêu loại hình vừa thấy liền đặc biệt hoạt bát đáng yêu nói chuyện cũng đặc biệt thẳng thắn nàng cũng lý giải hai người vì cái gì không đối bàn giống diệp dinh thu cái loại này cao cao tại thượng người cho dù cùng người mặt ngoài nho nhã lễ độ kỳ thật vẫn là có rất xa khoảng cách phó thiện hề liền thuộc về tùy tiện loại hình khẳng định không tiếp thu được nàng như vậy ha ha nàng nghĩ thật đúng là cùng chính mình có chút giống đâu lúc này đây lão sư không có quá mức cẩn thận mà giảng giải nhưng cũng đem phó thiển hề kéo ra tới, đặc biệt mà nói về phi cơ giáp điều khiển học viện hẳn là như thế nào ở trong lúc nguy hiểm tiến hành tự bảo vệ mình. Lạc thất thất nghe xong cái này khóa, kỳ thật vẫn là được lợi không ít. Ở nàng ý tưởng chung, sở hữu sự tình vẫn là yêu cầu dựa vào chính mình, luôn là trông cậy vào người khác, tổng hội xuất hiện mỗi một lần người khác vô pháp bảo hậu ngươi thời điểm. Bất quá, nàng một chút đều lo lắng cho mình. Tuy rằng là cơ giáp giữ gìn, Nhưng nàng cơ giáp kỹ thuật điều khiển cũng không kém ai chính là cơ giáp chế tạo gì đó, một chút cũng đều không hiểu là được. Con người không hoàn mỹ sao? Tan học, các bạn học hảo hảo thể hội, lúc sau đem tổng kết viết ra tới phát đến ta máy liên lạc mặt trên. lão sư nói xong, rời đi phòng học. Trong phòng học truyền đến ai hoán thanh một mảnh. Lạc thất thất nhưng thật ra thực bình tĩnh, dù sao lão sư nên nói đã nói, làm bộ đứng đắn gì đó, nàng vẫn là thực sẽ. Ta đi ra ngoài hít thở không khí. Lạc thất thất đứng lên. Hướng về phía hướng ly đồng nói. Hướng ly đồng gật đầu, ta cùng ngươi cùng đi đi. Hai người nói, tính toán đi ra phòng học. Lạc thất thất, ngươi hiện tại có điểm năng lực sao? Thư tay háo nhã lại lần nữa xuất hiện ở hai người trước mặt. Lạc thất thất mắt lẽ xem nàng, đa tạ khích lệ. Ngươi thư tay háo nhã lại một lần bị chọc tức á khẩu không trả lời được. Lạc thất thất lôi kéo hướng ly đồng, trực tiếp đẩy ra nàng, lười đến cùng nàng so đo. Thư tay háo nhã chỉ có thể đủ ở phía sau thẳng dầm chân Lại căn bản kia Lạc thất thất không có biện pháp. Nàng liền không nghĩ ra, một cái đếm ngược đệ nhất danh, rốt cuộc là dựa vào cái gì như vậy ngạo? Nàng nhất định phải tìm được cơ hội, làm nàng vĩnh bất phi thân. Lạc thất thất không biết nàng kế hoạch, đương nhiên cũng căn bản không đem nàng kế hoạch coi như một hồi sự. Ở nàng xem ra, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Hai người đi ra ngoài cửa, bãi ở lan can trước ngắm phong cảnh. Hướng Ly đồng có chút lo lắng mà nhìn Lạc thất thất, thất thất, ngươi như vậy cùng thư tay háo nhã đối nghịch. Không tốt lắm đâu. Lạc thất thất buông tay, quản nàng đâu. Hào đi, tùy ngươi. Đúng rồi, ngươi có hay không nghĩ tới 5 năm cấp thời điểm cùng ai tổ đội a? Hướng ly đồng nhìn hôm nay video, bắt đầu dò hỏi lên. Lạc thất thất xua tay, không nóng nảy, không phải còn có 2 năm thời gian sao? còn sớm. Hướng ly đồng lại lắc đầu, không được, ngươi hiện tại nhất định phải đi cùng những cái đó cơ giáp điều khiển đồng học làm tốt quan hệ, bằng không tới rồi rèn luyện thời điểm. Không chừng sẽ phân đến một cái như thế nào đội ngũ đâu. Lạc thất thất nhìn về phía nàng, ta không lo lắng, nhưng thật ra ngươi, ngươi sẽ cùng đệ nhất danh hợp tác sao. Hướng ly đồng lắc đầu, không biết. Hiện tại hết thể cũng đều không trong sáng. Lạc thất thất than thở dài, đừng lo lắng, đến lúc đó thật sự là không được, ta cùng ngươi một tổ A. Thất thất, chúng ta đều là cơ giáp giữ gìn, không thể đủ ở một cái đoàn đội. Hướng ly đồng lập tức tỏ vẻ không tán đồng, nếu là một cái đội ngũ có hai cái cơ giáp giữ gìn. Hơn nữa cơ giáp chế tạo, căn bản vô pháp thích hướng ác liệt hoàn cảnh. Lạc thất thất lắc lắc đầu, ai, quẳng nàng đâu, dù sao đến lúc đó nói nữa. Hướng ly đồng thấy nàng như vậy, cũng không hề nhiều lời. Hai người đang ở trò chuyện, lại đột nhiên nghe được chúng quanh chuyển đến một trận âm ý. Lạc thất thất thuận thế xem qua đi, lại phát hiện phía trước ở trên video nhìn đến người kia Diệp Dinh Thu. Lúc này Diệp Dinh Thu bên cạnh đi theo vài người, nàng nghe được người khác chào hỏi, nhất nhất ôn nhu mà đáp lại nhập nhạc tin tức mang theo vài phần suất trần hương vị lạc thất thất nhìn nàng như vậy không biết như thế nào liền cảm thấy không thoải mái ngươi nói nàng thật sự như vậy ưu tú chẳng lẽ liền không có cái gì nhược điểm sao lạc thất thất không tin nàng liền như vậy hoàn mỹ hướng ly đồng lắc đầu nàng nhân duyên vẫn luôn không tồi chung quanh rất nhiều đều là cùng nàng quen biết người hơn nữa liền tính là nàng bị dự vì bùi đường đệ nhất giáo hoa chung quanh nữ sinh cũng, cũng không có bởi vậy ghen ghét nàng rất nhiều đều đem nàng coi như thần tượng là đi tới cọc tiêu. Lạc thất thất nghe cái này đánh giá, liền cảm thấy trong lòng thật lạnh thật lạnh. Đây là học bá giống nhau nhân vật A. Hơn nữa, nàng nhìn về phía cái kia mỉm cười diệp dinh thu, người này còn tính tình thực hảo, căn bản là tìm không thấy khuyết điểm A. Như vậy hoàn mỹ nhân vật, kỳ thật mới là nhất khủng bố đi, nàng có chút lo lắng mà suy đoán. Bất quá, có thể đương hảo hội trưởng người, tự nhiên cũng không phải cái gì người thường, không có điểm bản lĩnh, như thế nào chấn được đâu. 2439708 V022 không nhất định phải thông qua liên hôn. Bất quá này đó đều cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, nàng chính là cái rõ đầu rõ đuôi học cha. Học ba thế giới nàng không hiểu. Lạc thất thất nghỉ ngơi đủ rồi, quyết đoán mà trở về phòng học. Bên này Diệp Dinh Thu lại nhìn về phía cái kia lan can phương hướng, nàng từ trước đến nay chịu vạn chúng chú mục, mặc kệ là hâm mộ, sùng bái, hoặc là ghen ghét, này đó ánh mắt nàng đều thói quen. Nhưng, lần này, Nàng thế nhưng cảm nhận được không giống nhau ánh mắt, bình tĩnh không gợn sóng, tựa hồ căn bản không thèm để ý ánh mắt. Cái kia phòng học là cái gì ban A? Nàng mở miệng dò hỏi bên cạnh người. Mấy người cho nhau nhìn thoáng qua, rất kỳ quái Diệp Dinh Thu như thế nào đột nhiên đối một cái phòng học cảm thấy hứng thú. Hẳn là cơ giáp giữ gìn năm ba đi. Dinh Thu, làm sao vậy? Người bên cạnh dò hỏi. Diệp Dinh Thu lắc đầu, lộ ra một cái nhàn nhạt mà tươi cười, không có gì, chỉ là có chút cảm khái. Chúng ta đều mau lớp 6A. Đúng vậy, gen luyện lúc sau liền tính là tiến vào lớp 6 hàng ngũ. Dinh Thu, ngươi sẽ trực tiếp tiến vào quân bộ đi. Một người hỏi. Diệp Dinh Thu gật gật đầu, ân. Lại một người nói tiếp, cũng là, Dinh Thu chính là tướng quân nữ nhi sao có thể ở bên ngoài đương lính đánh thuê đâu. Diệp Dinh Thu không tỏ ý kiến, cười nhạt về phía trước đi. Nàng tiến vào quân bộ, cũng không phải là vì chính mình phụ thân cho dù lúc trước lựa chọn cơ giáp điều khiển cũng chỉ là bởi vì một người mà thôi dĩnh thu còn không biết đi chúng ta rèn luyện trong khoảng thời gian này chính là đã xảy ra thật lớn sự tình đâu một người nghĩ nghĩ còn nói thêm diệp dĩnh thu đem tầm mắt phóng tới hắn trên người người nọ lập tức thẳng thắn eo ta cũng là tối hôm qua thượng mới đi tìm hiểu đến tin tức của ngươi như thế nào như vậy linh thông hơn nữa đại gia nhưng chỉ lo nghỉ ngơi ngươi nhanh lên nói a như vậy cọ sắt làm gì Người nọ nhìn nhìn chung quanh, các ngươi cũng không biết nhà ta là làm gì đó. Ta một hồi đi, những cái đó tin tức nhưng không được bổ thượng. Vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy, người rốt cuộc nói hay không? Có người sốt ruột. Người nọ nhìn xem Diệp Dĩnh Thu, thấy nàng rất là chờ mong bộ dáng, lập tức tiêu ngạo mà nói, này mấy tháng sau, việc nhỏ không nói. Đại sự, hai kiện. Một kiện A, là mấy ngày hôm trước sự tình. Tổng thống đại nhân vô cớ té xỉu, hiện tại bác sĩ đều còn không có tìm được nguyên nhân. Hơn nữa Tổng thống Đại Nhân cũng không có tình lại. Còn có một việc đâu. Đối với chính giới phương diện vấn đề, bọn họ cũng không thể đủ nói cái gì. Một khắc kiện cũng coi như cùng này tương quan đi. Khoảng thời gian trước đi, Lạc Gia cùng sở ra đột nhiên tuyên bố muốn liên hôn. Chính là nói chúng ta nguyên soái đại thiếu gia muốn cưới Tổng thống cháu gái. Người nọ lại tiếp tục nói. Diệp Dinh Thu một đốn, người nói cái gì? Chính là sở giật túc ca, muốn cưới Tổng thống cháu gái, nói là mấy ngày nay liền quyết định đính hôn. Cũng không biết Tổng thống Đại Nhân kẽ xỉu sự tình có thể hay không có ảnh hưởng a Người nọ lo chính mình nói. Diệp Dinh Thu lại xoay người liền hướng tới trường học ngoại đi đến. uy Dinh Thu, người đi đâu a Không phải nói muốn đi tìm hiệu trường sao. Vài người hướng tới nàng lớn tiếng mà kêu ơ. Diệp Dinh Thu lại coi như là không có nghe thấy, lập tức mà hướng tới bên ngoài đi đến. Nhanh chóng trên mặt đất phi hành khí, nàng không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp bay đi sở ra. Vì cái gì? Nàng còn không phải là đi rèn luyện sao Hắn liền phải đính hôn Diệp Dĩnh Thu không nghĩ ra Vì cái gì thế nào cũng phải muốn ở chính mình Căn bản không biết tin tức dưới tình huống Nhưng là hiện tại nàng đã biết chuyện này Liền căn bản sẽ không mặc kệ Nàng nhất định phải ngăn trở Sở đại ca không thể đủ cùng nữ nhân kia kết hôn Nàng nhanh chóng đem phi hành khí điều tới rồi nhanh nhất tốc độ Thực mau Nàng ngừng ở sở ra trước đại môn Di, Dĩnh Thu Ngươi đã trở lại a? Sở Văn Hạo nhìn đột nhiên xông tới người, kinh ngạc mà nói: "Diệp Dĩnh Thu lại nhìn về phía hắn, sốt ruột mà nói: "Văn Hạo, Sở đại ca ở địa phương nào? Ngươi hỏi ta ca làm cái gì? Hắn ở nơi nào a? Ngươi nhanh lên nói cho ta." Diệp Dĩnh Thu sốt ruột mà nói. Sở Văn Hạo có chút kỳ quái mà nhìn nàng: "Ngươi làm sao vậy a?" Hắn bị nhốt lại, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng cứ như vậy cấp. Diệp Dĩnh Thu nghe được hắn trả lời, cũng có chút nghi hoặc, như thế nào bị nhốt lại? Còn không phải bởi vì hắn không đồng ý cùng sở ra tiểu thư kết hôn, phụ thân liền đem hắn nốt lại. Sở văn hạo đáp, một bên lại hỏi, đúng rồi, ngươi rèn luyện thế nào? Diệp Dinh Thu ngắn gọn mà đáp, đệ nhất danh. Quả nhiên không hổ là Diệp Dĩnh Thu A, không cho chúng ta mất mặt. Sở văn hạo đặc biệt tự hào mà nói. Sở đại ca rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Dinh Thu lại căn bản không quan tâm cái này, vội vàng mà dò hỏi sở giật túc tình huống. Sở văn hạo đem sự tình trải qua nói một lần. Nói tiếp, chính là như vậy bái, đại ca cũng không biết nghĩ như thế nào, liền cố tình muốn kháng cự phụ thân. Hơn nữa vẫn là tại như vậy mấu chốt thời khắc. Nói cách khác ba phụ kiên trì muốn sở đại ca cưới nữ nhân kia. Diệp Dĩnh Thu hỏi, Sở Văn Hạo gật gật đầu, theo đạo lý là cái dạng này. Vì cái gì a? Diệp Dĩnh Thu không nghĩ ra, sở đại ca không phải không thích nàng sao? Bá phụ như thế nào sẽ bức bách hắn đâu? Sở Văn Hạo thở dài nói, chuyện này đi, thật sự rất khó nói. Trong đó khúc chết cũng không phải là giống nhau a Diệp Dinh Thu nghe hắn nói xong, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, chỉ cần sở đại ca không thích nữ nhân kia, liền không có quan hệ. Hết thể đều còn kịp. Ta có thể đi xem sở đại ca sao? Diệp Dinh Thu hỏi. Sở Văn Hảo gật gật đầu. Đương nhiên có thể. Ta mang ngươi đi đi. Diệp Dinh Thu đi theo hắn phía sau. Hai người thực mau liền đi tới sở giật túc phòng. Ca, ngươi xem ai đã trở lại. Sở Văn Hảo lớn tiếng mà hô. Diệp Dinh Thu nhìn ngồi ở bên trong nam nhân, trong lòng một trận rung động, mở miệng ra, hô một tiếng, sở đại ca. Dinh Thu. Sở Dật túc cũng thấy được Diệp Dinh Thu. Diệp Dinh Thu gật gật đầu, là ta. Sở đại ca, ta rèn luyện kết thúc. Đệ nhất danh. Sở Dật túc khen ngợi gật đầu, thực hảo. Sở đại ca, đến lúc đó ta liền có thể tiến ngươi quân đội. Diệp Dinh Thu đáp. Sở Dật túc không có trả lời. Diệp Dinh Thu tuy rằng có chút thất vọng, nhưng vẫn là nói. Sở đại ca, ta nghe xong về chuyện của ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi cùng bá phụ nói. Ta sẽ làm hắn đem ngươi thả ra, tuyệt không cưỡng bách ngươi. Sở giật túc lắc đầu, đừng đi. Vì cái gì? Sở đại ca, ta không thể đủ nhìn ngươi ở bên trong này. Diệp Dinh Thu kiên trì. Sở giật túc không nói gì, chỉ là làm trở về nguyên lai vị trí. Diệp Dinh Thu có điểm thất vọng, vẫn như cũ nói, mặc kệ như thế nào, ta đều nguyện ý đi thử một chút. Sở văn hạo tán thưởng mà nhìn nàng, Dinh Thu làm tốt lắm. Bất quá ngươi phải cẩn thận điểm. Phụ thân bởi vì đại ca sự, chính là đau đầu thật sự. Hắn căn bản không dám nói với hắn lời nói. Diệp Dinh Thu lại có ý nghĩ của chính mình, yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực. Sở văn hạo thấy nàng nguyện ý hỗ trợ, cũng thực duy trì, đem nàng đưa tới phụ thân hắn thư phòng trước. Phụ thân, Dinh Thu lại đây. Hắn hướng về phía môn nói. Môn tự động mà mở ra. Sở tước ngồi ở án thư đang ở xem xét một ít giấy chất văn kiện. Sở Văn Hạ hướng Diệp Dĩnh Thu sử đưa mắt ra hiệu, nhìn thấy Diệp Dĩnh Thu đi vào phòng, chính mình liền lập tức đóng cửa lại biến mất. Hắn cũng không dám lại ở chỗ này ngốc, khẳng định sẽ bị liên lụy. Sở bà Bá. Diệp Dĩnh Thu có lễ phép mà chào hỏi. Sở Tước buông xuống trong tay văn kiện, nhìn về phía nàng, lộ ra một cái từ thiện tươi cười, Dĩnh Thu đã trở lại a, như thế nào, thành tích còn hảo đi. Diệp Dĩnh Thu gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Ân Đến lúc đó khiến cho phụ thân ngươi cho ngươi an bài một cái quản lý trước vị hảo. Sở Tước nói. Diệp Dinh Thu lắc đầu, không cần, ta tính toán chính mình thì được đi. Nếu là chính mình phụ thân an bài, liền không có nàng lựa chọn đường sống. Cũng là, có cốt khí. Cha mẹ ngươi thân còn hảo đi. Trong khoảng thời gian này bận quá, đều không có đi xem hắn. Sở Tước hiền lành mà nói. Bọn họ đều thực hảo. Tối hôm qua nhìn thấy ta trở về, cũng thật cao hứng. Diệp Dinh Thu dừng một chút mới nói nói, sở bà bá, kỳ thật ta tới là có chuyện muốn ngươi cho phép. sở tước thấy nàng như vậy, đáp, ngươi còn cùng ta khách khí cái gì, có chuyện gì nói đi. diệp dinh thu lấy hết can đảm, ta vừa mới thấy được sở đại ca. sở tước sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, nếu là chuyện của hắn liền cái gì đều không cần phải nói. diệp dinh thu lại kiên trì nói, chính là sở đại ca cũng không thích nữ nhân kia a, vì cái gì thế nào cũng phải muốn hắn cưới một cái không thích người. Sở tước thu thu thần sắc, dinh thu, ngươi còn ở trường học, căn bản không biết hiện tại thế cục. Nếu sở ra bất hòa lạc gia liên hợp ở bên nhau, lạc gia rất có thể sẽ bị những người khác đả kích. Đến lúc đó liền sẽ đưa tới liên bang một hồi hỗn loạn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nếu hiện tại lạc gia gặp nạn, nếu sở ra không tỏ thái độ, thực dễ dàng làm lạc gia ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Không nhất định phải thông qua liên hôn phương thức A ta có thể tìm phụ thân trợ giúp bọn họ. Cũng chưa quan hệ. Diệp Dinh Thu vẫn như cũ kiên trì nói. Dinh Thu, chuyện này liền nói đến nơi đây. Ngươi tới sở bá bá nơi này, sở bá bá thật cao hứng, nhưng là nếu ngươi lại nói, cũng đừng quá sở bá bá không khách khí. Sở tước sắc mặt trở nên nghiêm túc. Diệp Dinh Thu thấy thế, cũng chỉ có thể đủ từ bỏ, ta đã biết. Dinh Thu, ngươi hôm nay giữa chưa liền lưu lại nơi này đi. Văn hạo gần nhất ở gọi là gì kỷ niệm nơi đó điểm một ít bị gọi là đồ ăn đồ vật, hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi có thể lưu lại thử xem. Sở tức nói. Diệp Dinh Thu cũng nghĩ nhìn xem có biện pháp nào không lại nói phục hắn, liền gật gật đầu, tốt. Tuy rằng không biết kỷ niệm là cái gì. Kia sở bà bá, ta liền trước đi ra ngoài. Diệp Dinh Thu đánh xong tiếp đón, liền từ thư phòng rời đi. Sở văn hạo nhìn thấy Diệp Dinh Thu ra tới, vội vàng tiến lên đi hỏi tình huống. Thế nào thế nào? Diệp Dinh Thu lắc đầu, sở bà bá, bá thái độ thực kiên quyết. Căn bản là không cho ta đi nói. Sở văn hạo than thở dài, hảo đi, ta cũng biết là kết quả này. Ai, đại ca cũng thật là, thế nào cũng phải muốn như vậy quật cường. Hắn hoàn toàn có thể trước cùng nữ nhân kia đính hôn A, đính hôn lúc sau, lại ở thích hợp thời điểm hủy bỏ là được. Diệp Dinh Thu nhìn hắn một cái, bộ dáng này càng dễ dàng xẻ ra chuyện. Sở văn hạo ngẫm lại, cũng đúng vậy, đến lúc đó ảnh hưởng không tốt. Diệp Dinh Thu lâm vào trầm tư, rốt cuộc muốn như thế nào làm đâu. 2439709 Vo 23 cưới trước yêu sau. Chẳng lẽ liền không thể đủ làm lạc ra người từ bỏ sao? Diệp Dinh Thu đột nhiên nghĩ đến. Chỉ cần lạc ra người từ bỏ, như vậy sở bá bá nơi này liền không có bất luận cái gì lý do. Sở Văn Hạo nhìn nàng một cái, trong mắt tràn đầy thở dài. Nếu là các nàng thật có thể như vậy, kia tự nhiên là tốt nhất. Bất a, mấy ngày hôm trước, nữ nhân kia mới làm trò truyền thông mặt, nói là thâm ái đại ca. Ngươi cảm thấy nàng có thể phản đối. Diệp Dinh Thu trầm mặc mà nhìn hắn chẳng lẽ thật sự tìm không thấy nửa điểm đột phá khẩu sao không nghĩ cái này vẫn là ăn trước điểm đồ vật kỷ niệm người sắp tới sở văn hạo mấy ngày nay chính là vì nhà mình đại ca sự tình suy nghĩ quá nhiều biện pháp lại căn bản không có nửa điểm tác dụng diệp dinh thu cũng chỉ có thể từ bỏ bất quá muốn nàng từ bỏ cũng là không có khả năng thật sự không được nàng nhất định phải đi gặp nữ nhân kia tất cả mọi người là có khuyết điểm ngài điểm đồ vật kỷ niệm nhân viên công tác đem chuẩn bị tốt đồ ăn đem ra Tuy rằng có người máy có thể thay thế đưa cơm, nhưng kỷ niệm người vẫn luôn thừa hành nhân tính hóa phục vụ. Đương nhiên, nay trong đó cũng bao hàm lạc thất thất chờ đợi, nàng nhìn thấy qua có người liền dinh dưỡng dịch đều mua không nổi tình huống. Cho nên cái này công tác đối với những cái đó tư chất quá kém người tới nói, là thực tốt lựa chọn. Đặt lên bàn là được. Sở văn hạo nhanh chóng giả thiết hảo bàn ghế, đối kỷ niệm người ta nói nói. Diệp Dĩnh Thu nhìn bãi ở trên bàn đồ vật, có chút kỳ quái. Nhưng vẫn như cũ ánh mắt bình thản mà nhìn bọn họ hành vi. Thỉnh chậm dùng. Kỷ niệm người phóng hào lúc sau, liền rời đi. Sở văn hạo lập tức phân phó nàng, đến đây đi, nếm thử, chờ hạ ta cấp đại ca lấy một ít qua đi. Diệp Dinh Thu cao mày nhìn về phía vài thứ kia, sở đại ca ngày thường đều ăn mấy thứ này. Không có trải qua xử lý đồ vật, ai biết trong đó sẽ lại như thế nào bệnh quẩn. Sở văn hạo gật đầu, ngươi cũng nếm thử, hương vị không tồi. Ta phía trước đều không tin hiện tại là thật sự thích thượng loại này hương vị diệp dinh thu nhìn thoáng qua lưu lại cái tươi cười gật gật đầu hảo sở văn hảo lấy một bộ phận đồ ăn phóng hảo sau đó bưng đi vào diệp dinh thu lại căn bản đối mấy thứ này không có hứng thú chính mình cũng liền không có nếm thử quá sở ca ca đột nhiên một cái vang dội kêu gọi từ bên ngoài truyền tới diệp dinh thu nhữ chặt mày như thế nào cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng lại đây sở ca ca lại là một tiếng kêu gọi diệp dinh thu lại căn bản không có tính toán đáp lại ý tứ yên lặng ngồi không có nửa điểm đáp lại một lát sau một cái hoạt bát thân ảnh chạy tiến vào sở ca ca ta thật vất vả trở về lời nói còn không có nói xong phó thiện hề liền thấy được ngồi người nào đó nguyên bản sán lạn như hoa mặt lập tức suy sụp xuống dưới ngươi như thế nào cũng tới diệp dinh thu trầm mặc trực tiếp làm lơ nàng nói chuyện phó thiện hề cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống vừa thấy trên bàn thế nhưng bày vài món thức ăn lập tức kinh hô một tiếng hoa wow, các ngươi cũng ăn kỷ niệm đồ ăn a cảm thán xong lúc sau nàng lập tức gắp lên đặt ở trong miệng quả nhiên thực mỹ vị a nàng nhấm nháp xong cảm thán lên diệp dinh thu lúc này như thế nào cũng vô pháp xem nhẹ nàng tồn tại ngươi đem nơi này trở thành địa phương nào phó thiển hề tùy ý mà đắp chân ta làm sao vậy ta đi vào nơi này thực vui vẻ a hơn nữa ngươi lại là ai dựa vào cái gì tới giáo hơn ta diệp dinh thu nhìn nàng không nói gì thiển hề cũng tới a sở văn hạo vừa ra tới liền nhìn đến phó Thiển hề tồn tại phó Thiển hề cười hì hì hướng hắn chào hỏi nhị ca ca sở văn hạo nhíu mày ngươi liền không thể đủ đừng như vậy tê ờ nhị ca còn hảo vì cái gì thế nào cũng phải muốn kêu nhị ca ca hắn thật sự như vậy nhị phó Thiển hề thực vô tội mà nhìn về phía hắn làm sao vậy à ta kêu ca ca ngươi vì sở ca ca kêu ngươi nhị ca ca có cái gì sai à chẳng lẽ kêu nhị sở ca ca sở văn Hạo nghe nàng nói như vậy cảm thấy còn không bằng phía trước dễ nghe, xua xua tay, tính tính, tùy ngươi như thế nào kìa. Phó Thiển hề đắc ý mà cười cười, ai, đúng rồi, sở ca ca đâu. Như thế nào chưa thấy được người khác? Ta chính là hướng ba ba hỏi rõ ràng a. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Sở văn hạo tức giận mà nhìn về phía nàng, như thế nào một đám đều đều là tới tìm nhà mình đại ca? Thật là, cũng không biết kia trương mặt lệnh rốt cuộc có cái gì hảo. Đương nhiên là có chuyện a ngươi cũng không biết. Ta lần này rèn luyện chính là được đệ nhị danh, như thế nào cũng đến khen khen mới được a. Phó Thiển Hề nói. Sở Văn Hạo nhìn về phía nàng, các ngươi tổng cộng có mấy cái đội a? Mấy trăm cái đi, không rõ ràng lắm, ta chỉ cần biết ta là đệ nhị danh là được lạc. Phó Thiển Hề tùy tiện mà nói. ân, rất tuyệt, tiếp tục cố lên. Sở Văn Hạo theo nàng nói nói. Phó Thiển Hề vừa lòng gật gật đầu, đúng rồi, sở ca ca đâu. Ta còn là muốn nghe được hắn khen ngợi. Sở văn hạo thiếu chút nữa hộc máu, nếu không cần chính mình, cần gì phải nói với hắn. Bất quá là đệ nhị danh. Diệp Dinh Thu ở một bên lạnh lùng mà nói. Phó thiển hề tươi cười vẫn như cũ treo ở bên miệng, đúng vậy, không bằng ngươi lạc, đệ, một, danh. Nguyên bản là cái cực hảo tin tức, ở nàng trong miệng, như thế nào liền thay đổi hương vị. Diệp Dinh Thu trận mắt giận nhìn, đang định đáp lễ nàng một câu, đã bị sở văn hạo kéo qua đề tài. Ai ai, các ngươi a, mỗi lần đều là như thế này. Vừa thấy mặt liền không, cái sống yên ổn Nhanh lên ăn, thiền hề Ngươi không nghĩ đi xem ta ca sao Sở văn hạo chạy nhanh rời đi Hai người lực chú ý Phó thiền hề lập tức gật đầu Đúng vậy, ta như thế nào đem chuyện này cấp đã quên Con hảo nhị ca ca nhắc nhở ta Nói, nàng nhanh chóng đem đồ ăn phóng tới miệng mình Tức khắc cảm thấy phía trước cùng diệp dĩnh thu khó chịu đều biến mất không thấy Thật sự ăn rất ngon á nhị ca ca Ngươi cũng ăn à Ngươi ăn đi không nghĩ tới ngươi thế nhưng thích thượng thứ này sở văn hạo thấy nàng kia tích cực bộ dáng nói phó thiện hề lập tức nói đó là ngươi cũng không biết ta mới vừa vừa trở về liền nghe được cái này địa phương lúc ấy liền khá tò mò đi một lần lúc sau liền rốt cuộc quên không được ga cái này kỷ niệm lão bản thật đúng là rất có mới a thế nhưng nghĩ ra nhiều như vậy ra công biện pháp thật sự hảo tưởng nhận thức ăn a sở văn hạo nghĩ hoặc không thể đủ a lão bản vẫn luôn đều ở trong tiệm mặt Phó thiện hề thần bí hề hề mà lắc đầu, ngươi đây là căn bản không có cẩn thận hiểu biết, ta chính là nghe người ta nói. Cái này cửa hàng chủ nhân căn bản không phải hiện tại cái này lão bản. Cái này lão bản cũng bất quá là trợ giúp kia chân chính lão bản. Đáng tiếc ca, mặc kệ ta như thế nào hỏi, đều không có được đến tin tức. Cái kia cửa hàng hiện tại lão bản miệng cũng thật kín mít. Ngươi biết cái này làm gì? Dù sao có thể ăn là được. Ngươi biết cái gì, nếu kết bạn cái này lão bản? tương lai nếu là có chút cái gì tân loại hình ta khẳng định là có thể đủ cái thứ nhất đi a phó thiển hề khinh bỉ nhìn về phía hắn gật đầu một cái não đều không có sở văn hạo tức khắc cảm thấy không lời nào để nói hành ngươi kế hoạch sâu xa nhanh lên ăn đi phó thiển hề gật gật đầu nhanh hơn tốc độ sở văn hạo nhìn về phía bên người ngồi diệp dĩnh thu lúc này nàng thế nhưng một câu đều không nói liền chủ động nói dĩnh thu ngươi cũng nếm thử a không cần cùng thiển hề so đo Nàng con nhỏ a, Phó Thiển Hề lập tức khó chịu, ai nhỏ, ta liền so cái này đại tỷ tiểu một tuổi, một tuổi hảo sao? Là là là, người ngoan ngoan ăn người. Nếu là không nhanh lên, ta nhưng giải quyết. Sở Văn Hảo vì tránh cho phiền thoái, lập tức nói. Phó Thiển Hề lúc này mới nhắm lại miệng, chạy nhanh mà ăn. Diệp Dinh Thu lại lắc lắc đầu, ta không có ăn qua mấy thứ này, vẫn là tính. Sở Văn Hảo cũng không miễn cưỡng, ai, cũng là, lúc ấy ta cũng rất kinh ngạc. Đại ca vừa trở về liền nói không hề uống dinh dưỡng tề, thật là làm ta thực kinh ngạc. Bất quá sao lại nếm cái này hương vị, mới cảm thấy dinh dưỡng tề thứ này thật đúng là chỉ là cung cấp năng lượng mà thôi. Ngươi nói, sở đại ca cũng thích. Diệp Dinh Thu nghi hoặc mà dò hỏi. Sở Văn Hạo gật gật đầu, đúng vậy, lúc trước nếu không phải hắn, ta căn bản sẽ không đi nếm thử. Diệp Dinh Thu cái này rốt cuộc gấp một ít, bắt đầu nhấm nháp lên. "Uy uy, ngươi không phải không ăn sao. Phó Thiển Hề thấy nàng thế nhưng thúc đẩy, lập tức bất mãn mà hừ hừ. Nhanh lên ăn ngươi cơm. Sở văn hạo thúc giục, Phó Thiển Hề giận chừng hắn liếc mắt một cái, nhị ca ca, ngươi hưởng qua bị chén đánh tư vị sao. Phó Thiển Hề lúc này mới hừ hừ tiếp tục ăn cái gì. Thật vất vả hai người rốt cuộc kết thúc, Phó Thiển Hề liền kìm nén không được, mau chân đến xem sở ca ca tình huống. Ta trước cùng các ngươi nói tốt ra chờ hạ các ngươi thử khuyên một khuyên. Rốt cuộc như vậy cương cũng không có cách nào sở văn hạo vẫn là hy vọng chuyện này có thể mau chóng giải quyết bằng không mặt sau kết quả khẳng định rất khó đoán trước phó thiền hề nghi hoặc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sở văn hạo nhanh chóng đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua đều nói một lần cái gì sở bá bá lại là như vậy đối đại sở ca ca phó thiền hề lập tức cất cao thanh âm ngươi nhỏ giọng điểm nhi ta phụ thân còn ở trên lầu đâu sở văn hạo bất đắc dĩ mà nhìn kêu kêu quát quát người phó thiền hề gật gật đầu biết biết Bất quá, vì cái gì a Sở ba ba không giống như là cái loại này Người a nhất định là sở đại ca ngồi cái gì không tốt sự tình đi Sở ba ba muốn trừng phạt hắn Có phải hay không hắn đem nữ nhân kia cấp kia cái gì? Sở văn hảo vô ngữ mà xem nàng, thiền hề, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Bằng không là vì cái gì đâu Sở ba ba khẳng định là muốn cho sở ca ca phụ trách Cho nên mới buộc hắn nhất định phải lấy nữ nhân này Phó thiền hề tự giác phân tích thật sự có đạo lý Sở Văn Hạo chỉ có thể tổng kết, nàng phim truyền hình xem đến thật sự là quá nhiều. Ai ai, các ngươi đừng không tin, thật sự à, khoảng thời gian trước ta mới nhìn một cái lãng mạn câu chuyện tình yêu, nhưng còn không phải là như vậy sao? Tin tưởng ta, Sở Kaka chỉ là tạm thời không thích mà thôi, chờ đến hắn cùng nữ nhân kia ở chung lên, khẳng định có thể lâu ngày sinh tình, cưới trước yêu sau. Phó Thiển Hề phân tích khởi vấn đề tới, quả thực chính là châm châm thấy huyết, tự giác rất có đường trình thám tiềm chất. Căn bản không phải như vậy. Ta đại ca sớm đã có thích người, liền tính kết hôn, khẳng định cũng sẽ không xem trọng nữ nhân kia. Sở văn hạo bất đắc dĩ, chỉ phải đem chân thật sự tình nói ra. 2439711 V024 ở chỗ này chính là uy hiếp. Căn bản không phải như vậy. Ta đại ca sớm đã có thích người, liền tính kết hôn, khẳng định cũng sẽ không xem trọng nữ nhân kia. Sở văn hạo bất đắc dĩ, chỉ phải đem chân thật sự tình nói ra. Này một câu, làm hai người đều định ở đường trường. Vẫn là phó thiển hề dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, ngươi là nói, sở ca ca có yêu thích người. Sở văn hạo thực nghiêm túc gật đầu. Ngươi, ngươi không nói giỡn. Đương nhiên là thật sự, ta đã xác nhận. Hơn nữa hắn thích thượng dùng nữa, cũng là vì nữ nhân kia nguyên nhân. Sở văn hạo lo lắng các nàng còn chưa tin, lại bổ sung mà nói. Không phải đâu. Cái kia lạnh lùng, nửa điểm e đều không có sở ca ca, thế nhưng có yêu thích người. Phó thiển hề lại lần nữa lặp lại. Vẫn là một bộ khó mà tin được biểu tình. Dinh Thu, Dinh Thu. Sở Văn Hạo kéo lại đột nhiên hướng trong đi Diệp Dinh Thu. Diệp Dinh Thu dùng sức mà tránh thoát ai. Dinh Thu, ngươi làm gì? Ta muốn đi hỏi rõ ràng. Diệp Dinh Thu trong ánh mắt lập lệ không biết tên cảm xúc. Ngươi muốn đi hỏi cái gì đâu? Sở Văn Hạo vẫn là ngăn cản nàng đường đi. Diệp Dinh Thu ánh mắt trở nên tan rã. Ta muốn đi hỏi rõ ràng, có phải hay không thật sự? Sở đại ca không có khả năng thích thượng nữ nhân kia. Dinh Thu. Sở văn hạo thanh âm đột nhiên cất cao, làm Diệp Dinh Thu lập tức phục hồi tinh thần lại. Diệp Dinh Thu chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía sở văn hạo. Sở văn hạo nghiêm túc mà nhìn nắng mắt. Dinh Thu, ngươi biết ta ca tính tình. Hắn chưa bao giờ hứa người khác ở sau lưng nói ra nói vào. Nếu chuyện này không phải hắn nói, ta sao có thể nói ra đâu? Đúng rồi. Đúng rồi. Diệp Dinh Thu ánh mắt lại trở nên ngây dại ra. Phó thiển hề xem như nghe minh bạch, hảo đi, ta đây muốn biết, nữ nhân kia thích sở ca ca sao. Sở văn hạo gật gật đầu, hẳn là thích. Phó thiển hề vỗ tay một cái, thực hảo, nếu là như thế này, cái kia liên hôn nữ nhân liền tính là kẻ thứ ba, không được, chuyện này ta nhất định phải đi hỏi cái rõ ràng. Nói xong, nàng liền mau chân hướng tới bên trong đi. Sở ca ca, nàng lớn tiếng mà hô. Sở rất túc tự nhiên nghe được nàng tiếng la, nhìn lại đây, thiển hề. Phó Thiển Hề gật gật đầu, sở ca ca, nghe nói ngươi có yêu thích người, là như thế này sao? Sở rất túc một đốn, lúc sau gật gật đầu, ân, kia, ngươi có bao nhiêu thích nàng đâu? Phó Thiển Hề lại hỏi. Sở rất túc không có trả lời. Phó Thiển Hề cũng hiểu được đáp án, từ trước đến nay trừ bỏ quân sự, mặt khác đồ vật đều không bỏ trong lòng sở ca ca. Hiện tại bởi vì một nữ nhân sinh ra tự hỏi, đủ để nhìn thấy nữ nhân kia ở trong lòng hắn phân lượng. Sở ca ca, ngươi yên tâm. Chuyện này nếu ta đã biết, liền khẳng định muốn hỗ trợ. Phó thiền hề nguyên bản liền nghĩ muốn hỗ trợ tâm tư càng thêm mà kiên định, nàng cũng không thể đủ làm sở ca ca bởi vì cái này cái gì liên hôn liền cùng người yêu tách ra. Thiền hề, ngươi đang nói cái gì? Chuyện này không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Sở văn hạo mang theo Diệp Dinh Thu đã đi đến. Diệp Dinh Thu nhìn về phía cái kia chính mình từ nhỏ liền tôn kính nam nhân, hơi hơi hé miệng, sở đại ca. Phó thiền hề nhìn về phía nàng, than thở dài. Tuy rằng nàng không thế nào thích Diệp Dinh Thu, nhưng là tại đây truyền thượng, nàng vẫn là thực đồng tình nàng. Dinh Thu A, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Diệp Dinh Thu nhìn nàng một cái. Phó thiển hề không sao cả mà nhốn nhún vai. Sở đại ca, ngươi, thật sự thích nữ nhân kia sao? Diệp Dinh Thu rốt cuộc hỏi, thanh âm thấp thiếu chút nữa nghe không thấy. Sở rất túc ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Sở Văn Hạo, ý tứ rõ ràng. Sở Văn Hạo lập tức buông tay, hắn cũng không có dự đoán được sự tình sẽ là như thế này. Diệp Dinh Thu đợi đã lâu, đều không có được đến cái kia đáp án, đồng nhiên cười một tiếng, sở đại ca, ta đã biết. Uy, ngươi đã biết cái gì? Phó Thiển Hề thấy nàng cảm xúc tựa hồ có chút không đúng, lập tức hỏi. Diệp Dinh Thu lại không có trả lời, ngươi không phải nói ngươi không nghĩ muốn sở đại ca liên hôn sao? Ta nguyện ý trợ giúp ngươi. Mặc kệ như thế nào, nàng đều là vô pháp làm hắn cùng một cái khác căn bản không tương quan người kết hôn. Ngươi nghĩ thông suốt. Phó Thiển Hề có chút kỳ quái. Nữ nhân này tâm tư nàng chính là đã sớm đoán được. Vốn dĩ cho rằng nàng còn muốn thật dài thời gian mới có thể đủ phản ứng lại đây, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền nghĩ thông suốt, thật sự là có chút khó có thể đoán trước a. Diệp Dĩnh Thu gật gật đầu, nhìn về phía sở Dật túc, sở đại ca, mặc kệ như thế nào. Ta đều là duy trì ngươi. Phó Thiển Hê có chút khó mà tin được, trong lòng thẳng buồn trồn, không thích hợp à, Diệp Dĩnh Thu cũng không phải là loại này hào phóng người. Cuối cùng. Diệp Dinh Thu cùng Phó Thiển Hề đạt thành hiệp nghị, hai người giúp đỡ cho nhau, nhất định phải ngăn trở trận này liên hôn. Bất quá, lâm ra cửa, Phó Thiển Hề vẫn là nhịn không được nhìn về phía Diệp Dinh Thu, ngươi đến tuột cùng lại như thế nào tưởng. Nàng trong lòng vẫn là ôm một chút nghi hoặc. Diệp Dinh Thu nhìn về phía nàng, ngươi nghĩ như thế nào, ta còn không phải là nghĩ như vậy sao? Không thích hợp. Ngươi không phải thực thích sở ca ca sao? Khi còn nhỏ còn cùng ta nói rồi trưởng thành phải gả cho hắn đâu? Như thế nào hiện tại dễ dàng như vậy liền buông tay đâu? Phó Thiển Hề vẫn như cũ còn nhớ rõ ngay lúc đó cảnh tượng. Diệp Dinh Thu cười cười, kia lại như thế nào, người khác lại không thích ta, ta còn có thể đủ cưỡng bách sao. Chuyện này như vậy mới thôi. Người đương không biết, ta cũng coi như không có nói qua. Diệp Dinh Thu, tuy rằng ta không thế nào thích người, nhưng vẫn là rất bội phục người, lại là như vậy mau liền nghị thông suốt, cầm được thì cũng buông được, thật sự thực không tội à. Phó Thiện Hề đi theo nàng đi ra sở ra. Nhưng đi chưa được mấy bước, Phó Thiện Hề liền cùng nàng tách ra. Diệp Dĩnh Thu nhìn Phó Thiện Hề tránh ra thân ảnh, trong lòng nghĩ, chuyện này không có dễ dàng như vậy. Bên này lạc thất thất hạ khóa, liền trực tiếp đi bệnh viện. Ngãi ngãi, nàng cao hứng mà chào hỏi. Trang Thục Ninh thấy nàng lại đây, tâm tình vẫn là thực tốt, ngươi đã đến rồi a. Đúng vậy, ngãi ngãi, hôm nay ra ra tình huống như thế nào? Lạc thất thất nhìn về phía vẫn như cũ nằm ra ra, hỏi. Trang Thục Ninh lắc đầu, vẫn là bộ dáng cũ, bất quá bác sĩ cũng nói không có gì nguy hiểm. Hiện tại liền chờ khi nào có thể điều tra do hắn hôn mê nguyên nhân là có thể đủ tìm được biện pháp trị liệu. Lạc thất thất buồn tính toán đem chính mình đang tìm tìm bác sĩ tin tức nói ra, nhưng lại nghĩ, nếu là chính mình liền nói như vậy, vạn nhất không có tìm được, mãi mãi khẳng định sẽ thực thất vọng. Nghĩ như vậy, nàng liền đem chuyện này đều che giấu xuống dưới. Chờ đến chính mình đem bác sĩ tìm hảo, liền cấp mãi mãi một cái lớn nhất kinh hỉ hảo. Thất thất, mãi mãi phía trước cùng ngươi nói sự, ngươi còn nhớ rõ sao? Trang thục ninh hỏi. Lạc thất thất nhìn về phía chính mình mãi mãi, mãi mãi, phía trước ta không phải nói sao. Ta không gả cái gì nguyên soái chi tử. Hơn nữa không phải có biểu tỷ sao. Ta không thể đủ đi đoạt lấy nàng vị trí A. Này không phải đoạt không đoạt vấn đề. Trang thục ninh nghiêm túc mà nói. Lạc thất thất bị nàng hoảng sợ, mãi mãi. Thất thất, ngươi có biết hay không hiện tại có bao nhiêu người chính nhìn ngươi ra ra vị trí? Chính tìm thích hợp cơ hội, liền tính toán làm ngươi ra ra vị trí nhường ra tới. Trang Thục Ninh nói, lạc thất thất có chút không rõ, ngại ngại dù sao ra ra không phải té xỉu sao. vừa lúc mượn cơ hội này nghỉ ngơi, không phải vừa lúc. Nàng ngày thường cũng gặp được nhà mình ra ra công việc lù bù lên sự tình, liền từ nàng bản thân mà nói, đương nhiên là hy vọng ra ra có thể nghỉ ngơi nhiều. Không được, chỉ cần ngươi ra ra vị trí một nhường ra đi, không chỉ là ngươi, toàn bộ lạc ra đều phải tao nộ một phen đại nạn. Trang Thục Ninh lại phản bác nói. Ngãi ngãi, ta hiện tại đã không phải phía trước bộ dáng. Ta có chính mình tiểu điếm, căn bản không lo lắng á về sau ta cũng có thể chiếu cố các ngươi. Lạc thất thất không rõ, bọn họ vì cái gì thế nào cũng phải muốn xem thượng cái kia vị trí, thế nào cũng phải muốn cho nàng đi tham dự loại này tranh đấu bên trong. Trang Thục Ninh nhìn về phía nàng, ngươi cùng phụ thân ngươi giống nhau, tính tình đều quá ôn hòa. Chính là bởi vì quá ôn hòa, cho nên mới sẽ đã chịu người khác khi dễ. Lạc thất thất nghe được nàng nói như vậy, càng là không rõ. Thất thất, ngươi biết ta vì cái gì lâu như vậy mới tìm được ngươi sao? Trang Thục Ninh lại rời đi đề tài. Lạc thất thất hồi tưởng khởi lúc ấy tìm được chính mình mãi mãi, tuy rằng là xuyên qua lại đây, nhưng ngay lúc đó chính mình cũng ở xa xôi tinh cầu sinh sống vài tháng. Bởi vì, chúng ta vẫn luôn đều cho rằng ngươi đã chết. Trang Thục Ninh vừa nói sau, lập tức làm nàng chấn kinh rồi. Đã chết. Lạc thất thất không rõ, vì cái gì a? Nếu không phải rốt cuộc tìm được rồi lúc ấy phụ thân ngươi tin, chúng ta căn bản không biết ngươi tồn tại. Trang Thục Ninh ngữ khí trở nên trầm trọng lên. Nãi nãi, ngươi là nói, ngươi là nói có người không thích các ngươi tìm được ta. Lạc thất thất tưởng không rõ, rốt cuộc là ai đâu. Vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy? Chính mình với hắn mà nói, căn bản không có nửa điểm ý hiếp à. Trang Thục Ninh nhìn về phía nàng, sau lại chúng ta đi tuần tra một phen. Mới rốt cuộc biết. Phụ thân ngươi liên lạc phương thức bị nhân tu sửa đổi căn bản không có biện pháp liên hệ đến chúng ta nỗ lực gửi trở về thư tử cũng bị người ngăn cản xuống dưới nhưng may mắn hắn không có từ bỏ cuối cùng ở phía sau thấy được kia phong viết về ngươi tin tức tin lạc thất thất có chút khiếp sợ nàng căn bản không biết mấy thứ này chính mình đi vào thế giới này thời điểm cũng đã là một người cho nên đối với cái kia cha mẹ thân kỳ thật cũng là không có ấn tượng thất thất ngươi có biết hay không có bao nhiêu người muốn hại ngươi nếu nếu chúng ta không hề có được cái kia vị trí Ta thật sự lo lắng, tại hạ một lần ngươi rời đi thời điểm, liền rốt cuộc nhìn không tới ngươi. Trang Thục Ninh nói, đôi tay bưng kín chính mình mặt. Lạc thất thất nghe được kinh hồn táng đảm, nàng căn bản không có nghĩ tới mấy thứ này, càng không có nghĩ tới chính mình vì cái gì sẽ đưa tới nhiều người như vậy dụng tâm hiểm ác. Vì cái gì? Ta căn bản không có nửa điểm có thể uy hiếp đến bọn họ đồ và ta. Lạc thất thất thật sự là tưởng không rõ. trừ bỏ cái này tổng thống cháu gái nhi thân phận, chính mình thật sự cái gì đều không có có được. Những người đó vì cái gì còn muốn đem tầm mắt phóng tới nàng trên người. Bởi vì, ngươi là đủ tư cách người thừa kế. Cái này Tổng thống Chi Vị, ngươi có ưu tiên quyền lợi. Chỉ cần ngươi còn ở nơi này một ngày, ngươi đối với những người đó, đều là uy hiếp lớn nhất. Trang Thục Ninh giải thích nàng vấn đề. Lạc thất thất càng là không rõ, ta đối cái này Tổng thống Chi Vị cũng không cảm thấy lưng thu a nói nữa, ta cũng không có phương diện này thiên phú, không đảm đương nổi người chỉ huy 2439712 v năm không có đặc biệt mục đích. Lúc trước làm người giúp ngươi ẩn tàng rồi tiềm lực của ngươi giá trị, chính là vì tránh cho bọn họ quá nhiều đem tầm mắt đặt ở ngươi trên người. Trang Thục Ninh lại lần nữa nói, lạc thất thất lúc này đã không thể tưởng được cái gì. Nàng cũng minh bạch, chỉ có chính mình chẳng làm nên trò chống gì, như vậy mới có thể làm những người đó yên tâm. Chỉ là, có lẽ chính mình liền tính là cái gì đều sẽ không làm, ở cái này địa phương, cũng sẽ có người đem nàng coi như uy hiếp đi. Nại nại, Chúng ta liền không thể đủ rời đi sao? Lạc thất thất khó hiểu. Đây là một cái nói rõ lý lẽ địa phương, như thế nào cũng đều có thể nói cho những người đó đi. Thất thất, ngươi vẫn là quá đơn thuần, nếu thật sự hữu dụng, ngươi cha mẹ liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Trang Thục Ninh nói. Lạc thất thất đầy mặt khiếp sợ mà nhìn về phía nàng, ý của ngươi là nói, cha mẹ ta cũng là bị người cấp hại chết. Trang Thục Ninh gật gật đầu, lúc ấy thu được ngươi phụ thân tiên khi, ta cũng là thực kinh ngạc. Rốt cuộc hắn nếu có thể viết thư, lại cái gì không thể đủ đem ngươi mang về tới đâu? Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói, nhưng là kia tin trung liền viết tới rồi, lúc ấy bọn họ đã đã nhận ra nguy hiểm, nhưng là vì ngươi, bọn họ cũng không có biện pháp thoát đi, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện. Nàng vẫn như cũ nhớ rõ, kia tin trung viết nói, tuy rằng không xác định các ngươi có không thu được, lại hoặc là không phải có thể tiếp thu chúng ta xin lỗi, nhưng là thất thất là vô tội. Ta đã biết bọn họ mục tiêu, ta biến mất không quan hệ. Nhưng là thất thất là vô tội a, nếu các ngươi có thể nhìn đến, thỉnh đem thất thất mang về bên người đi. Chờ đến bọn họ đi tìm lạc thất thất khi, cũng chỉ nhìn thấy nàng một người. Từ người chung quanh nơi đó mới biết được, bọn họ đã sớm ở một năm trước đã xảy ra chuyện. Lạc thất thất thế mới biết, này trong đó có nhiều như vậy sự tình. Thất thất, không phải mãi mãi hủ do ngươi. Ngươi ra ra xảy ra chuyện lúc sau, ta liền suy nghĩ cẩn thận. Những người đó a luôn là không biết thu tay lại. Lúc trước chúng ta không so đo. Hắn liền cho rằng chuyện gì đều không có. Trang Thục Ninh lời nói thâm thiế mà nói. Lạc thất thất dùng sức gật đầu, mãi mãi, ta đã biết, về sau ta sẽ chú ý an toàn. Trang Thục Ninh nhìn về phía nàng, trong lòng lại sinh ra một tia không đành lòng, hôm nay cứ như vậy đi. Mãi mãi cũng không ép ngươi, chỉ hy vọng ngươi già già có thể nhanh lên hảo lên. Lạc thất thất nhìn về phía chính mình mãi mãi, mấy ngày nay nàng đã giả mua rất nhiều. Trong lòng có chút khó chịu. Lại cảm thấy chính mình căn bản không có biện pháp đồng ý cái kia liên hôn. Tâu nghị, nàng không thể đủ từ bỏ. kia nãi nãi, ta đi trước. Ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Gia Gia sẽ khá lên. Lạc thất thất nhìn xem chính mình Gia Gia, nói, Gia Gia, ta đi trước. Trang Thục Ninh đi hướng nàng vây vây tay, lại lại như vậy vô lực. Lạc thất thất cắn môi dưới, nàng nhất định nhất định phải làm Gia Gia tỉnh táo lại. Thất thất. Lạc Thiên Thành đi vào bệnh viện liền nhìn đến lạc thất thất vẻ mặt trầm trọng mà đã đi tới lạc thất thất nhìn về phía nhà mình nhị thúc gật đầu mỉm cười ý bảo nhị thúc ngươi đi gặp ngươi mãi mãi lạc thiên thành hỏi lạc thất thất gật gật đầu mãi mãi còn thực hảo vậy là tốt rồi phụ thân sự tình ta cũng ở nhìn chằm chằm hy vọng có thể mau chóng khang phục lạc thiên thành nói lạc thất thất cảm kích mà nhìn về phía hắn nhị thúc trong khoảng thời gian này cũng mất vả ngươi yên tâm ta hẳn là thực mau là có thể đủ tìm được bác sĩ Lạc Thiên Thành nghe nàng nói như vậy, nghi hoặc, ân. Người đi tìm bác sĩ. Lạc thất thất lúc này mới đem chính mình phía trước tìm kiếm bác sĩ sự tình nói ra, ta cảm thấy nếu nơi này bác sĩ không thể đủ cha ra ra ra bệnh tình, như vậy mặt khác địa phương hẳn là vẫn phải có. Phía trước đã có tin tức, tin tưởng thực mong là có thể đủ tìm được. Lạc Thiên Thành sửng sốt, rồi sau đó khôi phục lại, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mấy ngày nay nhưng vội chết ta, ta cũng thực lo lắng a. Nhị thúc. Ngươi thật sự là vất vả. Lại là những cái đó công sự, lại muốn thời khắc chú ý ra ra khỏe mạnh. Đáng tiếc ta hiện tại căn bản giúp không được gì, thật sự là xin lỗi. Bất quá, ta nhất định sẽ nắm chặt thời gian tìm kiếm bác sĩ. Lạc thất thất nhớ tới chính mình đã trở lại lâu như vậy, thế nhưng sự tình gì đều không có làm thành, trong lòng cũng có chút ấy nấy. Chuyện này không nóng nảy, chờ ngươi học thành lúc sau, tự nhiên có thể hỗ trợ. Ngươi đi về trước đi. Ta lại đi hỏi một chút, nhìn xem có hay không khác tiến triển. Lạc Thiên Thành hướng nàng nói. Lạc Thất Thất gật gật đầu, tốt, nhị thúc, Ra đây liền đi trước. Lạc Thiên Thành nhìn Lạc Thất Thất, trong lòng thế nhưng dâng lên vài phần lo lắng. Hắn như thế nào cũng không có lường trước đến cái này tiểu nha đầu thế nhưng bắt đầu tìm bác sĩ. May mắn hôm nay nghe được nàng nói ra, bằng không, thật sự tìm được rồi, sợ là sở hữu sự tình đều phải bại lộ. Nghĩ như vậy, hắn lập tức lấy ra máy liên lạc, cấp Lạc Vân Triệt đã phát tin tức qua đi. Xem ra phía trước kế hoạch đều đến muốn trước tiên tiến hành rồi. Ngươi đem Lạc Hạ Giao kêu lên tới. Hắn như vậy phân phó nói. Ba người ước định một cái bí ẩn địa phương. Lạc Thiên Thành lập tức trở về đi, cũng không thèm để ý vài thứ kia. Nhị thúc, ngươi tìm ta chuyện gì? Lạc Hạ Giao vừa ngồi xuống, liền dò hỏi lên. Lạc Thiên Thành nhìn về phía nàng. Hạ Giao, lần này tìm ngươi lại đây, chính là về liên hôn sự. Lạc Hạ Giao nghi hoặc, phía trước không phải nói đến hảo hảo sao. Như thế nào lại đột nhiên hỏi Có phải hay không ra cái gì biến cố Lạc thất thất đã trở lại Lạc thiên thành chỉ nói như vậy Lạc hạ giao kinh ngạc mà nhìn hắn Không có khả năng Phía trước không phải nói nàng gặp thiên thạch lưu Đã sớm tan xương nát thì sao Nàng đã trở lại, đã đã trở lại mấy ngày rồi Lạc vân triệt thấy nàng không tin Bổ sung nói Lạc hạ giao như mày, nói cách khác Các ngươi vẫn luôn gặp ta Chúng ta cũng không nghĩ, nhưng chuyện này sợ nhất rút dây động rừng Lạc Thiên Thành nói, Lạc Hạ Giao dựa vào lưng ghế, vậy các ngươi hiện tại cùng ta nói là thế nào? Muốn ta làm cái gì? Nói thẳng đi. Phía trước đã định hảo ngươi đi liên hôn. Nhưng là hiện tại xem láo thái thái ý tứ, là muốn thay đổi người A Lạc Thiên Thành nói thẳng nói. Lạc Hạ Giao không tin, không có khả năng, ta phía trước đã xuất hiện ở truyền thông phía trên, sao có thể lại thay đổi người? Bọn họ không sợ bị mặt khác có chút người lợi dụng sao? Lạc Thiên Thành lại là nghiêm túc mà nhìn nàng. Thay đổi người chuyện này căn bản không phải vấn đề, nàng chỉ cần cùng sở ra người ta nói một tiếng. Liên hôn chỉ cần là lạc ra người, kỳ thật thật là ai cũng chưa quan hệ. Nàng vẫn là quá tuổi trẻ. Ta không tin, đều đã nói tốt đính hôn A còn có 3 ngày, 3 ngày lúc sau ta chính là sở ra tương lai thiếu phu nhân. Lạc hạ giao vẫn như cũ không tin hắn lý do thoái thác. Đây chính là đối mặt toàn bộ liên bang, căn bản không có khả năng như vậy dễ dàng biến động. Lạc thiên thành cười lạnh một tiếng, hạ giao ngươi vẫn là quá xem trọng chính ngươi ngươi có biết hay không vì cái gì mấy ngày nay đều không có động tĩnh vì cái gì sở gia đại thiếu gia không liên quan đi lên nguyên nhân đâu lạc hạ giao không thể tin tưởng mà nhìn hắn bởi vì hắn phản đối liên hôn này này không nên a lúc ấy hắn không phải nói đến hảo hảo sao lạc hạ giao nhớ tới lúc trước chính mình cùng hắn gặp mặt hắn căn bản là không có phản đối ý tư a hạ giao chuyện này vẫn là đến xem ngươi hiện tại thất thất còn kiên trì không cả, nếu ngươi có thể đuổi tại đây phía trước liền đem liên hôn chuyện này giải quyết, mặt sau liền không phải vấn đề. Lạc Thiên Thành đề nghị nói, Lạc Hạ Giao căn bản là không có dự đoán được tình huống như vậy, ta muốn như thế nào làm? Rất đơn giản, ngươi ngày mai liền đi sở ra, thăm một chút hắn. Lạc Thiên Thành nói, Lạc Hạ Giao lại không quá tin tưởng hắn kiến nghị, chỉ cần là như thế này là được sao? Nàng nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy không đáng tin cậy đâu, bất quá tại đây phía trước. Ngươi vẫn là yêu cầu cùng sở nguyên xoáy chào hỏi mới được. Lạc Thiên Thành nói. Lạc hạ giao có chút do dự. Chính mình liền dễ dàng như vậy mà đưa ra đi, thật sự là hạ thấp thân phận của nàng. Nàng làm không được. Chuyện này cũng toàn bằng ngươi tự nguyện. Nếu kéo xuống đi, đến lúc đó lạc thất thất thay thế được ngươi vị trí, khi đó ta liền không giúp được ngươi. Lạc Thiên Thành nói xong, đứng lên, lập tức đi ra ngoài. Lạc Vân Triệt đi theo hắn phía sau, cũng rời đi. Chỉ còn lại lạc hạ giao một người Ngồi ở tại chỗ, đang ở thất thần. Phụ thân, nàng thật sự sẽ đi. Lạc Vân Triệt có chút lo lắng mà nói. Lạc Thiên Thành lại lắc đầu, chuyện này đảo không phải rất quan trọng. Nếu nàng có điểm đầu óc, đương nhiên biết như thế nào làm mới đối nàng có lợi. Bất quá hiện tại chuyện của nàng cũng không phải rất quan trọng. Ta ngày mai sẽ đi liên hệ một người, ngươi nhớ rõ nhất định không thể đủ làm bất luận kẻ nào tiến vào quấy giày ta. Lạc Vân Triệt gật đầu, đã biết, phụ thân. Bất quá, ta muốn hỏi. Nếu chuyện này không quan trọng, kia vì cái gì muốn cho nàng đi làm. Nếu lạc thất thất thật sự thúc đẩy liên hôn, đối chúng ta tới nói, liền nhiều một phần áp lực. Lạc Thiên Thành nói. Lạc Vân Triệt cái hiểu cái không. Trở về. Chuyện này không cần nhắc lại. Ngay hôm sau, lạc hạ giao chuẩn bị một ít lễ vật, lập tức đi vào sở ra. Sở Nguyên soái Nhìn thấy người, lạc hạ giao rất có lễ phép mà hướng hắn chào hỏi. Sở tước nhìn thấy nàng, thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Phía trước máy liên lạc thượng, nàng cũng nói qua, lúc ấy còn không có để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, nàng thật đúng là chính là thực để ý. Vào đi. Giật túc ở bên trong. Sở tước nói. Lạc hạ giao lộ ra một cái thỏa đáng tươi cười, đem lễ vật giao cho người chung quanh. Sở nguyên Soái, thực xin lỗi hiện tại tới quay dày ngươi chỉ là nghe nói giật túc cùng ngài có chút không hợp, ta có chút lo lắng, mới lại đây nhìn xem. Lạc hạ giao giải thích lên. Sở tước gật gật đầu. Chỉ chỉ một phương hướng, từ nơi này qua đi, hắn liền ở một phòng. Ngươi đi xem đi, thuận tiện cũng khuyên bảo một chút. Tin tưởng ngươi, hắn hẳn là sẽ nghe. Cảm ơn sở nguyên soái Lạc hạ giao có lễ phép gật gật đầu, lập tức hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Sở Dật túc đang ngồi ở một chương trên ghế, trầm mặc. Lạc hạ giao nhìn chính mình tâm động nam nhân, khẽ cắn ngôi, vẫn là chào hỏi, giật ca ca. Sở Dật túc nghe được xa lạ thanh âm, xem qua đi, liền nhìn đến lạc hạ giao. Hắn nhìn nàng một cái, cũng không nói gì. Ta nghe Nguyên Soái nói ngươi tựa hồ có cái gì không tốt sự tình, cho nên mới lại đây nhìn xem ngươi. Lạc Hạ Giao giải thích lên. Sở Dật túc vẫn như cũ không có phản ứng. Ngươi yên tâm, ta lần này lại đây không có mang theo cái gì đặc biệt mục đích. Lạc Hạ Giao cũng không buông tay, tiếp tục nói. 2439713 V026 đổi tuyển tổng thống. Sở Dật túc rốt cuộc nói, ngươi trở về, chuyện này cùng ngươi không quan hệ lạc hạ giao bị hắn như vậy lãnh đạo đối đãi trong lòng tự nhiên rất là không vui nhưng trên mặt vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng nỗ lực bình thản mà nói giật ca ca ngươi chỉ cần nói cho ta vì cái gì không muốn chỉ cần thuyết phục ta ta liền từ bỏ sở giật túc sẽ là hiện phòng ngẩng ở cái kia nhìn qua rất nhu nhược nữ nhân trên người chuyện này cùng ngươi không quan hệ chỉ là ta hiện tại trong lòng có người lạc hạ giao nghe hắn nói như vậy trong lòng tê dần gắt gao mà cắn răng Mới không đến nỗi làm nàng bùng nổ, thật sự. Nàng trông như thế nào? Không cam lòng, đây là nàng hiện tại cảm giác. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mới mấy tháng sự tình liền xuất hiện biến hóa. Hơn nữa vẫn là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nữ nhân kia so nàng xinh đẹp. Vẫn là so nàng có tài. Sở rất túc lắc đầu, không có trả lời. Giật ca ca, ngươi chỉ cần nói ra, làm ta tin phục, ta liền từ bỏ. Lạc hạ giao nỗ lực mà nói. Sở rất túc nhìn về phía nàng nàng thực đặc biệt, luôn là có hiếm lạ cổ quái ý tưởng, lại không khiến người chán ghét, sẽ xúc động, nhưng chưa bao giờ sẽ không đầu óc. Tựa hồ sở hưu ở người khác trên người xuất hiện, đều là khuyết điểm đồ vật ở nàng trên người, liền thành loang loáng điểm. Lạc Hạ Giao nghe hắn nói như vậy, trong lòng đau đớn liền lan tràn mở ra, nói cách khác, ta không đủ đặc biệt, phải không? Sở rất túc lắc đầu, cũng không phải như vậy, nhưng là ta chính là thua, đúng không? Lạc Hạ Giao nói. Sở rất túc không có trả lời. Tốt, ta đã biết. Lạc hạ giao đáp. Lạc tiểu thư, hy vọng ngươi có thể lựa chọn càng tốt lộ. Sở rất túc vẫn là nói câu. Lạc hạ giao quay đầu lại, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Nói xong, là được ngẩng đầu cất bước đi phía trước đi. Nàng không cam lòng, chính mình liền bởi vì một cái đặc biệt, thua. Nàng không tin chính mình sẽ so với kia cái nữ nhân kém. Như thế nào? Sở tước nhìn thấy nàng ra tới, liền nói lạc hạ giao lộ ra một cái tươi cười không quan hệ hắn chỉ là bởi vì một nữ nhân tạm thời che mắt hai mắt sở nguyên soái ta tin tưởng chỉ cần cùng ta đính hôn lúc sau hắn liền sẽ minh bạch như vậy nữ tử cũng chỉ là khách qua đường mà thôi liền tính là thích lại như thế nào chính mình chính là có lạc gia này chương bài hơn nữa cùng sở nguyên soái duy trì nàng tin tưởng chỉ cần nàng tưởng liền nhất định có thể thành công sở tước nhìn xem nàng không có trả lời sở nguyên soái Ba ngày lúc sau tiệc đính hôn sẽ không sửa đổi đi. Lạc Hạ Giao lại dò hỏi. Sở Tước gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Ta tuy rằng hy vọng Ra Ra có thể nhìn đến ta đính hôn lễ, nhưng hiện tại thế cục quá phức tạp, ta cũng chỉ có tìm kiếm Sở Nguyên Soái trợ giúp. Lạc Hạ Giao lời nói tự nhiên là một bộ chính khí lăng nhiên bộ dáng. Sở Tước trong ánh mắt hiện lên không giống nhau biểu tình. Ân. Vậy không quấy rầy. Lạc Hạ Giao nói xong liền rời đi. Sở Tước nhìn nàng. Trong lòng lại cảm thấy, tựa hồ cự tuyệt lần này liên hôn, cũng là không tội chủ ý. Lạc hạ giao ra cửa, bắt đầu khởi sướng sâu tới. Nguyên lai like không chỉ là lạc gia liền sở ra tựa hồ đều không thế nào duy trì. Không được, nàng phía trước còn không dễ dàng mới được đến trợ giúp, muốn cho nàng trở về đã chịu những người khác cười nhạo, không có khả năng, nàng không cần như vậy. Ta đi, nhưng là không được. Tuy rằng không muốn, nàng cũng chỉ có thể đủ tìm kiếm lạc thiên thành trợ giúp. Lạc Thiên Thành nhìn xuất hiện ở máy liên lạc thượng tin tức, cũng là liệu đến kết quả này, tuy rằng không muốn, lại vẫn là hồi phục đến, ta tới nghĩ cách. Sở giật túc từ trước đến nay không phải chịu người chi phối người, hắn chỉ thấy quá nam nhân kia liếc mắt một cái, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng từ trên người hắn, lại có thể biết, là cái hiếm thấy đối thủ. Này liên hôn lộ không có biện pháp, chỉ có thể đủ lợi dụng cái khác biện pháp. Vân triệt, người đi đem phía trước đồ vật chuẩn bị tốt. Lạc Thiên Thành lập tức quyết định bắt đầu liên lạc phía trước những người đó. Lạc thất thất nghĩ tới chính mình mãi mãi nói qua nguy hiểm sẽ tồn tại, nhưng là, nàng chưa từng có nghĩ tới, sẽ đến đến như vậy mau. Hơn nữa, còn mang theo làm nàng tưởng không rõ, không nghĩ ra quá nhiều chuyện. Chỉ là ngày hôm sau, Liên bang lại bị một cái tin tức quanh tạc. Đức Nhi Á Đế Quốc Ngoại giao đại thần thế nhưng trực tiếp hướng đưa ra giao dịch. Giao dịch nội dung thế nhưng là Liên bang khoảng thời gian trước mới vừa phát hiện nguồn năng lượng tinh cầu. Tất cả mọi người không có dự đoán được, sẽ là ở như vậy mấu chốt thời điểm. Tổng thống đang ở hôn mê bên trong, hiện tại yêu cầu chủ trì đại cục, như vậy ai có thể đủ đại biểu tới đàm phán đâu. Ba ngày thời gian, ba ngày lúc sau, ta hy vọng được đến các ngươi tổng thống cùng nguyên soái hồi đáp. Ngoại giao đại thần khinh miệt mà để lại lên tiếng. Hội nghị lúc này đã nháo thành một đoàn. Vui đùa cái gì vậy? Viên tinh cầu này giá trị không thể đo lường, hắn nói muốn mua liền mua. Có người tức giận bất bình mà giống giận. Vì cái này nguồn năng lượng tinh cầu rõ xét. Chúng ta nhà khoa học có vài vị đều vứt bỏ tên họ. Lạc Thiên Thành nhìn phía dưới đã loạn thành một đoàn mọi người, trong lòng rất là bình tĩnh. Nhao đi, nhao đến càng lợi hại càng tốt. Bọn họ cũng qua khinh người quá đáng đi. Biết rõ Tổng thống Đại Nhân chính ở và hôn mê bên trong. Thế nhưng còn muốn Tổng thống cùng Nguyên soái hồi phục Chuyện này không cần hồi phục Trực tiếp phản đối. Có người lớn tiếng mà phát biểu ý kiến. Chuyện này không cần phải nói. Có người cũng đi theo nói. Nhưng là... Nếu chuyện này Tổng thống Đại Nhân cùng Nguyên Soái không phát biểu ý kiến nói, đối phương khẳng định sẽ lấy này tới phát động chiến tranh. Có người đưa ra mấu chốt tính vấn đề. Bọn họ chính là thổ phỉ. Cái gì mua, căn bản chính là vì đoạn. Nhưng là không có biện pháp, hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là nỗ lực làm Tổng thống Đại Nhân trong vòng 3 ngày tỉnh lại. Có người đề nghị nói, này căn bản không có khả năng đi. Tổng thống đã hôn mê 4 ngày, bệnh viện đều không có nửa điểm biện pháp, sao có thể sẽ có bất luận cái gì tiến chiến đấu? Lạc Thiên Thành nhìn về phía trong đó một người, cho hắn đệ cái ánh mắt, liền lặng im chờ đợi. Kỳ thật, chúng ta có thể một lần nữa tuyển cử một người Tổng thống. Một cái không lớn thanh âm, lại bừng tỉnh ở đây người. Như thế cái biện pháp. Chỉ là Tổng thống đại nhân vẫn luôn công tác đều không có bất luận cái gì vấn đề. Hiện tại đột nhiên đem hắn đổi đi, không tốt lắm đâu đi. Lại nói, chúng ta cũng không có gì càng tốt lựa chọn. Có người bắt đầu đi theo hắn nói, nói ra. Người nọ thấy chính mình nói khởi tới rồi tác dụng. Cũng không nói chuyện nữa, tránh cho chính mình bại lộ ở mọi người gian. Khu khu, các ngươi tiếp tục thảo luận, ta yêu cầu trở về xem phụ thân tình huống. Lạc Thiên Thành cố ý ho nhẹ hai tiếng, cho chính mình thân tín đệ cái ánh mắt, liền tự hành rời đi. Nơi này biến hóa, hắn hoàn toàn tin tưởng sẽ dựa theo hắn ý tưởng đi làm. Kỳ thật, chúng ta có thể cho Lạc Thiên Thành Lạc Đại Nhân làm cái này, Tổng thống Á tin tưởng liền tính Tổng thống Đại Nhân tình lại, cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Thấy Lạc Thiên Thành đã rời đi. Người kia lại bắt đầu đề nghị. Như thế một cái biện pháp. Có người bắt đầu phụ họa. Nhưng là đổi tuyển tổng thống là một chuyện lớn, ta tưởng vẫn là yêu cầu cùng phu nhân nói một chút. Lạc canh Liêu thủ hạ tự nhiên vẫn là có chung thành người. Một phen thảo luận lúc sau, đại bộ phận đã đồng ý đổi tuyển tổng thống, chỉ là yêu cầu ở Lạc phu nhân cùng Nguyên Soái tán đồng cùng chứng kiến dưới tuyển cử. Bộ dáng này, mặt khác công chúng mới không có nói. Ban đêm buông xuống, trang Thục Ninh bên này liền thu được tin tức. Phu nhân Chuyện này muốn xử lý như thế nào? Người tới bắt đầu dò hỏi lên. Trang Thục Ninh như mày, như thế nào ở ngay lúc này, bọn họ sẽ biết tin tức. Tuy rằng Tổng thống hôn mê tin tức là báo cho công chúng, nhưng là cái kia nguồn năng lượng tinh cầu lại không có nói cho bất luận kẻ nào, trừ bỏ một ít cao quản, căn bản không có bất luận kẻ nào biết. Không biết, nhưng là bọn họ đã nói, cần thiết muốn ở 3 ngày sau đem ý kiến nói ra. Mặt khác hội nghị trung đại bộ phận người đồng ý đổi tuyển Tổng thống. Người nọ lại tiếp tục nói trang thục ninh mày nhăn đến càng khẩn chuyện này ta đã biết ngươi trước đi xuống muốn hay không cùng nguyên soái nói một tiếng tuy rằng quân cùng chính là hai bên mặt nhưng nhiều năm như vậy tổng thống cùng nguyên soái quan hệ ở chung đến phi thường hài hòa trang thục ninh lắc đầu chuyện này ta tới nói ngươi đi trước chú ý những người đó biến hóa đặc biệt là những cái đó tiếng hô tối cao hơn nữa luôn là trước hết người nói chuyện nhất định phải thời khắc chú ý chuyện này ta đã biết kia phu nhân nếu không có mặt khác sự tình ta liền trước rời đi. Người nọ nói xong, liền rời đi bệnh viện. Trang Thục Ninh nhìn ngoài cửa sổ, trong ánh mắt tràn đầy u sầu. Nàng nguyên bản cho rằng chuyện này hẳn là còn sẽ kéo thượng mấy ngày, lại như thế nào cũng không có dự đoán được, sẽ sớm như vậy liền xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ là có cái gì tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Thời gian chỉ còn lại có 3 ngày, nếu bọn họ thế nào cũng phải muốn đổi Tổng thống nói, thời gian nhiều nhất chỉ còn lại có 2 ngày. Tại đây phía trước, nhất định phải nghĩ đến một cái hảo biện pháp Sở Nguyên Soái, Trang Thục Ninh vẫn là quyết định trước đem sự tình báo cho Sở Tước. Sở Tước thu được Trang Thục Ninh liên lạc, có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc phía trước cũng không có người nói cho hắn tương quan tin tức. Hiện tại Đức Ni Á Đế Quốc đưa ra yêu cầu, phía dưới người bắt đầu không an phận. Trang Thục Ninh ngắn gọn mà nói ra hiện tại tình huống. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trang Thục Ninh đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần. Cái gì? Đổi Tổng thống? Đây là ở vui đùa cái gì vậy? Một cái tổng thống hai ngày là có thể đủ tuyển ra tới. Bọn họ như thế nào bất động đầu óc, Đều đưa ra cái dạng gì người được chọn? Sở tước hỏi. Lạc Thiên Thành. Sở tước nghe được nàng trả lời, trầm mặc sau một lúc lâu, như thế nào sẽ là hắn? Chứ bỏ hắn, ta tưởng cũng không có khác thích hợp người. Hắn không được. Sở tước trực tiếp phủ định nói. Trang Thục Ninh gật đầu, ta đương nhiên biết. Nhưng là hiện tại cần thiết muốn đem chuyện này vượt qua. Trừ phi kỳ tích. Hiện tại canh liêu không có khả năng sẽ tỉnh táo lại. Phu nhân, ngươi nói hạ đi, ngươi chủ ý là như thế nào? Sở Tước hỏi. Liên hôn. Trang Thục Ninh ngắn gọn mà trả lời. Sở Tước nghe thấy cái này đề nghị, những mày, như thế cái giải quyết vấn đề biện pháp, nhưng là, giật túc tại đây chuyện thượng một chút đều không phối hợp. Không phải lạc hạ giao. Một cái khác, ta chân chính cháu gái. Trang Thục Ninh nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào?